trên một mặt thế bắt đầu. Hiện tại là 2015 năm 8 nguyệt 30 mỗi ngày, thứ hai buổi chiều một chút chỉnh, Hoàng Ninh đại gia nghe đài âm nhạc buổi chiều trà, ta là các ngươi lão bằng hữu. Có chút ồn ào thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền đến, Tống Nam có chút không vui, có chút đau đầu nghĩ, nơi nào tới thanh âm lớn như vậy, ồn muốn chết. Vừa nghĩ, nàng một bên tưởng mở to mắt, chính là mí mắt lại trầm thật sự, Tống Nam nỗ lực lại nỗ lực Vẫn là cảm thấy cả người mỏi mệt, tay chân đều không có chi giác, căn bản không mở ra được đôi mắt. Nàng như thế nào sẽ như vậy mới đâu. Tựa hồ đại náo có chút chỗ trống, như thế nào đều hồi ước không đứng dậy. Tống Nam có chút không minh bạch, nàng ngày hôm qua làm cái gì đây. Tống Nam. Ai? Tống Nam. Tỉnh tỉnh. Muốn đi học lạc. Bên cạnh truyền đến một thanh âm, thúc giục, xem Tống Nam vẫn cứ ghé vào trên bàn. Vì thế động thủ đẩy đẩy Tống Nam bả vai. tựa hồ bởi vì nàng đẩy lần này, Tống Nam rốt cuộc mở mắt, phát hiện chính mình là nằm ở trên bàn. Tống Nam ngồi thẳng thân thể, có chút mục lăng, cái này cái bản, hào quân mắt. uy, Hoàn hồn! Bên cạnh thanh âm chủ nhân nhìn Tống Nam tỉnh lại còn phát lốc, chỉ đương nàng còn chưa ngủ tỉnh. Lắc lắc đầu, tiêu ngươi không cần quá liều mạng làm công, khai giảng ngày đầu tiên thượng giảng bài cư nhiên liền phải ngủ ngon. Tống Nam có chút không vui, nàng không thích quá mức ồn ào thanh âm, vì thế bất mãn nhìn về phía thanh âm chủ nhân, tuổi trẻ mà kiều nộn gương mặt, đại đại đôi mắt giống như hai trang rằm nhà, cả người lộ ra một cổ sinh cơ bừng bừng, Tống Nam ngây ngẩn cả người. Giống như không nên là cái dạng này. Nàng hẳn là càng thêm tiểu tụy một ít. Tống Nam có chút mơ hồ nghĩ, lại nghĩ không ra nàng là ai. Trăng non mắt nữ sinh hiển nhiên không hài lòng Tống Nam phát nốc đang muốn lại nói vài câu, lại đột nhiên bị Tống Nam ánh mắt hoảng sợ. Tống Nam ánh mắt lạnh băng mà hung hãn, cùng nàng có chút non nớt khuôn mặt không chút nào tương xứng, chính gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài. phía sau một người khác. Radio, Radio hiện tại đang ở truyền phát tin nếu lập tức nhất lưu hành một đầu dốc n n khúc, có chút tăng thương thanh âm ở Radio sóng âm gào giống. Radio chủ nhân là một cái mang đôi mắt nam sinh, giờ phút này chính nhắm mắt lại say mê lại đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí thổi quét mà đến ngẩng đầu vừa thấy đúng là tống nam hung tợn ánh mắt nhìn hắn đôi mắt nam sinh hoảng sợ liền nghe thấy tống nam thanh lanh thanh âm lấy không thể trái kháng thể mệnh lệnh ngữ khí xuyên thấu một mảnh ồn ào hướng hắn phát ra mệnh lệnh tắt đi nó đôi mắt nam sinh ma xuôi quỷ khiến cơ hồ là nháy mắt phản ứng bang một tiếng nhanh chóng tắt đi ra đi ô sau đó còn có chút phản ứng không kịp nhìn tống nam phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh chung quanh một mảnh yên tĩnh, nay một vòng người đều có chút kỳ quái nhìn về phía tống nam, nay một mảnh nhỏ khu vực căn tĩnh, cùng toàn bộ cầu thang đại phòng học cổ nào hình thành tiên minh đối lập, giống như một cái đã bưng lên bàn nguyên lương cái lẩu, một bên đã là sôi trào nùng tay tiên canh, bên kia lại còn ở ướp lạnh phát ra hàn khí. đột nhiên, bên cửa sổ có một cái nam sinh hô to lên, đại gia mau xem, là nhật thực, hôm nay thật sự có nhật thực. Cầu thang trong phòng học sôi trào lại lần nữa cất cao, mọi người đều phía sau tiếp trước tê hướng bên cửa sổ đi quan khán nhật thực. Tống Nam bị đột nhiên cất cao thanh âm lần thứ hai chấn đầu tê dại, chỉ cảm thấy cái gì đều không đúng. Nhật thực, không thể. Tống Nam đột nhiên đứng lên, hôm nay là mới hảo. Ngữ điệu lại bén nhọn pha không bình thường, dọa bên cạnh trăng non mắt nữ sinh một cú sốc. Ra đi ô chủ nhân. Cái kia mắt kính nam sinh cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau, bà đứng lên, hôm nay là 2015 năm 8 Nguyệt 31 ngày. Phản ứng nhanh trong trả lời lưu loát, đều dọa chính hắn ngảy dự. Tống Nam chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch bồn trồn, lắc lắc đầu, đại não vẫn là có chút hồ đồ, trăng non mắt nữ sinh có chút lo lắng nhìn nàng. Tống Nam, người rốt cuộc làm sao vậy? Tống Nam lại lý đều không để ý tới nàng. Trực tiếp nhất chân chạy hướng phòng học đại môn, dọc theo đường đi đụng vào cái bản cùng người thật nhiều thứ, xem trăng non mắt nữ sinh cùng mắt kính nam sinh hái hùng kết vía Này Tống Nam, không phải là điên rồi đi. Tống Nam, người làm gì, lao sư lập tức liền phải tới. uy Tống Nam, trăng non mắt nữ sinh ở sau người lớn tiếng kêu bị mặt khác học sinh kích động tiếng la hoàn toàn bao phủ, xem à, Thái Dương bị che khuất, ngao ngao thiên muốn đen. hoa Và... Trời tối trời tối, qua xoáy, có hay không người chụp ảnh A? Tống Nam thất tha thất thểu chạy vội, lao ra phòng học thời điểm, còn nhìn đến một cái tây trang dày ra địa trung hải trung niên nam nhân liền té xỉu ở ngoài cửa. Tống Nam đại nào chống giống, vận mệnh chú định cảm giác nàng cần thiết muốn chạy ra đi, nhưng là hướng nào chạy, nàng hoàn toàn không biết. Tống Nam cứ như vậy ở càng thêm biến hát sắc trời trung chạy như điên lên, mà nàng liền nhìn mọi người cư nhiên một người tiếp một người ngã xuống thậm chí nàng cũng cảm giác chính mình có chút thần trí không rõ, lại cắn răng kiên trì không lâm vào hôn mê. Cơ hồ là trời cao ám chỉ giống nhau, trong đầu liền cùng một cái ý tưởng, nhất định phải chạy tới. Mặc dù nhật thực dưới sắc trời toàn hắc, Tống Nam vẫn là chuẩn xác tìm được rồi một phòng, cơ hồ là cường sấm mà nhập, lưu loát khóa trái, đổ môn, quan cửa sổ, kéo bức màn liền mạch lưu loát, hoàn toàn mơ hồ Tống Nam rốt cuộc ngã quỷ trên mặt đất, ngã xuống trong nháy mắt. Ý thức chung cuối cùng xuất hiện ý tưởng lại là, đây là nào? Lúc này, bên ngoài thế giới, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Bởi vì vừa mới Tống Nam biểu hiện thật sự quá mức lệnh người khó hiểu, trăng non mắt nữ hài cùng mắt kính nam sinh hai người đều đi theo Tống Nam phía sau chạy ra, chỉ là Tống Nam chạy quá nhanh, bọn họ lại bị ẩm ý bọn học sinh ngăn chặn nửa ngày, thế cho nên vừa ra khỏi cửa liền tìm không đến Tống Nam thân ảnh. Vốn dĩ bọn họ bên này còn có 3-4 người, cũng là đi theo bọn họ cùng nhau ra tới tìm Tống Nam, dù sao cũng là cùng lớp đồng học, xem Tống Nam không quá bình thường, đều có điểm lo lắng Tống Nam tình huống. đáng tiếc không chạy ra vài bước, liền ngã xuống hai cái, dư lại người đành phải dừng lại chiếu cố kia hai người. chỉ có trăng non mắt nữ hải cùng đôi mắt nam sinh chạy ra tới, lại ở một mảnh trong bóng đêm mang vô mục đích hoảng không cho lộ, dưới chân còn thường thường dẫm đến người khác thân thể, hai người thét chói hai liên tục, càng chạy càng hoảng hốt. Sau lại, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái phòng học, run bần bật tránh ở bên trong. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Hai người tim đập kịch liệt, mang theo tràn đầy hoảng sợ, ở hẹp hòi hắc gám tiểu trong phòng học run rẩy trứng mắt lẫn nhau, nắm đôi tay an ủi ấm áp Một loại tất tất tác tác thanh âm ở làn tràn, tựa hồ là từ ngực, cũng tựa hồ là ở lỗ thai, vô hạn phóng đại, lại hình thành tiếng vang, chấn động qua lại. Một người nam nhân thanh âm bỗng nhiên từ loại này hồi âm trung toát ra tới, giết nàng đi, chúng ta chỉ cần bắt được nhẫn ngọc không gian thì tốt rồi. Tống nam trực giác rất quen thuộc, lại nghĩ không ra, chỉ có thể cảm giác được chính mình tâm vô cùng phẫn nộ, nàng vì cái gì muốn phẫn nộ? Hắn muốn giết? Hắn lại là ai? Thật là tưởng không rõ, đội trưởng, ngươi làm gì vẫn luôn mang theo như vậy cái vô dụng ra hỏa? Ai vô dụng? Nàng đã tứ dai. Nàng Tống Nam liều mạng thăng giai, luận dị năng thuần thuộc độ còn có ai có thể cùng nàng sánh vai. Ai đang nói nàng vô dụ? Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể có một cổ sao động năng lượng cổ động lên, mà nàng cũng bắt đầu kịch liệt dây rùa lên. Chúng ta hiện tại ở kinh thành căn cứ quá thực hảo, chúng ta một nhà ba người không cần người cái này người ngoài tới tống tiền. Tống. Tống giai thừa. Đối, các người mới là người một nhà. Người ngoài. Nàng là người ngoài. Nàng là người ngoài. Tống Nam chợt cả trái tim rơi xuống đi xuống. Này đó thanh âm không ngừng xuất hiện. Lặp lại, càng ngày càng giống, càng ngày càng xảo. Tống Nam trong chốc lát tức giận trong chốc lát bi ai. Liền ở hai loại cảm xúc chung lặp lại dây rua. Bất lực cảm giác cơ hồ đem nàng trôn vùi. Hồn muốn chết, đều đi tìm chết. A, Tống Nam đột nhiên rối tay một hoa, một đạo kim quang vẻo bay ra. Phanh đánh tiến bách tường lưu lại một một thước dài hơn hình cung hồ sâu, mà Tống Nam chính đầy người đổ mồ hôi ngồi dưới đất thở hổn hển, đầy mặt tái nhợt, trong mắt sát ý cùng phẫn nộ tràn đầy, lại thoạt nhìn như vậy bi ai. Vừa rồi xảo đến chết, nguyên lai là cảnh trong mơ a, chính là trong ngậu. Tống Nam lần thứ hai phát hiện, nàng ký ức cùng cảnh trong mơ cư nhiên đều một mảnh mơ hồ, tựa như bị một mảnh sương mù che khuất, huy không tiêu tan lách không ra, cả người đều mê mang. Trong phòng y mắng. Tống Nam vẫn là có chút phản ứng không kịp, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Ai? Đông nhiên nhận thấy được rất nhỏ tiếng hít thở, Tống Nam đột nhiên nhảy lên, hướng về vách tường phương hướng lăn một vòng, sống lưng kề sát ở mặt tường, phản xạ có điều kiện, trong tay liền hóa ra một phen trụy thủ hành ở trước ngực, cảnh giác nương mỏng manh ánh sáng nhìn quét cái này thoạt nhìn không lớn nhà ở, trên giường không có, trên bàn không có, sofa cũng không có. Người ở đâu? Tống Nam đông nhiên nhào hướng mép giường, đem giường chân chăn đơn đột nhiên nhấc lên, dưới giường thỉnh lình nằm một người. Tống Nam trong nháy mắt tinh thần căng chặt, thân thể đã trước với đại náo hành động, cả người giống như kinh yêu, cư nhiên một chút liền nhảy tới trên bàn, cẩn thận quan sát đến dưới giường vẫn không nhúc nhích bóng người. Sau một lát, Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình đói tay chân nhún ra lỗ thai nổ vang, sám xịt từ trên bàn bò xuống dưới, đi kéo dưới giường nam nhân kia ra tới như vậy nửa ngày cũng chưa cái động tĩnh này nam nhân không phải đã chết đi rồi tay đi túm thời điểm tống nam kinh ngạc phát hiện người này xuyên cư nhiên là áo ngụy trang tuy rằng bởi vì có chút vết máu cùng bụi đất chỉnh xám xịt bất quá nghĩ đến là còn sống bằng không nơi nào sẽ có tiếng hít thở đem người kéo ra tới tống nam cơ hồ mệnh chết khiếp phiên cái thân đến chính diện vừa thấy hảo sao cư nhiên đẩy mặt mê màu trên mặt họa cùng vỏ cây dường như Căn bản nhìn không ra tới trông như thế nào. Tống nam có chút trong lòng buồn trồn, lại có một loại vận mệnh chú định ý tưởng, ở thuốc dục nàng, nàng cần thiết phải biết rằng người kia là ai. Cơ hồ là ma xôi quỷ khiến, nàng duỗi tay từ nam nhân phía bên phải thượng số cái thứ hai túi gáo móc ra một cái bình thuốc nhỏ, từ trên bàn lấy tới khăn tay, đổ một ít nước thuốc, xoa nhẹ một xoa, liền bắt đầu cấp mê màu nam nhân lau mặt. Quân đội mê màu cũng không phải là tùy tiện tới điểm nước là có thể lau, tuy rằng không biết vì cái gì chính mình sẽ biết nước thuốc đặt ở nào, Tống Nam vẫn là chấp nhất bắt đầu thanh khiết công tác. Mùi đính bạn, mặt mày tự mang anh khí, vừa thấy chính là quốc gia trung thành lục quân trang hảo nhi lang. Tống Nam tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ có một ý niệm lập tức liền phải nhảy ra tới, vì thế trên tay càng thêm nhanh hơn tốc độ, thẳng đến trên mặt hơn phân nửa mê màu đều bị lau khô. Lộ ra một trường anh khí bức người khuôn mặt Nhìn người này mặt Hiện tại vẫn cứ nhắm mắt lại Đều có thể làm Tống Nam cảm thụ hắn ôn tồn lễ độ khí chất Tống Nam chỉ cảm thấy đầu trung quanh một tiếng nổ tung Tựa hồ hết thể xương mù cùng mê mang đều trong nháy mắt này bị đẩy ra Vô số ký ức đông nhiên chui vào Tống Nam trong não Đường Thuật Tống Nam đầy mặt tái nhợt Cái chán mồ hôi lạnh đại tích ngã xuống Môi bất quá mấp máy hai hạ Đôi mắt vô lực nhắm lại Người cũng mềm mại ngã xuống ở quân nhân đường thuật trên người, hôn mê qua đi. chương Hai trở về mặt thế. Thống Nam tỉnh lại thời điểm, đường thuật vẫn cứ ở hôn mê. Nàng trước nay không thấy được đường thuật như vậy không hề phòng bị thời khắc. Nàng nhìn thấy đường thuật, vĩnh viễn đều là ôn hòa khiêm tốn, tự tin ổn trọng. Một thân quân trang dáng người đánh bạn là có thể làm nhận tâm cam tình nguyện thần phục với Hán, tín nhiệm Hán, hoa quốc đệ nhất cao thủ, trung ương đặc binh bộ đội quân trường. Tự thủy mà chết kiêu ngạo cùng tự tin. Chính là nàng còn trước nay chưa thấy được, ngủ đến như thế an ổn đường thuật. Anh đĩnh lông mày hạ hai mắt gắt gao nhắm, mỹ mắt hơi hơi chấn động, không biết hắn ở trong ngọng mơ thấy cái gì. Nghe hắn có chút mỏng manh nhưng tần suất ổn định tiếng hít thở, còn có kiên định hữu lực tiếng tim đập, Tống Nam có chút thất thần. Tống Nam đông nhiên phát hiện, chính mình như thế nào ghé vào đường thuật trên người. Cơ hồ là nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ từ đường thuật trên người bỏ dậy, Tống Nam thanh minh trong ánh mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, lại hoặc là xấu hổ. Đường thuật làm quốc gia bộ đội đặc trùng, vẫn là trung ương bộ đội ra tới tinh anh, kia dáng người cũng không phải là giống nhau hảo, tiếp xúc gần gũi thật đúng là gọi người. Ách! Tống Nam vây vây đầu, không hề suy nghĩ đường thuật cơ ngực, như thế nào còn có tâm tư an độ hủ. Lúc này mới cảm giác chính mình hoàn toàn thanh tỉnh. Không chỉ là từ vừa mới hôn mê chung thanh tỉnh, càng là một hồi đại mộng thức tỉnh lại đây. Tống Nam, sắc thực nói, thân thể của nàng là hiện tại Tống Nam, nhưng là linh hồn, lại là tự ba năm sau mà đến. Nàng trọng sinh. 2015 năm 8 Nguyệt 31 ngày thứ hai, buồn hẳn là Hoa Quốc trường học khai giảng ngày, lại cũng đồng dạng biến thành địa ngục mở ra là lúc. Ở toàn cầu người chờ mong tràn đầy anh tiên tỏa mưa sao băng ước chừng rằng có hơn nửa tháng lúc sau, đồng dạng bị đông đảo thiên văn người yêu thích chờ mong nhật thực cũng đúng hẹn tới. Chính là, ngày đó thực kết thúc, mưa sao băng cũng rốt cuộc biến mất kia một khắc bắt đầu, mà thế cũng bắt đầu rồi. Giờ Bắc Kinh buổi chiều một điểm, nhật thực bắt đầu trong nháy mắt, đồng thời ngã xuống toàn cầu cơ hồ 80% nhân loại, lâm vào hôn mê trạng thái. Ở một giờ nhật thực sau khi kết thúc, Hôn mê 80% trong nhân loại, ước chừng có vượt qua 50% nhân loại bỏ dậy, biến thành cái gọi là tăng thi, vô tình hướng về đã từng đồng loại tiến công, vô mồi. Mà nhật thực sau khi kết thúc còn tại ngủ say mọi người, kỳ thật là dị năng thức tỉnh hôn mê trạng thái, lại bởi vì vô pháp khôi phục thanh tỉnh, mà làm cho ít nhất có một nửa trở lên dị năng thức tỉnh giả chết ở tang thi trong miệng, tồn tại xuống dưới dị năng giả, đều là người may mắn chung người may mắn. Tống Nam từng là, đương nhiên hiện tại cũng là này đàn người may mắn trung gian một cái. Nàng lần trước tỉnh lại khi, trong lúc vô ý chém ra kia đạo kim quang, đúng là nàng có dị năng, kim hệ dị năng. Đáng tiếc, mới vừa thức tỉnh thân thể suy yếu muốn mệnh, thế cho nên nàng vượt xa người thường phát huy quá một lần lúc sau, đến bây giờ đều không thể đủ cảm nhận được trong cơ thể kim hệ năng lượng, chỉ có thể chờ đợi dị năng khôi phục. Kiếp trước, mặt thế tiến đến sau. Nàng dựa vào nhỏ yếu kim hệ dị năng, dựa vào cường đại đáng tin cậy đội trưởng, gian nan giấy rủa 3 năm. Liên ở nàng rốt cuộc cảm thấy, vô luận là thân nhân dùng bỏ, vẫn là thế đạo gian nan, đều sẽ không lại xúc phạm tới nàng thời điểm, nàng đã chết. Tống nam còn nhớ rõ bị tuyệt đối đóng băng phong ấn thời điểm cái loại này xuyên tim hơi lạnh thấu xương, một hệ dị năng dây đằng ở lồng ngực bên trong quấy sinh trưởng truy đau lòng sở, còn có cuối cùng thu hoạch nàng sinh mệnh kim loại phi nhận. Cuối cùng người nọ lướt nhẹ lãnh đạm một câu, "Giết nàng đi, chúng ta chỉ cần bắt được Nhẫn Ngọc Không Gian thì tốt rồi." Nhớ lại hết thảy, làm Tống Nam cả người đều ngăn không được run rẩy lên, sắc mặt cũng trở nên âm trầm trầm. Ở tối tâm phòng nội có vẻ phá lệ thấm người. "Ha ha, làm ta sống lại một lần Tống Nam thanh em vẫn luôn là có chút thánh lãnh." lẩm bẩm tự nói, trên mặt tươi cười lại có chút quỷ dị. Nàng sờ sờ giữa cổ mặt treo Nhẫn Ngọc, còn hảo hảo giấu ở trong quần áo. Lại có chút do dự, cái này nhẫn thật là không gian. Nàng chết, là bởi vì nhẫn ngọc có được không gian, bị người mơ ước đi. Đuổi giết nàng người trùng cuối cùng nói chuyện người nọ thanh âm nàng nhận được, là Hà Bắc căn cứ đệ tam cao thủ, vinh quang lính đánh thuê đội đội trưởng, lục giai kim hệ dị năng giả cao vinh. Mặt khác hai cái, một cái là một hệ dị năng giả, một cái là băng hệ dị năng giả, tống nam trực giác là so nàng cao cấp dị năng giả. Nhưng là cũng không thể xác định là ai. Nhẫn ngọc là nãi nãi để lại cho nàng lớn nhất niệm tưởng, cho nên nàng vẫn luôn đều thật cẩn thận ăn mặc dây xích mang ở trước ngực. Mặc thế ba năm, chưa bao giờ nghe nói qua mượn dùng ngoại vật không gian, mà Tống Nam chính mình cũng không phải mặc thế tiểu thuyết, điện ảnh người yêu thích, căn bản không thể tưởng được nhẫn ngọc cư nhiên giấu giếm không gian. Nói thật, phát hiện một hệ dây đằng tập kích trong nháy mắt, nàng suy nghĩ mấy cái địch nhân khả năng tính cùng với bị phục kích lý do, cảm thấy đều vô cùng thành lập Rốt cuộc mà thế lúc sau tài nguyên chính là nhiều như vậy, ngươi tranh ta đoạt vô pháp tránh cho, nàng là Hà Bắc căn cứ ngô đồng tiểu đội phó đội trưởng, bị người ghi hận là không đến chạy. Lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên là bởi vì nhẫn ngọc mà chết. Tuy rằng nàng nhẫn mỗi ngày đều tùy thân mang theo, nhưng là bởi vì vẫn luôn giấu ở trong quần áo, cho nên biết nàng có nhẫn ngọc người cũng không nhiều. Cao Vinh căn bản không có khả năng biết nàng có nhẫn ngọc, hắn khẳng định là chịu người sai xử, nếu là nàng cũng không biết không gian nội tình. Như vậy nói vậy bình thường giai tầng người liền càng không thể biết được, biết tin tức hẳn là cũng chỉ là căn cứ thượng tầng người. Rốt cuộc là ai? Bay chứ đến cuối cùng, Tống Nam cảm thấy có hiểm nghi, chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là nàng ở mặt thế sau nhận thức sinh tử tri giao, tiểu đội đội trưởng tường đồng. Tường Đông là tiểu đội đệ nhất hỏa hệ dị năng giả, mặt thế năm thứ ba cũng đã đạt tới ngũ cấp, cá nhân thực lực ở toàn bộ căn cứ đều là bài tiến lên 10 Tống Nam tự thân là tứ cấp kim hệ dị năng giả, cùng Tường Đông là cùng giáo đồng học, nhận thức so sớm, chật vật bất kham thời kỳ hai người lẫn nhau nâng đỡ mà qua, năm đó hai người có một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người là thương, vì sẽ không đổ máu quá nhiều tử vong, chỉ có thể cho nhau hỗ trợ khâu lại miệng vết thương. Đừng nói là nhẫn, nên xem không nên xem tất cả đều xem qua. Nhưng là, muốn nàng hoài nghi tưởng đồng. Tống Nam cười, tưởng đồng căn bản không có hoài nghi tất yếu, này đó trùng hợp đều không phải là lý do. Lấy nàng đối tưởng đồng tín nhiệm, đừng nói còn cần đoạn, cho dù là tưởng đồng giáp mặt tác muốn nhẫn ngọc, nàng cũng sẽ cấp tưởng đồng. Cái thứ hai còn lại là Tống Nam đi học thời kỳ đại học bạn cùng phòng hồ tiêu hân, cũng chính là cái kia trăng non mắt nữ hài tử. Mạt thế sau trở thành Hà Bắc căn cứ dị năng quản lý đoàn liêu chấn đoàn trưởng tỉnh phụ, bản thân chỉ là nhị cấp thủy hệ dị năng giả. Hai người ở Tống Nam chết trước một năm, mới ở Hà Bắc căn cứ gặp nhau, sau đó từng có hai lần tụ đầu, nguyên bản học sinh thời kỳ còn tính không tồi giao tình, bởi vì mạt thế mà trở nên lạnh léo nhạt nhẽo. Nhưng là Tống Nam vẫn cứ nhớ rõ, các nàng hai cái cuối cùng một lần gặp mà khi... Hồ Tiêu Hân tựa hồ là nhìn chầm chằm Tống Nam tay một ngốc ngốc nhìn nửa ngày, ánh mắt chết lặng quỷ dị làm nàng cảm thấy thực thâm đến hoảng. Rốt cuộc mặt thế trước, Tống Nam ở trong ký túc xá vẫn là sẽ thường xuyên thưởng thức nhẫn ngọc, làm bạn cùng phòng Hồ Tiêu Hân đương nhiên là gặp qua rất nhiều lần nhẫn ngọc. Trên cơ bản hiểm nghi cũng chỉ ở Hồ Tiêu Hân trên người, Tống Nam lại do dự, không biết là ai nói quá nói, càng là hiểm nghi tập trung người bị tình nghi, càng không có khả năng là chân chính phạm nhân. Đường đông cùng hồ tiêu hần, rốt cuộc ai mới là nàng hẳn là đi tìm người kia. Không đúng không đúng, bọn họ hai cái, sao có thể sai sử động cao vinh. Kia lại rốt cuộc là ai. Tống nam cảm xúc có chút không xong, ánh mắt càng thêm trôi nổi. Nàng tầm mắt đống nhiên bay tới đường thuật trên người, tống nam trong mắt cứng đờ cùng phẫn hận trong nháy mắt biến thành mê mang. Nàng đời trước, nhưng không có ở trong trường học gặp được đường thuật A. Đường thuật đến từ kinh thành. Là bộ đội đặc chủng chỉ đạo viên vẫn là công tác chính trị ủy gì đó chức vụ, Tống Nam cũng không rõ ràng, nghe nói đi vào Hà Thị là có nhiệm vụ cho người. Kiếp trước nàng gặp được đường thuật thời điểm, là nàng cùng tưởng đồng trật vật nhất thời điểm, đáp quân đội đi nhờ xe, gặp đường thuật cùng hắn đồng đội, mà cái kia quân đội muốn đối đường thuật hạ độc thủ, lại bị Tống Nam ngoại ý muốn phá hủy. Đường thuật từ đây xưng nàng vì ân nhân cứu mạng, ở hắn ngốc tại Hà Bắc căn cứ một năm chung. Trước sau phi thường chiếu cố nàng nơi lính đánh thuê tiểu đội. Thậm chí ở hắn rời đi Hà Bắc căn cứ, đi trước kinh thành căn cứ sau, còn 5 lần 7 lượt phái hắn tâm phúc lâm chiêm, tới du thuyết nàng đi trước kinh thành căn cứ. Tuy rằng nàng cự tuyệt, nàng lựa chọn lưu tại Hà Bắc căn cứ, lưu tại ngô đồng lính đánh thuê đội. Cuối cùng một lần thấy đường thuật, hắn đứng ở phi cơ trực thăng thượng, quan tới ôn hòa biểu tình lại tràn đầy không hiểu. Kinh thành căn cứ so nho nhỏ hà bắc căn cứ hiếu thắng đến nhiều, vì cái gì nàng Tống Nam kiên quyết không chịu đi kinh thành căn cứ. Tống Nam chết thời điểm, còn nghĩ, đời này là thật sự sẽ không còn được gặp lại đường thuật. Không nghĩ tới ông trời cho nàng trọng sinh cơ hội. Hơn nữa, ở nàng trọng sinh sau, cứ như vậy đem đường thuật đưa đến nàng trước mặt. Đường thuật bản thân là ngũ hành cơ sở dị năng hòa hệ, có cường đại lực công kích. Mà đường thuật bản nhân càng là đã sớm tới lục giai đỉnh, khoảng cách thất dai chỉ kém chỉ còn một bước. Cùng thịnh kinh căn cứ lôi hệ cao thủ song song cả nước đệ nhất. Càng miễn bản hắn vốn là ở trong quân đội cao chức vị, mặt thế sau càng là quyền lực không nhỏ, đây chính là thỏa thỏa cao phú xoáy đuổi A. Bất quá loại này mừng như điên bất quá xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, Tống Nam rõ ràng biết, đường thuật thân phụ nhiệm vụ, hắn đồng đội giờ phút này cũng nhất định liền ở ha đại phụ cận. Có lẽ ở thức tỉnh, có lẽ đang tìm kiếm đường thuật. Nàng không có khả năng cứ như vậy ngốc tại đường thuật bên người, nàng là một người bình thường, muốn đột ngột cắm vào người khác quân đội tiểu đội chung, khẳng định sẽ bị hoài nghi nàng có phải hay không dụng tâm kín đáo. Hơn nữa nàng hiện tại nhận thức đường thuật, chính là đường thuật cũng không nhận thức nàng nha. Nàng còn muốn báo thủ, có phải hay không hẳn là đi tìm tưởng đồng đâu. Tống nam trong lòng thiên nhân giao chiến lên. Sau một lát, Tống Nam vây vây đầu, mặc kệ nàng có thể hay không lốc tại đường thuật bên người, nàng hiện tại cũng không thể đi tìm tường đồng. Tường đồng còn ở nàng hoài nghi danh sách thượng, nàng yêu cầu chính mình suy xét hạ, nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tìm kiếm chân tướng. Ở không có xác định hảo biện pháp phía trước, nàng không thể dễ dàng liền đi tìm tường đồng. Nếu nàng lại lần nữa cùng tường đồng tổ đội, nàng không rõ ràng lắm chính mình có phải hay không lại sẽ đi lên đời trước đường xưa. Nàng còn có thể nhớ rõ cái loại này thấu xương xuyên tim đau đớn, còn chưa quên đau, như thế nào liền dễ dàng lựa chọn cái kia nhất hung hiểm lộ. Tống Nam bỗng nhiên nhớ tới đường thuật trên người có vết máu, vội vàng sốt ruột bắt đầu tìm kiếm trên người hắn thương, quả nhiên bên vai trái thượng phát hiện một đạo thật sâu đau thương. Đao thương nhìn rõ người, nhưng là hiển nhiên là trải qua dược vật đơn giản xử lý, cũng không có quá nhiều đổ máu, chỉ là không có băng bó, bằng không đường thuật khẳng định kiên trì không đến hôm nay. Đã sớm đổ máu bỏ mình. Hôm nay, Tống Nam lại lần nữa nghĩ đến một vấn đề, hôm nay là mấy hảo. Trọng sinh một lần, như thế nào chính mình biến thành vấn đề bảo bảo, Tống Nam có chút ảo não. chương ba lần đầu chiến đấu. Tống Nam, cẩn thận. Khiếp nhược mà nôn nóng thanh âm từ sau lưng chuyển đến, phía trước Tống Nam đầu cũng chưa hồi, trong tay nắm một phen rượu chưa cháy đã trực tiếp kén ra một cái nửa vòng tròn hung hăng chém vào đã tới gần Tang Thi cánh tay thượng, Tăng Thi cánh tay răng rắc rơi xuống đất, Tăng Thi phẫn nộ lần thứ hai gạo giống lên. Tống Nam căn bản chưa cho Tang Thi tiếp tục phát huy cơ hội, thủ đoạn vừa động, trầm trọng dịu chữa cháy ở nàng thủ hạ nhẹ nhàng đảo lộn một cái góc độ, cơ hồ là không chút nào cố sức, Tống Nam cao cao giơ lên dịu, ánh mắt hung ác, thật mạnh chém vào Tang Thi trên cổ. Tăng Thi đầu trực tiếp bay lên, đụng vào một bên trên tường, lại lần nữa bắn ngược trở về. Trên mặt đất lộc cộc hảo xa. Bởi vì đầu bay lên, máu đen phun trào mà ra, còn mang theo tanh hoàng tánh cửi, toàn bộ phun hướng về phía tống nam. Tống nam phản ứng nhanh nhẹn, thấp người một trốn, liền vọt đến một bên, ngược lại là vẫn luôn ở nàng phía sau trốn tránh một cái khác nữ hải tao hương. Từ đầu đến chân phun tung tóe một thân ghê tởm chất lỏng, nữ hải nháy mắt sắc mặt xanh trắng đan sen, cơ hồ là phản xạ có điều kiện túi đầu, trực tiếp bắt đầu đại phun đặc phun lên. Lúc này tống nam đã là một đầu tóc ngắn, là nàng rời đi phòng nghỉ trước cô ý tu chỉnh tân kiểu tóc, cùng nàng mới vừa tỉnh lại khi cập vai mềm nhẹ tóc dài khác nhau như trời với đất, hơn nữa hiện tại đầy mặt lệ nhạt, cũng mất công này mấy cái đồng học còn có thể nhận ra được nàng là tống nam. Mặt thế sau tóc dài cơ hồ chính là đòi mạng thần khí, đào vong thời điểm vạn nhất bị quải trụ hoặc là bị tang thi bắt lấy, chẳng khác nào là cho tang thi thêm món chính đâu. Cho nên Tống Nam không chút khách khí cầm chính mình hóa ra kia đem truy thủ, liền đem tóc cắt một cái sạch sẽ lưu loát lại mị quan. Nàng trải qua mạt thế 3 năm chính mình động thủ tu bổ kiểu tóc, động tác thuần thục thật sự. Đầu mới là yếu hại sao? Tống Nam có chút thất thần nghĩ, nhưng là cũng không chậm trễ nàng trong tay động tác tàn nhẫn chuẩn ổn, dưới chân nện bước nhẹ nhàng thoải mái. Kim hệ dị năng thức tỉnh, cho nàng thân thể tố chất cũng mang đến một cái thật lớn bay vọn. Hơn nữa mà thế bắt đầu tăng thi động tác thông thả thập phần vụ vẻ tống nam thật đúng là cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nửa tháng sau mới là tăng thi điên cuồng bắt đầu, hiện tại hết thảy, đều chỉ có thể coi như là mưa bụi. Chứ bỏ nàng cùng phun cái không ngừng nữ hài hai người, tại đây điều cũng không tính khoan đường nhỏ thượng, mặt sau còn có hai cái nam sinh ở cùng tăng thi chiến đấu hang hái. Mắt thấy trong đó một cái gầy yếu nam sinh liền phải áp chế không được tăng thi sức lực lập tức liền phải bị tang thi cánh tay bắt được kết hầu nguy hiểm tình huống khi mới vừa rồi vọt đến một bên tống nam đã bước nhanh vọt đi lên dịu chữa cháy hung hăng chém vào gầy yếu nam sinh đối kháng tang thi trên cổ xưng cổ vừa đứt tang thi lập tức liền bất động gầy yếu nam sinh chớ mắt nhìn vẻ mặt thanh hắc tang thi đầu một thoi liền hướng về hắn ngã quỵ lại đây cũng quýt đem tang thi đẩy chính mình đẽ ngã lộn nhào lăn hướng bên tường lại sơ đến phía trước tống nam xóa sạch kia đầu tang thi đầu Lại lần nữa sợ tới mức hướng một bên lăn đi, nôn khan vài tiếng, run bẩn bật lên. Mà mặt khác một bên cao lớn nhất nam sinh chính dẫn theo một cây cây gậy, đem hắn đối thượng kia chỉ tang thi hung hăng đánh gãy chân, nhìn tang thi nga xuống, không biết là xuất phát từ sợ hãi vẫn là phân nộ, lại hoặc là càng chặt thần kinh rốt cuộc có phát tiết chỗ hồng. Một đồng tiếp một đồng, đem kia chỉ tang thi đầu tạp một cái nát nhừ, hay còn không tự biết, còn đang liều mạng đấm vào. Trong miệng còn phát ra mạc danh á A tiếng kêu, có vẻ có chút điên cuồng. Tống nam nhìn một phút, cái kia nam sinh vẫn cứ không có dừng lại ý tứ, nàng rốt cuộc nhẫn mại không được. Chả một cái đã bắt được cái kia nam sinh cánh tay, lực đạo to lớn, lăng là làm so nàng cao lớn một vòng nam sinh vô pháp lay động nửa phần. Tống nam có chút thanh lánh thanh âm vang lên, đủ rồi. Người muốn hấp dẫn tới nhiều ít tăng thi. Cái kia nam sinh ngây ngẩn cả người một lát. Tựa hồ thần chí có chút thanh tỉnh, trong nháy mắt thoát lực, trong tay cây gậy ẩm rơi xuống mặt đất, hắn cũng nằm liệt ngồi xuống, cả người kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt lâm vào thế giới của chính mình. Tống Nam khe như mày, nhìn nhìn trên mặt đất ngã trái ngã phải ba người, nữ hài đã phun hết dạ dày sở hữu đồ vật, trên mặt là lau khô, lại còn đỉnh một đầu thành tửi chất lỏng, vẻ mặt oán độc chừng mắt Tống Nam, gây yếu Nam sinh đỉnh chỉ nôn khăn, đang có chút co run chính nhìn Tống Nam. Thừa hồ kỳ vọng nàng nói điểm cái gì hoặc làm điểm cái gì, cuối cùng tên kêu cao lớn nam sinh vẫn cứ ngồi dưới đất kịch liệt thở hồn hẹn, sắc mặt xám trắng, ánh mắt dại ra, hoàn toàn không có tử vừa rồi trong chiến đấu hoàn hồn. Không có một cái có ích. Tống Nam có chút thất vọng nghĩ, trực tiếp dẫn theo dịu hướng về ngõ nhỏ bên kia đi đến. Tống Nam ngươi muốn đi đâu a Nữ hài nhìn đến Tống Nam cư nhiên liền như vậy đi rồi, bén nhọn hô. Tống Nam vừa mới nhất định là cố ý chơi xấu, làm như vậy ghê tẩm tang thi phun nàng một thân ghê tẩm xú huyết còn có, ghê tẩm nàng mau đem dạ dày đều nhổ ra. Hiện tại cư nhiên còn muốn chạy. Nữ hải xinh đẹp mắt to tất cả đều là hoán động, không chút khách khí lớn tiếng kêu lên, Tống Nam không phải không cho kêu sao, nàng càng muốn kêu. Tống Nam nghe được nữ hải tiêm tế tiếng nói, mày nhân lại, nhưng là cũng không có quay đầu lại tính toán, nàng là ra tới tìm siêu thị cùng vệ sinh thất. Cũng không tính toán cùng này đàn ngu xuẩn sinh viên nhóm ngốc tại cùng nhau. Đối nàng tới nói, không biết tự bảo vệ mình người đều thập phần ngu xuẩn. Mà nàng trải qua mặt thế, đã sớm quên nàng cũng là chính mình trong miệng sinh viên một viên, ít nhất hiện tại thân thể của nàng là. Tống nam ngươi muốn đi đâu a Chúng ta tốt xấu là cùng lớp đồng học, ngươi thực lực như vậy cường, chúng ta đáp cái bạn đi. Gây yếu nam sinh hiển nhiên còn tính có chút can đảm cùng lý trí. Nhanh chóng phản ứng lại đây hẳn là cùng Tống Nam bảo trì tốt đẹp quan hệ, nói chuyện muốn huyền truyền nhiều, âm lượng cũng tiểu đến nhiều. Nhưng là mục tiêu thực minh xác, không thể làm Tống Nam đem bọn họ ném xuống. Tống Nam quay đầu lại, ánh mắt thanh lãnh, nhìn này ba cái đồng học, nói thật, nàng một cái đều không nhớ rõ. Ta sẽ không cùng các ngươi tổ đội. Khinh phiêu phiêu bỏ xuống một câu, lúc này xoay người liền chạy. Tống Nam coi thường thái độ ở nữ hài trong mắt lại là vô sỉ cao ngạo làm lơ, tức giận đến nàng lửa giận hứng hực, thật muốn đuổi theo đi hảo hảo mắng tống nam hai câu, lại phát hiện chính mình chân mềm không được, chỉ có thể ở ngồi ở tại chỗ đoán hận mắng, chết quỷ nghèo, chăng cái gì thành cao, phi. Cho rằng chính mình sức lực đại liền xem thường người khác, quay đầu đã bị quái vật cắn chết. Mắt kính nam sinh vẻ mặt đờ đẫn, chỉ làm bộ nghe không được nữ hài ác độc nguyện rủa, Tuy rằng đã tiến vào mặt thế, Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng là bọn họ lập tức liền sẽ biết, bởi vì bị cự tuyệt mà bầm tim cái gọi là mặt mũi ở hiện thực tàn khốc chung là cỡ nào buồn cười. Hiện tại là mặt thế ngày thứ ba, Tống Nam vẫn là cùng đời trước giống nhau, thức tỉnh ngày chỉ có hai ngày. Nhật thực là hết thể bắt đầu, mặc danh virus tùy nhật thực bùng nổ, không thể chống cự virus nhân loại bắt đầu tăng thi hóa, có thể miễn dịch virus người thường sẽ không đã chịu ảnh hưởng tiềm tàng dị năng giả nhân kích phát dị năng mà ngủ say thức tỉnh thời gian càng dài tựa hồ tích trữ thức tỉnh năng lượng cũng liền càng nhiều hậu kỳ tiềm lực cũng lại càng lớn nghe nói hôn mê thời gian dài nhất may mắn giả ước chừng hôn mê sáu thiên hắn sau lại trở thành thịnh kinh căn cứ đệ nhất lôi hệ dị năng giả mặt thế năm thứ ba thời điểm đã là lục giai đỉnh có thể nói cả nước hành hành cùng kinh thành đường thuật sóng vai vì cả nước cao thủ đứng đầu tống nam chỉ ngủ say hai ngày cũng không tính cái gì tiềm lực dị năng giả, hậu kỳ dị năng tiến dai tốc độ cũng thuộc về giống nhau trình độ, cho nên đường thuật đối nàng xem với con mắt khác mới có thể làm hắn các đồng đội cảm giác kỳ lạ. Hôm nay là mạt thế ngày thứ ba, hiện tại tang thi còn không có bắt đầu hư thối, móng tay cùng hàm răng cũng không có mang độc Nhưng là hôm nay ban đêm qua đi, ngày mai trời đã sáng lúc sau, mọi người liền sẽ phát hiện, các tang thi trở nên càng thêm đáng sợ, bởi vì chúng nó biến dị mang độc Hôm nay đêm khuya cơ hội là một cái đường ranh giới, ba ngày trước chỉ có thể coi như là nhân loại một cái giảm số kỳ, bị tăng thi chảo thương cắn thương còn sẽ không thay đổi thành tăng thi đồng loại. Đêm nay qua đi mới là chân chính mặt thế tiến đến, bị nhẹ nhàng chảo thương một cái khẩu tử, liền phải cùng nhân loại thế giới tối chảo. Trừ phi là đồng cấp dị năng giả, hoặc là cao cấp dị năng giả, còn có có thể chống lại tăng thi vì rút năng lực cấp thấp dị năng giả cùng nhân loại bình thường đối mặt tăng thi vi rút hoàn toàn không có cách nào. Hiện tại tống nam thể lực cùng chiến lực đều quá mỏng nhược, đối cái gọi là nhẫn ngọc không gian nàng còn không nghĩ dễ dàng nếm thử, cho nên nàng cần thiết thừa dịp tăng thi biến dị phía trước, chạy nhanh chữ hàng nhất định lượng đồ ăn cùng dược phẩm, người trước chắc bụng, người sau là dùng để cứu vị kia tương lai quân lớn lên người. Tuy rằng bởi vì khi cách 3 năm, nàng ký ức có điểm mơ hồ, Nhưng là hiển nhiên nàng vẫn là tương đối may mắn, cư nhiên bằng vào trong trí nhớ linh tinh đoạn ngắn, cư nhiên thực dễ dàng liền tìm tới rồi vệ sinh thất. Tuy rằng bởi vì ở trên đường gặp được kia ba cái đồng học chậm trễ trong chốc lát, hiển nhiên ở vào vườn trường một góc vệ sinh thất vẫn là rất ít người, nàng này một đường không còn có gặp được bất luận cái gì tăng thi. Vệ sinh thất đại thẻ bài rốt cuộc chiếu vào tống nam trước mắt, tống nam ngược lại tiểu tâm lên, dẫn theo dịu chữa cháy đã nắm chặt. Vệ sinh thất môn cũng không có khóa, mà Tống Nam đã nghe được vệ sinh trong phòng hô hô tang thi thanh âm chuyển đến. Tống Nam cẩn thận phân rõ một chút, hay chỉ, thực dễ dàng. Ánh mắt sáng lên, Tống Nam đột nhiên tún khai vệ sinh thất môn. Nhưng là Tống Nam cũng không có tiến vào vệ sinh thất, mà là đứng ở ngoài cửa. Vệ sinh trong phòng không gian không lớn, dễ dàng cho chính mình tạo thành nguy hiểm. Có kinh nghiệm người đều biết, tận lực không thể ở nhỏ hẹp trong không gian cùng tang thi chiến đấu rốt cuộc nhân loại thân thể quá yếu ớt mà tang thi tắc không sợ gì cả. Từ hai đầu tang thi quần áo có thể thực dễ dàng phân rõ ra. Bọn họ sinh thời là vệ sinh thất bác sĩ cùng hộ sĩ. Một nam một nữ hai đầu tang thi đã nghe thấy được người sống hơi thở, lung lay hướng về ngoài cửa tống nam phương hướng đi tới. Tống nam tay phải nắm chặt rượu chữa cháy, đôi mắt meo lại, lời nói lại có chút vui sướng, tốc độ thật đúng là chậm. Khi nói chuyện. Tay trái đã nhắc tới ngoài cửa một phen ghế rửa, đột nhiên dùng sức tạp hướng cái kia nữ tính tăng thi. Tống nam thức tỉnh dị năng sau, sức lực cũng có chút tăng trưởng, nữ tăng thi bị ghế rửa tập trung, trực tiếp đã bị đả đảo đâm vào nhà, một chuỗi len ken len ken tiếng vang chuyển đến. Nam tính tăng thi liền tạm dừng đều không có tạm dừng một chút, phía sau thật lớn tiếng vang cùng phía trước mỹ vị máu mùi hương, hắn hiển nhiên lựa chọn tống nam bên này, vẫn cứ vẫn duy trì hắn thông thả nệ bước hướng về tống nam tới gần thần thế vi rút có thể trực tiếp phá hủy vô pháp chống cự vi rút nhân loại trung khu thần kinh phá hủy bọn họ làm nhân loại thời điểm đại nao tổ chức thì giác hệ thống hoàn toàn bị phá hư phản chi cường hóa chính là thính giác cùng khiếu giác hệ thống làm cho tang thi vò ngồi cơ bản là dựa vào thính giác cùng khiếu giác tìm kiếm mục tiêu đồng thời vi rút sử toàn bộ khung máy móc cốt cách nhanh chóng trưng khô nhưng là làn da cơ bắp lại lấy siêu mau tốc độ bắt đầu hư thối Làm cho hậu quả chính là tang thi càng cao cấp, liền càng ngày càng tiếp cận thầy khô cùng khung xương. Nhưng sơ cấp nhất tang thi, cũng không hẳn là tống nam trước mặt loại này lại người buồn nôn bộ dáng. Nam tính tang thi hư thối trình độ đã tương đối cao, một con mắt cầu đã hoàn toàn hư thối rớt, mặt bộ cơ bắp cơ hồ đã là treo ở cằm, hắn hàm răng đã biến hình, cùng loại với phương Tây quỷ hút máu giống nhau bén nhọn mà sông ra lợi, máu cùng mũ dịch hỗn hợp ở bên nhau, treo ở răng nanh thượng. Theo Tăng Thiên lệnh bức không ngừng nhỏ dọt trên mặt đất, thanh hoàng lùng độc hương vị dày nặng, này chỉ Tăng Thi tựa như tản ra độc khí di động độc khí vại giống nhau. Thống Nam bỗng nhiên nghĩ đến một câu, thiếu chút nữa cười ra tới. Ghê tẩm mẹ nó khen ghê tẩm, thật là thật ghê tẩm a. Nhưng là ngay sau đó liền nghiêm túc đối địch, cũng không coi khinh bất luận cái gì một con Tăng Thi là mặt thế người cơ bản tu dưỡng. Chương bốn siêu thị, bao tặng Nam tính tang Thi đã đi ra vệ sinh thất, Hướng về phía Tống Nam gạo giống hai ba thành, sắt nhọn cánh tay móng tay thẳng tắp hướng về Tống Nam chọc tới. Tống Nam nhẹ nhàng lấp mình, một chút liền hoảng tới rồi tang Thi phía sau. Hiện tại tang Thi di động tốc độ thật sự là chậm buồn cười. Hắn muốn xoay người lại đây chảo lấy hắn đồ ăn, lại căn bản không đuổi kịp Tống Nam tốc độ. Tống Nam cao cao nhắc tới rượu, hung hăng liền chém vào tang Thi trên cổ. Sức lực đại chính là chuyện tốt, tang Thi cổ theo tiếng mà đoạn. Dương nanh múa vướt thịt thối thi thể nháy mắt bất động. Tống nam xoay người lại nhìn về phía trong phòng kia đầu nữ tính tăng thi, nàng đã lại lần nữa đứng lên. Tống nam dùng ghế dựa tạp lực độ tuy rằng không nhỏ, nhưng là ghế dựa tương đối tăng thi đã bắt đầu trưng khô cốt cách thật sự không đủ xem. Nếu không phải tống nam lực đạo đủ đại, hơn nữa quán tính lực, cái kia đầu gỗ làm thành ghế rửa căn bản ngăn không được nữ tính tăng thi. Nữ tính tăng thi hư thối trình độ hiển nhiên không bằng trước một cái nam tính tăng thi. Ít nhất hai chỉ trong mắt còn em đẹp treo ở hốc mắt bên trong, nàng trong miệng phát ra hô hô thanh âm. so Nam tính càng thêm sắc nhọn móng tay thẳng tắp hướng về Tống Nam chọc lại đây. Tống Nam về phía sau chợt lóe thân, tay phải đã huy dịu, hung hăng chém vào tang thi cánh tay thượng, tang thi cánh tay không hề nghi ngờ cắt đứt. Hồ khẩu truyền đến chấn ma cảm, làm Tống Nam vô cùng cảm kích kim hệ dị năng thức tỉnh, bước đầu cải tạo thân thể của nàng tố chất. Nếu là nàng nguyên bản thân thể trạng thái, Đừng nói chém rớt cánh tay, liền tính là yêu đớt nhất cổ, nàng tưởng chặt đứt đều phải phí rất lớn sức lực đi. Nữ tính tăng thi mất đi một cánh tay, phẫn nộ lại lần nữa hét lớn một tiếng, lúc này trực tiếp hướng về tống nam nhào lên tới. Nhưng là tống nam như thế nào sẽ cho nàng cơ hội này đâu? sớm nàng mất đi một cánh tay, này một bên vừa vận chính là an toàn góc độ, tống nam thấp người một trốn, trong tay dịu chưa cháy lại lần nữa chuẩn xác mệnh chung nữ tính tang thi cổ, tang thi đầu bay lên. Rơi xuống đất, thân thể cũng thật mạnh ké ngã trên đất. Tống Nam định định thần, xoay người hướng về nữ tính tăng thi đầu đi qua đi, một dịu bổ ra đầu, cầm rơi dụng ghế rửa chân ở kia cái đầu chung rào rào, cái gì đều không có. Tống Nam cũng không nụ trí, lại lần nữa hướng về nam tính tăng thi đi qua đi, vẫn như cũng là trước dùng dịu bổ ra đầu, sau đó lại dùng gậy gô rào một rào, vẫn cứ là cái gì đều không có. Tăng thi đầu chung sẽ xuất hiện tinh hoạch, Đây là mạt thế sau thưởng thức, nhưng là tinh hạch rốt cuộc là khi nào xuất hiện, cũng không có người xác thực biết. Đại bộ phận người thống nhất cho rằng, là ở nửa tháng sau kia tràng mưa to lúc sau, tăng thi mới có thể xuất hiện tinh hạch. Kia tràng mưa to, mang cho nhân loại chính là nhóm thứ hai dị năng giả thức tỉnh, cũng mang cho tăng thi tiến hóa cơ hội, đầu chung ngưng tụ ra năng lượng can nguyên, tinh hạch, cũng bắt đầu giống nhân loại các loại dị năng giả tiến hóa giống nhau. Thi đàn chung cũng bắt đầu xuất hiện có dị năng tăng thi, biến thành càng thêm khó chơi đối thủ. Tống Nam bất quá là tưởng thử một lần tinh hoạch hay không trước tiên xuất hiện, đảo cũng không ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc này hai đầu tăng thi hư thối trình độ không quá bình thường, mặt thế ngày thứ ba, tăng thi phần lớn hẳn là còn đều là mặt bộ thanh hắc cực nhỏ hư thối trạng thái, cho nên Tống Nam mới có đếm thử tâm thái. Nhưng là không có xuất hiện tinh hoạch cũng coi như là bình thường sự tình. Tống Nam cũng không thất vọng. ở vệ sinh trong phòng siêu tầm một lần, Tống Nam chỉ có thể cảm khái chính mình xác thật không hiểu y yền dược, chỉ nhận được một ít cơ bản giảm nhiệt, giảm đau, thuốc hạ sốt cùng ngoại thương dược. nàng cảm thấy sẽ đối ngoại thương hữu hiệu, cùng với nhận thức dược hết thể cất vào cặp sách, lại chính là một ít băng keo cá nhân, băng gạc, băng dán còn có một ít chữa bệnh khí cụ từ từ. Tống Nam cũng đều trang một số lớn, cặp sách tràn đầy phồng lên. Mặt khác đồ vật nàng một mực không thấy, xoay. Người rời đi vệ sinh thất. Sắc trời đã có chút phát ám, nàng yêu cầu mau chóng tìm được siêu thị. Siêu thị ý nghĩa đồ ăn, mặt thế sau có đồ ăn địa phương sẽ có người, đây là tất nhiên đạo lý. Chỉ là Tống Nam không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ siêu thị hội tụ tập nhiều như vậy người. Một cái mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn nước chừng chỉ có 3 mét loại nhỏ siêu thị, bên trong khẳng định có người. Cho nên mới sẽ hấp dẫn tăng thi vây quanh, ngoài cửa đen nhìn nghịt vây quanh không dưới 20 đầu tăng thi. Tống Nam rất xa nhìn liếc mắt một cái lúc sau, cả trái tim đều lạnh, nhiều như vậy tăng thi, nàng liền tính là hiểu rõ lý cũng rất khó, rốt cuộc nàng toàn dựa thể lực, luôn là sẽ lực tẫn. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết đi nơi nào tìm cái thứ hai siêu thị, Tống Nam khó khăn. So Tống Nam càng tiếp cận siêu thị, là ở Tống Nam phía trước trốn tránh một cái 4 người tiểu đội ngũ. Bọn họ mục tiêu đồng dạng là siêu thị, nhưng là bọn họ lại so với tống nam phải có dũng khí nhiều, bọn họ quyết định rửa sạch rất này đó tăng thi. Tiểu lưu, ngươi là tốc độ hình, ngươi đem tang thi dẫn dắt rời đi, chúng ta ở phía sau rửa sạch, như vậy liền có thể tiến vào siêu thị. Một cái lao sư bộ dáng người vẻ mặt coi trọng mà chờ mong biểu tình, nhìn một cái nhỏ gầy vóc dáng nam sinh, cổ vũ nói. Làm lao sư, cổ vũ học sinh nói tùy thời có thể há mồm liền tới muốn bắt chẹt như thế nào ngự khí, muốn biểu hiện như thế nào kỳ vọng, sẽ tạo thành như thế nào hiệu quả. Hắn rõ ràng, bị gọi là tiểu lưu nam sinh cương một chút, nhìn nhìn mặt khác hai người đều là tán đồng thần sắc. Hắn lập tức đầy mặt cảm động gật đầu xưng là, trong lòng cũng đã bắt đầu chửi ma nó, dẫn đi Tăng Thi, nói dễ dàng, hắn ở tang Thi phía trước chạy, mạng nhỏ có thể hay không giữ được, bọn họ có thể bảo đảm sao. Nhưng là hắn một người hiển nhiên không thể cùng ba người đối nghịch, Bốn người thương lượng một chút nghiêm mật kế hoạch, Tiểu Lưu liền rời đi bọn họ yểm hộ địa phương, hướng về thi đàn tiếp cận. Tống Nam rất xa đứng ở mặt sau, tự nhiên xem tới được Tiểu Lưu động tác, trong lòng kinh ngạc thực, mà thế còn có người vội vã tìm chết ta. Hiện tại tang thi tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng là bọn họ là một loại không biết mệt mỏi sinh vật, có thể nói sức chịu đựng là vô hạn, trừ phi Tiểu Lưu có thật tốt quy hoạch cùng lộ tuyến, có thể thuận lợi ném rất này đó cái đuôi. Nhưng là nàng cũng không quá xem trọng Tiểu Lưu, "Ân, đây là một loại trực giác." Tiểu Lưu thành công hấp dẫn đại bộ phận tang thi lực chú ý, ở đệ nhất chỉ tang thi chỉ cần bắt được hắn phía trước, hắn nhanh chân liền chạy, nhưng là chạy cái kia phương hướng, Tống Nam híp mắt quan vọng một chút, dứt khoát lắc lắc đầu. Tiểu Lưu chạy tới phương hướng, nếu là Tống Nam nhớ không lầm, là ha đại chính viện phương hướng, bên kia khả năng tụ tập tang thi số lượng, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng. Tiểu Lưu chạy trốn, cùng hắn rời đi tăng thi ước chừng có 16, 7 chỉ. Lúc này, siêu thị trước cửa cũng chỉ dư lại 4 con tăng thi, tiểu lưu ba gã đồng đội yên tâm đứng dậy, một người phất tay thả một cái hỏa cầu ra tới, thiêu chết một con tăng thi, sau đó là người kia đều cầm vũ khí, từng người đối thượng một con tăng thi. Tống Nam hiểu rõ, Nguyên Lai đã có xuất hiện dị năng người, cũng trách không được bọn họ có năm chắc nói muốn rửa sạch tăng thi. Hiện tại tăng thi vẫn là tương đối xuẩn manh. Bằng không người này hỏa cầu căn bản thiêu không đến tăng thi. Nhìn bọn họ đều tính nhẹ nhàng giải quyết tăng thi, hướng về siêu thị tiếp cận, Tống Nam lại bỗng nhiên không nghĩ đi phân một ly canh. Nàng ánh mắt đột nhiên chú ý tới siêu thị sau sườn một cái cửa nhỏ, đại đại thiết khóa treo ở trên cửa, nếu nói nơi này không phải kho hàng, ha ha. Tống Nam vòng một cái xa, sợ bị kia ba người phát hiện, trộm lặn xuống kho hàng trước cửa, tay đối với ổ khóa mở dán Một cái kim hệ dị năng ngưng ra chìa khóa liền xuất hiện, không cần tốn nhiều sức, Tống Nam liền tiến vào kho hàng bên trong. Như nàng sở liệu, nơi này xác thật là kho hàng, Tống Nam rốt cuộc có chút hối hận, vì cái gì nàng phía trước không có đếm thử mở ra nhẫn ngọc không gian đâu. Cái này kho hàng, tràn đầy bày các loại thực phẩm, thành dương thành dương trồng chất toàn bộ kho hàng, Tống Nam chỉ dựa vào cặp sách căn bản là không có khả năng trang nhiều ít ăn trở về, nếu là nàng có không gian. Thu hồi này đó ăn mang về, cơ hội chính là một giây sự tình đi. Tống Nam đều bị đáng tiếc nghĩ. Tống Nam nhận mệnh tìm được một dương bánh nén khô, tuy rằng nàng càng hy vọng mang đi bên cạnh kia dương bánh mì cùng chân giò hun khói, nhưng là bánh nén khô hiển nhiên càng thích hợp mà thế. Lại trang mấy bình nước khoáng cùng chân giò hun khói ở cặp sách, cặp sách đã bị tắc đến tràn đầy. Nếu không phải nàng hiện tại sức lực đại, không chừng căn bản đi bất động rất xa đâu. Tống Nam thân bối hắc cặp sách Một tay dẫn theo dịu chữa cháy, một tay xách theo bánh nén khô cái dương, quyết đoán ra kho hàng môn. Chui ra kho hàng, Tống Nam không quên đem kho hàng môn lại lần nữa khóa lại, sắc trời đã có chút sắc hắc, nhất định phải mau chóng theo đường cũ phản hồi phía trước cùng đường thuật ngốc phòng nghỉ. Tống Nam quay người lại, lập tức liền đã nhận ra một cổ không có hảo ý hơi thở. Tống Nam tay phải nắm dịu chữa cháy, ánh mắt đảo qua, lập tức liền cắn vảnh đai xanh chung một chút. Ngựa khí thấp thấp nhưng lại áp lực tràn đầy, ra tới. Nàng còn không nghĩ khiến cho siêu thị người chú ý. Vành hai xanh cây cối cử động một chút, mười mấy giây sau, quả nhiên từ nơi đó chui ra một bóng hình. Tống nam chỉ có thể xác định đó là cái nam sinh, vì thế dịu chưa cháy trộm xoay một cái góc độ. Tiểu mỹ nữ, ngươi như thế nào tiến kho hàng A, làm tiểu ca ca ta cũng đi vào lấy điểm ăn bái. Chúng ta không cần thiết như vậy để phong sao. Nam sinh cười hì hì, kỳ thật trong lòng lại có điểm phát mau, hắn tàng đến hảo hảo, cư nhiên bị như vậy cái tiểu nữ sinh một chút liền nhìn thẳng, thật hoài nghi này tiểu nha đầu có phải hay không có thấu thị mắt ta, tấm tác vóc dáng không cao khí thế còn có đủ, hắn cư nhiên phía sau lưng có chút lạnh cả người, tưởng tiến chính mình tiến, tống nam cũng không phải là hảo tâm lạn đường cái tiểu nữ hài, nàng có thể đi vào là nàng bản lĩnh, này tiểu mao tặc giống nhau thí lưu nam sinh có bản lĩnh liền chính mình đi vào, vào không được cùng nàng cũng không có gì quan hệ, nàng không có hỗ trợ hảo tâm. Kỳ thật tống nam thật đúng là liền đoán đúng rồi, này nam thật đúng là một cái mau tặc, bất quá là vừa lúc đuổi ở khai giảng ngày đầu tiên, tiến trường học dạo hai vòng phong phú một chút chính mình tối tiền, không nghĩ tới lại gặp mặt thế, hôn mê một ngày, tỉnh lại phát hiện thế đạo này trở nên hoàn toàn thay đổi, hắn thật là rất muốn học học đám kia phi chủ lưu. Bãi một cái 45 độ nhìn trời yêu thương góc độ, xứng với một câu, không phải ta không rõ, là thế giới biến hóa quá nhanh. Tiểu mau tặc thấy Tống Nam một thân đàng đàng sắc khí, trong lòng cũng có chút nhi áp không được hỏa, dưới chân mới vừa có một động tác, bóng người đã thoáng gần 2m, trong miệng uy hiếp nói, tiểu mỹ nữ, ca ca ta cũng là có điểm người có bản lĩnh, hai ta cần thiết vì một phen chìa khóa, đấu cái ngươi chết ta xấu sao? Tống Nam gửi lạnh một tiếng, bất quá chính là cái sơ cấp tốc độ hình dị năng giả, còn cùng chính mình khoe khoang thượng. Dịu chữa cháy nhắc tới tới, nàng cũng không tin, bằng chính mình đấy, còn thu thập không được một cái tiểu mao tặc. Ngoa tạo, nàng tưởng đùa thật. Tiểu mao tặc trong lòng một lượm bộ, nhưng là lúc này lại lùi bước, đã có thể không phải hạ giá nhi vấn đề. Đang lúc hắn tính toán căng ra đầu thượng thời điểm, bên cạnh siêu thị bỗng nhiên truyền đến một trận rối tinh rối mù đâm toái pha lê thanh âm. Sau đó chính là thùng thùng vài tiếng, thân thể thật mạnh đánh vào trên mặt đất thanh âm liên tục truyền đến. Tống Nam cùng Tiểu Mao Tặc đều là cả kinh, hai người cơ hồ là có ăn ý hướng về phía trước đi rồi vài bước, vẫn cứ vẫn duy trì giằng co, lại cũng có thể nhìn đến siêu thị phát sinh tình huống. Chương năm hạng nhất nguy cơ. Nguyên lai like là phía trước tiến vào siêu thị tiểu lưu ba cái đồng đội, hiện tại đều bị đánh ra siêu thị, cái kia lão sư bộ dáng người càng là ngực đều cắm một cây đao tử. Tống Nam nhìn đã mở miệng chảy xuôi khai vết máu, mày gắt gao nhăn lại tới, máu là dễ dàng nhất hấp dẫn tăng thi. Các người, các người cư nhiên giết người. Tiểu lưu đồng đội, không có dị năng người nọ, chất vấn vấn đề này hiển nhiên có chút buồn cười. Từ siêu thị liên tục chui ra nằm cái nam sinh, hiển nhiên thực lực của bọn họ càng tốt hơn. Bọn họ ra tới, nhìn đến cách đó không xa đứng Tống Nam cùng Tiểu Mao Tặc, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng là dẫn đầu người cơ hồ là nháy mắt biến sắc mặt, vẻ mặt lênh không nói, hiện tại đã là mặt thế, sắt cá nhân làm sao vậy? Đừng tưởng rằng hắn là lão sư, chúng ta phải nghe hắn. Đến nỗi người nọ tiến vào siêu thị sau là như thế nào hành tích đáng liệt, bọn họ vẫn là có làm một cái sinh viên tu dưỡng, cũng không hướng nhiều làm lắm lời. Bọn họ hiển nhiên cũng là muốn biết, Tống Nam cùng Tiểu Mao tặc rốt cuộc có phải hay không này ba người đồng đội Tống Nam yên lặng hướng một bên lui lại hai bước, cho thấy chính mình cũng không phải bọn họ bất luận cái gì một phương đồng đội. Tiểu mau tặc xem Tống Nam lui về phía sau, lại nhìn nhìn trên mặt đất nằm ba người, cùng với siêu thị trước cửa năm cái nam sinh, đột nhiên minh bạch Tống Nam vì cái gì lui về phía sau, như lửa đốt giống nhau, hắn vèo về phía sau nhảy vài bước. Siêu thị ra tới năm người hiển nhiên có chút yên tâm, nhưng là không đợi bọn họ có điều phản ứng. Trên mặt đất nằm cái kia có dị năng nam sinh đột nhiên hưng phấn kêu lên, tiểu lưu đã trở lại. Ở hắn hiện tại cảm giác, thêm một cái người một nhà chẳng khác nào nhiều một phân tự tin. Tống nam có chút kinh ngạc cũng hướng bên kia nhìn lại, phía trước chạy ra đi người nọ đã trở lại. Không nghĩ tới hắn còn rất mạnh lớn. Nhưng là này vừa nhìn, cơ hồ tống nam là nháy mắt biến sắc mặt, mặt hắc có thể tích ra mặc, cũng mặc kệ cái gì tiểu mau tặc vẫn là hai đội nhân mã. Chỉ có thể lấy ra chính mình tối cao tốc độ toàn lực chạy trốn Tiểu lưu là đã trở lại Nhưng là hắn còn mang theo một phần đại lệ ở sau người Đen nghìn nghịt một đoàn tăng thi So với hắn dẫn đi 10 địa vị tăng thi nhiều không ngừng nhiều ít lần Chính gào giống đi theo hắn không xa phía sau Hướng về siêu thị phương hướng áp lại đây Tống nam một chạy Tiểu mau tặc liền cảm giác không hảo Chờ hắn thấy rõ chạy lang thang mà đến tiểu lưu sau lưng kia một đám đen nghìn nghịt tăng thi lúc sau Tiểu mau tặc tâm đều phải dọa bay, cơ hồ là không chút do dự liền đi theo tống nam chạy lên. Siêu thị ra tới 5 người phía trước bị tang thi vây quanh đã chịu đủ rồi, nhìn đến tang thi đàn lại đến, bọn họ cũng là không chút do dự cất bước liền chạy, bất quá là không hướng về tống nam phương hướng. Siêu thị gì đó đều không có mệnh quan trọng a, Chỉ có tiểu lưu đồng đội, còn ngây ngốc ngốc tại tại chỗ không động tác. Thậm chí đương một thân mang huyết cơ hồ tất cả đều là thương tiểu lưu chạy qua bọn họ, lại không ngừng hạ thời điểm, cái kia không có dị năng nam sinh còn không có phản ứng lại đây, ngồi dưới đất ngơ ngác đều, tiểu lưu, ngươi như thế nào bị thương, ngươi hướng nào chạy a Cái kia hỏa hệ dị năng nam sinh so với hắn thông minh nhiều, đã sớm hướng về tống nam chạy trốn phương hướng chạy tới. Không có dị năng nam sinh bị này đột nhiên biến cố dọa ngây người, chỉ ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Hắn bên cạnh còn nằm lao sư chạy huyết thân thể, thẳng đến kia một tảng lớn tăng thi theo máu tươi cùng thịt vị, sẽ rách thượng thân thể hắn khi, hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây, phát ra sinh mệnh cuối cùng một cái tiếng la, a. tống nam cái thứ nhất chạy trốn, lại không chịu nổi tiểu Mao tặc là cái tốc độ dị năng giả, bất quá một phút liền đuổi theo nàng. Tiểu Mao tặc một bên nhẹ nhàng cùng chạy, còn một bên không quên đối tống nam kêu gọi, tiểu mị nữ, ngươi cảnh giác tính rất cao à. Bất quá ngươi không có ca ca ta chạy nhanh, ca ca thật sự rất đói bụng, chính ngươi cũng ăn không hết kia một dương bánh nén khô, không bằng ngươi phân cho ca ca một nửa, hai ta đều là nhân loại người sống sót, đây cũng là cách mạng tình nghĩa a. Xem hắn chạy nhẹ nhàng, Tống Nam trong lòng thầm hận, nàng con ba lô dẫn theo cái dương có chút phụ trọng, đã chạy trái tim phi nhảy, chỉ cần nói chuyện liền sẽ quấy dày hơi thở ảnh hưởng tốc độ, cho nên nàng chỉ có thể dùng đôi mắt hình viên đạn hung hăng chọc qua đi. Đầu hóc đã bay nhanh chuyển lên, muốn như thế nào ném rớt cái này so nàng chạy trốn mau cái đôi đâu. Đối mặt cả người là thứ tống nam, tiểu mau tặc hiển nhiên là tính săn trong lòng, hung là hung điểm, nhưng là nàng chạy bất quá chính mình nha. Xem nàng như vậy có phương hướng ổn định trốn chạy, nhất định là có ẩn thân chỗ, đi theo nàng tuyệt đối không sai. Lúc này tống nam cũng đã tìm được rồi ném rớt tiểu mau tặc phương pháp. Phía đông nam hướng có một mảnh mang theo hàng rào vành đai xanh, nhưng là hậu thân lại là một cái hẻm nhỏ, hai đầu xuẩn về đến nhà tăng thi, chính tạp ở hàng rào, vẫn không nhúc nhích dường như hai tòa điều khác. Nhưng là theo tống nam cùng tiểu mau tặc dần dần tiếp cận, hai chỉ tăng thi ngửi được đồ ăn hương vị, liền khôi phục dương nanh múa vốt bộ dáng, hướng về phía tống nam cùng tiểu mau tặc phương hướng gạo giống lên. Tiểu mau tặc chạy nhẹ nhàng, nguy hiểm ý thức cũng không như vậy cường. Ngược lại cảm thấy này hai chỉ tang thi dại dột rất khôi hài, hắn không bị tang thi thương đến quá, cũng không thấy được tang thi ăn thịt người, không có trải qua quá nguy hiểm liền sẽ không có rất lớn nguy cơ cảm, nhưng là hắn biết tránh đi loại này không thể hiểu được sinh vật. Giờ phút này nhìn đến tang thi tạp ở hàng rào, khẳng định sẽ không thương đến hắn, hắn ngược lại có một loại xem náo nhiệt tâm thái, nhưng là hắn dây tiếp theo liền cười không nổi. Bởi vì Tống Nam cư nhiên hướng về kia hai chỉ tăng thi phương hướng ra tốc chạy tới. Tiểu Mỹ nữ ngươi chạy ngốc lạc. Bên kia là quái vật. Sẽ ăn thịt người. Tiểu Mao tặc tuy rằng rõ ràng Tống Nam tưởng đem hắn ném rớt, nhưng là không đại biểu hắn có thể nhìn Tống Nam chủ động đi chịu chết. Hắn còn xem như cái có lương chi có tiết tháo hảo tặc một quả sao. Đương nhiên, nếu muốn đi chịu chết, phiền thoái ngươi trước buông bánh nén khô dương hảo sao. Nhưng là Tống Nam tiếp theo cái động tác quả thực kinh bạo hắn trong mắt. Tống Nam tựa như điện ảnh võ lâm cao thủ như vậy, hung hăng đá hàng rào một chân, hai chỉ tạm trụ Tang Thi tức khắc bị chấn ra hàng rào té ngã trên đất, mà Tống Nam đã ra tốc cấp hướng đột nhiên nhảy, thân như bay yến lướt qua hàng rào, một chân đạp ở vành đai xanh trên thân cây, Tang Thi gào giống, cứng rắn biến thành màu đen bốn tay cánh tay múa may hướng nàng chụp tới, nhưng là Tống Nam bất quá là mượn lực không chút nào dừng lại hướng về phía trước vừa lần, có cặp sách to, dẫn theo cái. Dương Cùng Diệu, vẫn cứ dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng hướng về phía trước đang đi, lần này chính là 2 mét rất cao, xa xa vượt qua Tang thi có thể cập công kích phạm vi, người vững vàng đứng ở càng cao một tiết trên thân cây, một hơi không ngừng, thả người nhảy dựng, trực tiếp thoán tiến ngõ nhỏ, hay chỉ Tang thi vì chảo tống nam, tay chân không phối hợp trên mặt đất lại lần nữa lăn một cái lúc này mới lắc lư hướng về ngõ nhỏ truy đi vào. Mà tiểu Mao tặc đã đứng ở phía sau trận mắt há hốc mồm. Qua mười mấy giây, tiểu ma tặc đột nhiên cảm thắn nói, ngọt tảo, đây là một nhân tài A. Cùng thanh long dường như có năng lực A. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ đi theo hai chỉ tang thi đi, chỉ có thể khẽ cắn môi, đau lòng một chút lập tức muốn tới tay một cái dương bánh quy, tha thứ hắn là cái đại điều người, quên mất còn có thủ cái dương tống nam tùy tiện tìm cái phương hướng, tiếp tục chạy. Mặt sau còn có tang thi đâu, hắn đi phía trước tương đối an toàn đi. Tống Nam mang theo hai chỉ chậm gì gì tăng thi, bất quá một lát liền đem tăng thi ném ở sau người nhìn không thấy bóng dáng, đến nỗi bọn họ hai cái muốn ở nơi nào lắc lư, có phải hay không sẽ trở thành người khác chặn đường thi, nàng một chút đều không có hứng thú. Vong đủ rồi bảy vạn tám quả ngõ nhỏ, ném xuống không dưới 10 địa vị tăng thi. Lại lần nữa sờ hồi phòng nghỉ thời điểm, Tống Nam đã sức cùng lực kiệt, đang sờ thượng phòng nghỉ môn hóa ra kim loại chìa khóa thời điểm, Tống Nam tay đều là run, mở cửa lúc sau cả người cơ hồ là tải tiến phòng nghỉ. Nói đến cũng là đường thuật cùng Tống Nam may mắn, tất cả đều sờ đến cái này ngày thường nhất hẻo lánh phòng nghỉ, lúc này mới tạo thành bọn họ hai cái hiện tại không có lâm vào thi đàn. Phải biết rằng... Hiện tại trừ bỏ đông bắc rác vệ sinh thất cùng phòng nghỉ vùng này tương đối hẻo lánh vị trí, ha hơn trăng đã bị tàng thi bao phủ. Liên ở tống nam đóng cửa trong ngáy mắt, nguy hiểm trực giác nháy mắt nảy lên trong lòng, thân thể xa xa so đại não muốn phản ứng mau nhiều, cái dương buông tay không đợi rơi xuống đất, trong tay dịu chữa cháy đã về phía sau chém ra một đạo hàn quang, đồng thời nàng trong tay chìa khóa cũng hóa thành tiểu đao, bắn nhanh hướng bên kia. Đương một tiếng. Dịu chữa cháy đụng phải một cái kim loại khí giới, nhẹ nhàng mà mang theo nguy hiểm phốc một tiếng, cơ hồ lệnh tống nam trong mắt đỏ lên trong đầu chuông cảnh báo hong hong vang lên, là thường. Gần như mệnh huyền một đường thời khắc, y hỏi dị năng nháy mắt vượt xa người thường bùng nổ, ở viên đạn bắn vào vai phải một khắc trước, ở viên đạn tiến công quỹ đạo phía trước, đứng lên kiên cố kim hệ dị năng tâm chắn. Một tiếng đốt, là viên đạn đánh trúng kim loại tâm chắn thanh âm. Một tiếng tranh lại là tiểu đao bắn ra vách tường thanh âm. Tầm chăn tuy rằng chặn viên đạn, không có đánh trúng tống nam, nhưng là viên đạn mang đến lực đánh vào, vẫn cứ đem tống nam mang về phía sau hung hăng đánh tới, đụng vào mặt tường, rơi xuống trên mặt đất, bởi vì đụng phải tường lực đạo quá tàn nhẫn, tống nam vai phải liên tục thừa nhận một trước một sau hai lần đánh sâu vào, xương cốt truyền đến đau đớn làm nàng thần kinh bạo khiêu, tay rốt cuộc chảo không được dịu chữa cháy, ẩm rơi xuống đất. Cả người đau cuộn tròn ở góc tường. Một bó đèn tin đột nhiên đánh lượng, đâm vào tống nam hai mắt trong nháy mắt phát manh, cái chán đã để thượng một cái lạnh băng quản trạng vật. Không chuẩn phản kháng, vương vũ khí. Lạnh băng giọng nam truyền đến, tống nam tâm truy hầm băng, lại thật sự không dám lộn xộn. Tống nam hung hăng cắn răng, nàng dịu đều rất còn buông cái gì vũ khí. Súng ống không trông nhầm, nàng không thể trọc giận đối diện người, căn cứ hắn nói chuyện ngựa khí. Tống Nam cơ hồ có thể phán định, người này quá mức hung hãn, nàng hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ. Nàng nếu có tứ dai, trải qua ngắn ngủi thích ứng, Tống Nam hiếp lại con mắt mở, đèn tin cũng không phải cầm súng nhắm ngay nàng người cầm, mà là hắn phía sau mặt khác một người cầm. Tống Nam trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ là đường thuật tỉnh. Quang ảnh bên trong, trước mặt cầm súng người trên mặt cũng là đồ mãn mê màu. Tống Nam cơ hồ tưởng kêu một câu, quân nhân thúc thúc ta là người tốt ta. Nhưng là nàng nhịn xuống Nàng la bị đậu phương Phải chờ tới đối phương mở miệng Nàng mới có thể ứng đối Hai người tựa hồn là đánh cái gì ám hiệu Cầm súng người một tay kéo xuống tống nam ba lô Ném vào bánh quy cái dương bên kia Nòng súng trước sau để ở tống nam cái chán Chỉ cần tống nam rằng có một tia gì động Hắn trực tiếp là có thể đem tống nam bạo đầu Tống nam lại đem hơn phân nửa tâm tư Đều đặt ở cầm đèn tin người nọ trên người căn bản không có để ý trên đầu kia chỉ nòng súng, nàng quá muốn biết người này có phải hay không đường thuật. quang ảnh rời đi tống nam mặt, nhắm ngay ba lô, một con thực sạch sẽ tay kéo khai ba lô ở bên trong thiên thiên thỉnh thoảng đưa ra một hai kiện đồ vật. tất tất tác tác thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, tống nam bỗng nhiên có chút bực bội, nàng đặc biệt chán ghét loại này thanh âm sẽ làm nàng nghĩ đến trước khi chết những cái đó không tốt lắm ký ức. nhưng là bất quá một lát nàng liền vô tâm tư bực bội. Thậm chí nguyên bản thập phần nóng bỏng tâm cũng lạnh cái hoàn toàn, bởi vì nàng thấy được người nọ trên cánh tay trái sạch sẽ. Đường thuật bởi vì bị thương, toàn bộ cánh tay phải quần áo đều đã nhiễm huyết biến thành màu đen, tuyệt đối không phải như vậy sạch sẽ trạng thái. Cho nên, hai vị này là đường thuật đồng đội đi, Tống Nam có chút hạ xuống nghĩ. Ngươi là ai, vì cái gì sẽ tại đây? Cầm súng người nòng súng về phía trước đỉnh đầu, Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình cái chán trận lạnh. Có chút thất thần tâm tư thu hồi, lúc này mới phản ứng lại đây, đối phương là đang hỏi lời nói. Chương sáu quân nhân thúc thúc. Ngươi là ai, vì cái gì sẽ tại đây? Tống Nam bình tĩnh tâm thần, làm bộ nuốt khẩu nước miếng, run run nhẹ nhẹ thanh âm nói, ta chỉ là một cái may mắn còn tồn tại học sinh, ta. Ta kêu Tống Nam. Nàng chỉ nhận thức đường thuật, lâm chiêm, còn có một cái đại binh giả tiểu hổ. Không biết nàng có phải hay không may mắn gặp này hai người. Nhưng là liền tính là này hai người, Tống Nam giờ phút này căn bản không thể nhận thức bọn họ, nên trang địa phương, nàng vẫn là muốn trang một trang. Ta ở Nhật thực phía trước liền đến nơi này, đây là chúng ta học viện phòng nghỉ, ta ngày đó thân thể không thoải mái, cho nên tới nghỉ ngơi, ta. Ta buổi chiều đi tìm ăn, một hồi tới. Trở về liền Tống Nam nỗ lực đem chính mình ngụy trang thành một học sinh bình thường. Trên mặt cũng tận lực làm ra có chút co rún, có chút sợ hãi bộ dáng. Kỳ thật nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều, bởi vì chỉ có một tay điện, hiện tại còn ở nhắm ngay ba lô, mà bọn họ mang theo tia hồng ngoại giò xét, căn bản nhìn không tới biểu tình. Đèn tin ánh sáng lại lần nữa trở lại Tống Nam trên mặt, lần này Tống Nam đã thích ứng, chỉ là hơi hơi tránh đi bắn thẳng đến ánh sáng, nương quang ảnh, chỉ có thể nhìn đến hai người trên mặt đều là mê màu, ai, vẫn là nhận không ra. Ngươi tìm này đó dược là muốn làm cái gì? Một thanh âm khắc rốt cuộc xuất hiện, mang theo một tia không chút để ý, lại có một chút theo theo hướng dẫn. Tống Nam trên mặt biểu tình bảo trì chưa động, trong lòng cũng đã lặng lẽ rơi xuống đất, nhưng nàng cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Thanh âm này Tống Nam phi thường quen thuộc, đúng là đường thuật thủ tịch tâm phúc, lâm chiêm. Tống Nam yên tâm là bởi vì, nàng có thể xác định người này xác thật là đường thuật đồng đội, mà không phải địch nhân hoặc là gì đó. Nàng hiện tại trạng thái không rất thích hợp phản kích, nếu có thể tránh cho chiến đấu, nàng vẫn là rất muốn làm một cái an tinh tiểu nữ tử. Nhưng là nàng cũng vạn phần đề phòng, bởi vì lâm chiêm người này mang cho Tống Nam cơ hồ tất cả đều là mặt trái ấn tượng, tiêu ngạo, tự đại, nông cạn, chính là Tống Nam đối hắn toàn diện khái quát. Quan trọng nhất chính là, người này tuyệt đối là một con cáo giả, đối thượng hắn, không đánh lên vạn phần tiểu tâm liền chờ bị bán đi. Tống Nam dơ tay che một chút đôi mắt, nỗ lực không lộ ra một kia khắc thường cảm xúc. Kiếp trước cơ hồ hai người mỗi lần gặp mặt đều sẽ sinh ra cọ sát, nhưng là đường thuật lại vẫn là chấp nhất thường xuyên phái Lâm Chiêm tới du thuyết Tống Nam. Hơn nữa liền ở Tống Nam bị giết cùng ngày, Lâm Chiêm cũng tới. Thật muốn biết, Lâm Chiêm đem nàng tin người chết mang cho đường thuật thời điểm, Lâm Chiêm là cái gì tâm tình đâu. Người cao to lui về phía sau vài bước, vẫn cứ giơ súng nhắm ngay Tống Nam. Chỉ cần Tống Nam hơi có dị động, viên đạn nhất định sẽ không lưu tình chút nào xuyên thấu nàng đầu. Lâm Chiêm chỉ vào tràn đầy một bao chữa bệnh đồ dùng, lại lần nữa hỏi, người siêu tập này đó, muốn làm sao? Ôn thanh tế ngữ hòa ái dễ gần, nếu không phải Tống Nam biết Lâm Chiêm chính là một cái tiếu diện hổ, nhất định sẽ mắc mưu bị lửa môi tim ngóc phổi. Tống Nam thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói, trong phòng quân nhân thúc thúc trên người có thương tích, ta sợ hắn đã chết cho nên buổi chiều đi ra ngoài tìm dược. Một câu thúc thúc, Tống Nam cơ hồ cảm giác được đối diện Lâm Chiêm cứng đờ một chút, kỳ thật bọn họ tham gia quân ngũ, cũng không so nàng muốn hơn mấy tuổi, nàng chính là cô ý. Ngươi lại như thế nào tìm được này đó dược? Lâm Chiêm vẫn như cũ ở ôn hòa hướng dẫn. Dọc theo phía trước đường nhỏ có thể trực tiếp quẻ đến vệ sinh thất, này đó dược đều là từ vệ sinh trong phòng lấy. Một đường không có gặp được tăng thi. Có. Bất quá có người đem bọn họ dẫn dắt rời đi, ta từ vệ sinh thất trộm dược, từ siêu thị trộm bánh quy, liền chạy nhanh đã trở lại. Thống nam nửa thật nửa giả, cực lực phủi sạch. Lâm chiêm tự hỏi một chút, cũng không có hỏi lại lời nói, với hắn mà nói, có khí giới cùng dược phẩm, cấp đường thuật chữa thương mới là nhất sự tình khẩn yếu. Bọn họ hai cái tìm đường thuật lưu lại đánh dấu lại đây thời điểm, hoàn toàn không có đoán trước đến sẽ xuất hiện tận thế tình huống. Hồng thuốc đều lưu tại lâm thời cứ điểm, thiếu y thiếu dược quẫn cảnh làm cho bọn họ vừa rồi không có dám dễ dàng di chuyển đường thuật. Không nghĩ tới, sớm tại nửa ngày phía trước, đường thuật cũng đã bị kéo động, quay cùng, tiến hành quá một phen kịch liệt vận động. Lâm chiêm hoàn toàn không có làm người cao to nhúng tay, lâm chiêm chính mình ngậm xuống tay điện liền hoàn thành đường thuật ngoại thương xử lý, động tác lưu loát bay nhanh, không biết người còn tưởng rằng hắn là quân ý gì đâu nhưng là Tống Nam một chút thưởng thức tâm tư đều không có, nàng có chính mình suy tính. Tống Nam nếu cho thấy thực lực của chính mình nói, hơn nữa này phân ra ngoài tìm dược gân cứu mạng, lấy nàng đối Lâm Chiêm hiểu biết, Lâm Chiêm có lẽ khả năng sẽ mang nàng thoát đi ha đại. Nhưng là, từ kiếp trước liền tích lũy đối Lâm Chiêm bất mãn, lệnh Tống Nam thay đổi tâm ý, nàng thà rằng chính mình chạy đi, cũng không cần cùng Lâm Chiêm ngốc tại cùng nhau. Mặt khác một bên người cao to con nhân, lại giàu di ra tiếng nói tiểu cô nương ngươi đi sofa ngồi đi tuy rằng hắn còn ở dùng thương chỉ vào tống nam nhưng là cũng không gây trở ngại hắn vừa mới đã thích cái này tiểu cô nương bên ngoài như vậy nguy hiểm chẳng huống nàng lại có thể dũng cảm đi siêu tập dược cùng khí giới trở về cứu bọn họ đầu nhi này tiểu cô nương tâm thật tốt ta tống nam sững sốt một chút thấp giọng nói một câu cảm ơn lúc này mới chậm rãi hoạt động một chút thân thể vai phải quả nhiên xuyên tim đau Cơ hội là truyền phát tin pha quay chậm giống nhau, Tống Nam chậm rãi bò lên, chỉ cảm thấy vai phải đều chết lặng không thành bộ dáng, Tống Nam hoàn toàn không để bụng hình tượng nhe răng trận mắt, là ở quá đau. Tuy rằng từ nhỏ liền không phải công chúa, nàng lại là sợ nhất đau. Nhưng là Tống Nam vẫn cứ không có quên quan trọng một chút, điều chỉnh một chút ngữ khí, Tống Nam tiếp tục ngụy trang ngốc bạch ngọt xuẩn manh sinh viên. Cái kia, thúc thúc, ta có thể ăn một túi bánh quy sao? Ta hào đói. Người cao to quân nhân bung thường, với hắn mà nói, như vậy cái thiện lương tiểu cô nương còn bị thương bả vai đều sẽ không động, nơi nào còn có cái gì huyệt à? Dứt khoát lưu loát hủy đi giường, móc ra một bao bánh nén khô sờ sờ, đi một bên ba lô lại lấy ra nước khoáng, ném tới trên sofa, ngự khí so vừa rồi không biết lại ôn nhu nhiều ít lần. Người đi trên sofa từ từ ăn, bánh nén khô không thể ăn quá nhiều, người ăn một mảnh liền hảo, nhớ do ăn một ngụm bánh quy uống một ngụm thủy. Hán nỗ lực ôn thanh tế ngữ, chỉ là tống nam nghe được biệt ngữ cực kỳ, cảm thấy còn không bằng giống vừa rồi như vậy lánh ngạnh âm điệu bình thường. Ngay cả một bên làm lâm thời giải phấu lâm chiềm, ngập đèn tin đều lung lay nhoáng lên. Chỉ có người cao to không tự giác, còn ở lầm bẩm, vừa rồi không biết ngươi là lòng tốt như vậy tiểu cô nương, làm hại ngươi bị thương, ngươi còn man lợi hại, ta phản ứng còn tính mau, nếu không liền phải bị ngươi chém tới, đúng rồi Ngươi là như thế nào né tránh viên đạn?" Tống Nam thật vất vả dịch đến trên sofa, không đợi xé mở bánh quy đóng gói, người cao to vấn đề cũng đã tập tới, Tống Nam hút một hơi, nghĩ nghĩ kiếp trước lúc này nàng đều là làm sao nói chuyện, lúc này mới chậm rãi nói, "Ta tựa hồ có đặc dị công năng, có thể biến ra một cái kim loại phiến, ngăn trở viên đạn." Đặc dị công năng? "Hảo thần kỳ a. Là cái dạng gì kim loại phiến, đều có thể ngăn trở ta viên đạn?" có thể lại biến một cái nhìn xem sao. Người cao to vẫn như cũ ở truy vấn, có chút hàm hậu ngữ khí, hoàn toàn là một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ lý đại bảo bảo. Tống Nam có chút cảm kích, nhưng là nàng tâm thực mau liền bình tĩnh lại, bên kia còn có một cái lâm chiêm, nàng nói chuyện cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Tống Nam cẩn thận tổ chức một chút ngôn ngữ, lâm chiêm ánh đèn đã đánh tới, Tống Nam chỉ có thể bảo trì những mày mặt, làm bộ bả vai rất đau bộ dáng T. Biến không ra, Vừa mới kim loại phiến đã biến thành tiểu đao. Tống Nam buông tay, một phen phiếm kim loại ánh sáng tiểu đao chính nắm ở trong tay. Đây là người biến ra. Chân thần kỳ A. Người cao to cảm thán. Hắn không có như vậy dị năng, thuật nhìn liền rất thần kỳ. Lâm chiêm lại ở hắc gám che lấp hạ hiếp hiếp mắt. Lâm chiêm phía trước sắc thật suy xét một cái trước mắt, muốn hay không mang Tống Nam rời đi, xem như cảm tạ nàng đối đường thuật nửa cái ân cứu mạng. Cái này nữ hải tựa hồ có điểm tự bảo vệ mình năng lực, cũng rất bình tĩnh, ở nguy cấp thời điểm hiểu được bày ra chính mình giá trị hơn nữa không làm vô vị phản kháng, Lâm Chiêm còn tính rất thưởng thức. Nhưng là, nàng đồng dạng có điểm nguy hiểm, ở cơ hội hoàn toàn hoàn cảnh xấu trạng hướng hạ, lợi dụng chính mình dị năng cư nhiên còn để lại một tay, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong còn tuổi nhỏ, thủ đoạn rất nhiều. Lâm Chiêm ngồi ở mép giường, đường thuật vẫn cư không tỉnh, Không biết rốt cuộc là bởi vì thức tỉnh cái gọi là dị năng, vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều, nhưng là mặc kệ là bởi vì cái gì, bọn họ cần thiết phải rời khỏi nơi này, đây là khẳng định. Lâm Chiêm nhẹ nhàng giọng nói, hắn có một cái quyết định, nhưng là trước đó hắn yêu cầu hiểu biết một ít vấn đề. Tống Nam là sao? Ngươi đừng sợ, ta chỉ hỏi mấy cái vấn đề nhỏ. Nhìn đối diện Tống Nam tái nhợt mặt gật gật đầu, Lâm Chiêm hỏi. Ngươi lại như thế nào tẩy rất trên mặt hắn mê màu. Tống Nam trong lòng lột bộ một tiếng, hỏng rồi, nàng không nghĩ tới cái này. Trên mặt đã làm ra có chút xấu hổ biểu tình, cái kia, ta, ta tương đối sùng bái quân nhân, cho nên biết cái này mê màu thủy rửa không sạch, ta phiên hắn đâu. Cho nên, thực xin lỗi, có chút mơ hồ, nhưng là hợp tình hợp lý, lâm chiêm xinh đẹp mắt vượng meo lại, tiếp tục, ngươi là cái gì dị năng. Biến ra kim loại phiến cùng tiểu đao là sao, còn có thể làm được cái gì? Ta có thể biến chìa khóa, mở cửa. Người năm nay bao lớn rồi, ha đại cái gì hệ? Như thế nào tỉnh lại không trực tiếp rời đi, còn muốn đi tìm dược cứu một cái người xa lạ? Vấn đề đủ loại, hơn nữa giao nhau vấn đề, Tống Nam trả lời mấy cái lúc sau cũng không dám lại nói bậy. Đối lâm chiêm để phòng trong lòng lại là càng ngày càng nặng. Đối một cái lo lắng hai hùng nhu nhược nữ hài tử. Tống Nam ngươi xác định nói chính là chính ngươi, liên tục chất vấn dò hỏi tới cùng không hề thương hương tiếc ngọc tâm lý, xứng đáng ngươi tìm không thấy lão bà. Lâm Chiêm hỏi đủ rồi vấn đề, được đến đáp án cũng còn tính vừa lòng, lúc này mới gật gật đầu nói, ngày mai chúng ta rời đi ha đại, Tống Nam, ngươi cũng cùng nhau đi. Nếu là người bình thường, nghe được có người hộ Tống rời đi nguy hiểm địa phương, hẳn là đều sẽ cảm động đến rơi nước mắt hoan hô nhảy nhót, cho nên... Hắn cùng người cao to nhìn đến Tống Nam lắc đầu thời điểm, tất cả đều sửng sốt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên bị cự tuyệt. Ách, không phải, là hắn kiến nghị bị cự tuyệt. Trầm mặc hơn nửa ngày người cao to đều ra tiếng, tiểu cô nương, chính ngươi ngốc tại nơi này quá nguy hiểm, không bằng chúng ta mang ngươi rời đi trường học, lại làm tính toán. Tống Nam lắc đầu, nàng chính mình hoàn toàn có năng lực rời đi. Nhưng là nàng đã nghĩ tới một cái càng thêm có lợi cho chính mình điều kiện, cảm ơn hai vị thúc thúc. Ta tuy rằng rất muốn cùng hai vị cùng nhau rời đi, nhưng là hai vị còn muốn mang theo bị thương quân nhân thúc thúc rời đi, ta sẽ kéo chân sau. Tống Nam một ngụm một cái thúc thúc, tiêu chính là vô cùng tôn kính coi ái, nếu hai vị thúc thúc phương tiện nói, ta có thể hay không dùng bánh nén khô cùng dược, cùng ngài hai vị đổi một khẩu xuống đâu. chương Bảy mở ra không gian. Mặt thế mới bắt đầu. Bình thường viên đạn còn có thể đánh tiến tăng thi đầu thời điểm, súng ống đả kích lực vẫn là thực ưu tú, cho nên, Tống Nam vừa mới đầu vừa chuyển, cũng đã nghĩ tới điều kiện này. Tuy rằng lấy nàng tuổi, nàng hẳn là sẽ không nổ súng, nhưng là nàng mạt thế 3 năm, thật là cái gì vũ khí đều gặp qua sở qua dùng qua. Hơn nữa có một khẩu súng nơi tay nói, nàng cái kia thí nghiệm liền lại có thể bắt đầu rồi. Tống Nam âm thầm nghĩ, Lâm Chiêm tự hỏi một chút. Người cao to muốn con đường thuận, chính mình một cái sức chiến đấu. Nếu lại muốn che chở một cái kéo chân sau tiểu nữ hài, hiện nhiên kia tính nguy hiểm quá lớn. Nếu là nàng chủ động không nghĩ rời đi, Lâm Chiêm không chút do dự liền đồng ý điều kiện này, chỉ chờ ngày mai thiên sáng lời, sẽ để lại cho Tống Nam một khẩu súng, bọn họ liền lui lại. Bất quá Lâm Chiêm vẫn là truy vấn một câu, ngươi ở chỗ này còn muốn làm cái gì sao? Trong trường học rất nguy hiểm, không chịu mau rời khỏi. Người nỗi băn khoăn lại xuất hiện một cái. Tống Nam đã tới rồi bên miệng câu kia ngày mai tang thi liền biến dị có độc, các người tốt nhất vẫn là hôm nay đi, lại yên lặng nuốt trở vào. Cái này lâm chiêm, không có một khắc không ở động tâm tư, thật là quá chán ghét. Tuy rằng ngày mai tang thi là biến dị, nhưng là hiện tại đã trời tối, bên ngoài thế giới cũng ẩn nút không ít nguy hiểm, Tống Nam cũng không thể xác định, bọn họ nếu hiện tại xuất phát nói, có thể hay không an toàn trở lại cứ điểm. Hú nàng muốn như thế nào giải thích, nàng biết ngày mai tang thi sẽ biến dị tình huống đâu. Ta cánh tay phải không động đậy nổi, không có khôi phục phía trước, ta còn không nghĩ trực tiếp đối mặt nguy hiểm. Này đó đồ ăn đủ ta chống đỡ mấy ngày rồi, ta yêu cầu khôi phục một chút. Lâm chiêm há miệng thở dốc, lại không có nói chuyện. Hắn đã đưa ra tối ưu kiến nghị, không có càng thật tốt tâm, mang một cái đã không có sức chiến đấu, chỉ có thể kéo chân sau người xa lạ chạy trốn. Hắn trước mặt quan trọng nhất nhiệm vụ, chỉ là mang đi đội trưởng. Người cao to càng là một ngụm đại khí không dám ra, hoa ở một bên toan tâm. Đều là hắn sai, ai? Tống Nam trầm mặc cuộn tròn ở sofa, nhắm mắt ngủ, mặc kệ bọn họ có gì quyết định, nàng vẫn là ngủ nàng chính mình dắt đi. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Tống Nam nhìn theo bọn họ rời đi, bọn họ chỉ mang đi hơn một nửa đồ ăn cùng dược phẩm, dư lại đều để lại cho Tống Nam. Mà người cao to càng là để lại cho Tống Nam một phen tinh xảo súng lục cùng một đống viên đạn, sợ Tống Nam không đủ dùng, còn kiên nhẫn dạy nàng nửa ngày như thế nào dùng thương. Tống Nam yên lặng nhìn bọn họ rời đi, người cao to khiêng đường thuật, lâm chiêm tắt sách theo bánh quy cùng dược phẩm. Qua hảo nửa ngày, Tống Nam rốt cuộc minh bạch nàng vừa mới vẫn luôn cảm thấy quỷ dị địa phương, không khỏi hư lạnh một tiếng, cáo giả xảo quyệt. Hiện nhiên là đối lâm chiêm đánh giá, Lâm Chiêm là không gian hệ cao thủ, mặc thế lúc sau mặc cho ai đều khả năng sẽ ăn mặc có chút cũ nát hoặc là dơ bẩn quần áo, chỉ có hắn sẽ tao bao chỉ xuyên mới tinh sạch sẽ quần áo, nguyên nhân chính là hắn không gian đại, chữ hàng nhiều. Cho nên vừa mới nhìn đến Lâm Chiêm sách theo đồ vật khi, nàng quá dị cảm giác thật là đột nhiên sinh ra. Đối với một cái không có bất luận cái gì uy hiếp tiểu nữ hài, tống nam ngươi đối chính mình định vị chật uy, Lâm Chiêm cũng tiểu tâm tới rồi cực điểm. Không hổ là cáo giả. Tống Nam đoán hận lại lần nữa nguyên rùa. Xứng đáng ngươi tìm không thấy lão bà. Đến nỗi vì cái gì như vậy chấp nhất nguyên rủa hắn tìm không thấy lão bà. Tống Nam nghĩ nghĩ. Hình như là đời trước đi theo giả tiểu hổ thời gian tương đối nhiều. Hắn tổng nói như vậy. Nàng nghe thói quen. Vai phải vẫn cứ tê dại đau nhức. Nhưng là Tống Nam lại có chuyện quan trọng cần thiết hiện tại làm. Nàng muốn mở ra không gian. Tống Nam hít sâu một lần đem trước ngực nhẫn ngọc tháo xuống dây xích, trong lên tay phải ngón trỏ thượng. Chính là, muốn như thế nào cảm thụ không gian? Chỉ dựa vào tưởng tượng. Đáng thương Tống Nam mặt thế trước vẫn luôn là cái chăm chỉ làm công thiếu nữ, chưa bao giờ xem bất luận cái gì về mặt thế ảo tưởng tiểu thuyết điện ảnh, mặt thế sau lại không phải không gian dị năng, giả, thế cho nên hiện tại hoàn toàn không có manh mối Tống Nam bế khẩn đôi mắt, nỗ lực đi tưởng tượng một cái không gian tồn tại. Kết quả là theo lý thường hẳn là thất bại. Này phải làm sao bây giờ a? Tống Nam dơ tay phải, hung hăng trừng mắt nhẫn ngọc. Chẳng lẽ là ăn luôn? Tống Nam gian nan nghĩ tới một cái cổ xưa kiều đoạn, khi còn nhỏ võ hiệp hiến, không đều là vai chính trong lúc vô y ăn tới rồi cái gì linh đan diệu thảo, sau đó liền trở nên võ công cái thế sao? Chẳng lẽ, nàng cũng muốn ăn xong cái này không nhỏ nhẫn ngọc mới được? Tống Nam nhổ xuống nhẫn. Ở bên miệng tương đối một chút, mồ hôi lạnh đều sắp xuống dưới, này cái nhẫn ngọc, kỳ thật chỉ so ngọc bàn chỉ tế thượng như vậy một tí xíu, nếu muốn ăn đến trong bụng đi, Tống Nam cảm thấy chính mình sẽ trước bị sặc tử đi. Có câu nói kêu gì tới, lấy máu nhận chủ. Đối, lấy máu. Tống Nam ánh mắt sáng lên, ánh mắt một ngắm, trên bàn ống đựng bút lý chính hảo có một phen tiểu đao, đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền bá một đao tay trái ngón trỏ nháy mắt trào ra máu tươi. Tống Nam vội vàng đem huyết tích ở nhẫn thượng, một dọn, hai dọn, tam tí. Màu trắng ngả nhẫn ngọc tham lam đem huyết tích không hề để sót toàn bộ hấp thu rớt, nhan sắc nhưng vẫn vẫn duy trì trắng sữa, trừ bỏ huyết tích biến mất, cơ bản không hề biến hóa. Tống Nam trong lòng kinh ngạc không thôi, nghẹn đủ một hơi, kiên quyết tiếp tục lấy máu, nàng nhưng thật ra muốn biết, cái này nho nhỏ nhẫn ngọc có thể hấp thu nhiều ít huyết nhưng là ngón tay thượng miệng nhỏ cũng không phải hoàng hà tiết hồng, cũng liền bất quá một phút miệng vết thương máu cũng đã ngưng kết, không hề lấy máu. Nhìn không hề biến hóa nhẫn ngọc, nếu không phải chính mắt thấy nó vừa mới hoàn toàn hấp thu chính mình đầu ngón tay huyết, Tống Nam khẳng định sẽ không tin tưởng nó có cái gì đặc thù địa phương. Một phút, hai phút, năm phút đi qua, Tống Nam mèo nhẫn ngọc, thẳng lăng lăng nhìn chầm chăm nó, mãn đầu hóc hỏng mất kêu rên, thứ này muốn dùng như thế nào. Kỳ thật là giả đi. Tống Nam cười khổ, nàng thử đi tưởng tượng không gian tồn tại, nhưng là phát hiện không hề tác dụng. Không nghĩ tới bị nhẫn hại chết, lại là bạch đã chết. Néo nhẫn ngọc, xuyên thấu qua bức màn chi gian lộ ra một tia ánh mặt trời xem qua đi. Hấp thu không thể hiểu được hấp thu như vậy nhiều máu, lại vẫn cứ ngọc chất trong sáng. Nàng không hiểu ngọc, cũng không thể nói tốt xấu, hơi hơi thở dài một hơi. Bởi vì góc độ vấn đề, ánh mặt trời, nhẫn... Tống Nam hai mắt vừa lúc đặt thành một cái thẳng tắp, nguyên bản không sáng lắm loá mắt ánh mặt trời, xuyên thấu qua nhận chết xạ đến Tống Nam trong ánh mắt trong nấy mắt, đột nhiên bạo chướng độ sáng bắt mắt chói mắt. Tống Nam không hề chuẩn bị liền trực tiếp bị ánh sáng nuốt hết, mà nhẫn ngọc cũng biến mất vô tung. Tống Nam bị ánh mặt trời đâm vào đôi mắt đau nhức, thật vất vả hòa hoãn lại đây. Vừa mở mắt, thiếu chút nữa lại bị trước mắt hết thể dọa cái chết khiếp. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ một tảng lớn màu xanh lục mặt cổ. Lục Ý quay cuồng long lánh, so mà thế sau những cái đó hắc màu xanh lục thực vật biến dị đáng yêu không ngừng nhiều ít lần. Xoay người, là một mảnh chạy dài núi non, cũng bị thuần tịnh màu xanh lục bao trùm, gần nhất một đoạn sơn thể là vương góc trên vênh một đoạn vách núi, từ nàng nơi vị trí đến vách núi ước chừng có 100 m khoảng cách, này trung gian là toàn bộ trong tầm nhìn nhất chuỗi lùi một mảnh đất trống, gần ở vách núi phụ cận mới có một ngụm giếng nước, đột ngột cô độc đứng ở kia. Tống Nam đứng thẳng vị trí là một tòa cầu thạch củng, vượt qua một cái lao nhanh con sông, từ nơi xa núi non phía trên thả mang theo thác nước mà đến, vui sướng nhiệt liệt chút ra mà đi, biến mất ở xa xôi một khắc phiến sân gian. Đây là nào? Tống Nam khiếp sợ nhìn này hết thảy, nàng vừa mới không phải ở phòng nghỉ sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến loại địa phương này? Nàng có thể hay không rời đi này a? Đang nghĩ ngợi tới, Tống Nam trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi cả người lại xuất hiện ở tối tâm phòng nghỉ giữa nàng còn ngồi ở trên giường ai thống nam kinh ngạc lồng đầu vừa mới nàng nhìn đến chính là nơi nào nàng không phải xuất hiện ảo giác đi đang nghĩ ngợi tới trước mắt cảnh sắc lại độ chuyển biến nàng lại đứng ở kia tòa cầu hình vòm phía trên thống nam trợn mắt há hốc mồm hung hăng méo một chút chính mình mặt cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng thông qua thần kinh truyền vào đại não đây là chân thật thế giới Tống Nam yên lặng suy nghĩ một câu, rời đi. Nàng lại về tới phòng nghỉ chung. Quả nhiên là như thế này. Tống Nam ngồi thẳng thân thể, lại lần nữa mặc nghiệm, đi vào. Người lại về tới cầu hình vòm phía trên. Kiếp trước ngô đồng tiểu đội tuy rằng không có không gian dị năng giả, nhưng là tốt xấu cũng từng thuê quá khắc không gian dị năng giả cùng nhau tiến hành nhiệm vụ, cho nên đối với không gian dị năng vẫn là có nhất định hiểu biết, nhìn thấy nhiều nhất chính là... Bọn họ thân thể có thể tiếp xúc đến đồ vật, đều có thể hấp thu đến một cái chỉ có bọn họ có thể thấy được dị thứ nguyên không gian bên trong, nhưng là chưa từng có nghe nói qua có có thể thu vật còn sống không gian, cũng không nghe nói. Qua cái nào dị năng giả không gian là có thể cho chính hắn cũng tiến vào trong đó. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cố ý giấu giếm tình huống xuất hiện. Tống Nam tự hỏi một chút, cũng không tính toán tại vấn đề này nhiều hơn rồi dám, tồn tại tức có này đạo lý. Nàng nhẫn ngọc không gian tồn tại, bản thân chính là một kiện đặc thù thả huyền huyễn sự tình, cũng không kém có thể hay không trang người này một cái. Tống Nam trải qua trọng sinh một hồi, đối loại này kỳ hảo huyền diệu sự tình tiếp thu độ đã cất cao đến trình độ nhất định. Đỡ cầu hình vòm, Tống Nam có thể rõ ràng nhìn đến con sông cái đáy, nhìn ra chiều sâu ước chừng có thể đem nàng chết đuối 3-4 năm hồi, lại một chút tạp chất ô nhiễm đều không có, vô số cá tôm tự do vui sướng bơi qua bơi lại. Tầm nhìn bên trong tràn đầy sinh mệnh lực, là ở mặt thế dãy rùa ba năm Tống Nam nhất vô pháp tưởng tượng sự tình. Nước quá trong ngắt không có cá, nguyên lai cũng không phải thật sự a. Tống Nam lầm bẩm, ánh mắt lại sớm đã phiêu tán. Chốc mũi người được cỏ xanh bích ba hơi thở, còn có gió thổi qua làn da hơi hơi cảm giác, ánh mặt trời chiếu ấm áp. Tống Nam bị sáng ngời dương quang hoảng meo lại hai mắt, trong lúc nhất thời bị này thản nhiên tự tại xúc cảm nhiễm, cả người đều thả lỏng lại. Như vậy thế ngoại đảo nguyên địa phương, nàng chết thật đúng là không người ta. Tống Nam ánh mắt chạy qua một tia tàn nhẫn, cứ việc này cũng không phải đáng yêu chuyện cười. Tống Nam xoay người hướng về có sơn một bên không gian đi đến, từ cầu hình vòm đến đầu tiêu vách núi khoảng cách, cũng không tính xa, mà chân núi một đoàn mơ hồ hắc ảnh, đến gần mới phát hiện, cư nhiên là một cái sơn động. Giếng nước liền ở sơn động khẩu một bên, khoảng cách bất quá 4-5 mét xa, bất quá tống Nam hạ quyết tâm. Trước xem sơn động lại nói, đi đến cái này bất quá một người cao sơn động khẩu ngoại, Tống Nam nhìn đen nhánh sơn động, nhất thời khó khăn, tiến vẫn là không tiến. Cái này không thể hiểu được không gian, rốt cuộc có hay không nguy hiểm tồn tại đâu. Tống Nam ánh mắt trước sau không rời sơn động, nỗ lực tự hỏi cái này trong sơn động rốt cuộc là làm cái gì đâu. Chính là vận mệnh chú định một loại kỳ dị cảm giác, liền ở nàng tự hỏi đồng thời hiện lên với nàng trong óc, chứa đựng kho hàng. Lớn nhỏ vô hạn, đột nhiên hiện lên loại này ý tưởng, lệnh Tống Nam cả người đánh cái giật mình, nàng như thế nào còn bắt đầu hào tưởng. Chính là nàng chỉ là ở tự hỏi cái này sơn động rốt cuộc là đang làm gì, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại a Cho nên, chẳng lẽ là Tống Nam đôi mắt nháy mắt trợ to, bởi vì nàng ở tự hỏi cái này sơn động sử dụng, cho nên trong đầu hiện lên chứa đựng kho hàng ý tưởng, bởi vì nàng muốn biết sơn động rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cho nên lại xuất hiện lớn nhỏ vô hạn ý tưởng sao Cái này không gian Có thể đáp lại nàng ý tưởng sao Phong nhi nhẹ nhàng thổi qua Chính là lần này Cũng không có đột ngột ý tưởng xuất hiện với nàng trong óc. Tống nam mới vừa rồi kích động hơi chút làm lạnh một chút Trường phun một hơi Đại đại trong ánh mắt hiện lên một tia sáng giỏi Để lộ ra tự trọng sinh tới nay Nhất có sinh cơ một lần chờ mong Tống nam lắc đầu Nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút Nếu vừa rồi cũng không phải nàng chính mình lừa mình dối người nói, nói cách khác, loại này tự nhiên xuất hiện ý tưởng, là ở báo cho nàng không gian tình huống, nhưng là cũng không cụ bị đáp lại công năng. Tống Nam nhìn quét liếc mắt một cái trung quanh, cũng không tính toán dùng sơn động lại đến nếm thử loại này quan điểm chính xác cũng không. Đúng rồi. Giếng nước. Tống Nam ánh mắt sáng lên, cẩn thận ngưng tụ khởi toàn bộ lực chú ý tự hỏi, giếng nước là làm gì dùng? Tinh lọc. Lễ rửa tội. Lần thứ hai tự nhiên hiện lên ý tưởng, làm Tống Nam cả người đều nhạc sắp nhạy cao. Là thật sự. Cư nhiên là thật sự. Nàng không có đoán sai. Tống Nam trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng tươi cười, liên tục lắc đầu, nỗ lực tự hỏi tiếp theo cái vấn đề, không gian có bao nhiêu đại. Tống Nam lúc này cơ hồ là ngừng thở chờ đợi trong đầu ý tưởng lại lần nữa xuất hiện. Một vạn mét vuông Không chút do dự xuất hiện ý tưởng. Lệnh Tống Nam hoan hô nhảy nhót, cái này không gian quá thần kỳ. Tưởng, chỉ cần tưởng là được sao. Tống Nam hít sâu một ngụm thanh hương không khí, nhắm mắt lại, đột nhiên có loại chợt lóe rồi biến mất cảm giác trốn. Tống Nam nhíu mày, loại cảm giác này là cái gì, nàng bỏ lỡ cái gì. Nàng cũng không rõ ràng, liền ở mới vừa rồi trong nháy mắt, mắt trái của nàng cũng hiện lên một tia quan mang. Tống Nam nhìn nhìn giếng nước, giếng nước tác dụng là tinh lọc cùng lễ rửa tội. Nói cách khác, có phải hay không có cái gì cùng loại với cổ đại võ hiệp tiểu thuyết trung tẩy tinh phạt tùy tác dụng đâu. Dùng tay phùng nước uống hiển nhiên không phải một cái ý kiến hay, Tống Nam mặc Niệm rời đi lắc mình ra không gian, ở trong phòng lấy một con ly nước, sau đó lại lần thứ hai tiến vào không gian. Giếng nước giếng duyên cũng không cao, cái bệ thạch đài hơn nữa giếng duyên tổng cộng bất quá nửa thước độ cao. Nước giếng thực thanh triệt, nhìn ra chiều sâu cũng liền một mét nhiều một chút. Tống Nam đựng đầy một chén nước, nhẹ nhàng hứ một tiếng, trực tiếp liền uống lên đi xuống. Trọng sinh như vậy huyền huyễn sự nàng đều đụng phải, nếu là cái này nhẫn ngọc cũng là muốn hại chết nàng, nàng thật đúng là không biết nàng trọng sinh mục đích ra sao ở. Thủy chất mát lạnh ngọt lạnh, theo hết hầu trực tiếp tiến vào trong bụng, Tống Nam chỉ tới kịp tự hỏi một chút, Thủy còn khá tốt uống, cả người liền ngã quỷ trên mặt đất, nằm ngã vào thạch đài phía trên. Tinh lọc giếng nước mặt nước đống nhiên đủ cục bắt đầu quay cuồng, mực nước không ngừng bắt đầu dâng lên, dần dần không quá giếng duyên, chảy ra giếng nước, mạn quá thạch đài, mạn quá tống nam thân thể. Nước giếng không ngừng trào ra, không ngừng cọ rửa tống nam, mạn hạ thạch đài nước giếng, lại một chút ít đều không có lan tràn ở không gian thổ địa thượng, đều bị thạch đài cái đáy hoàn toàn hấp thu. Mà tống nam, đã lâm vào ngủ say. Chương Tám Tinh lọc nước giếng Lại lần nữa tỉnh lại Tống Nam, cơ hồ là ở khôi phục chi giác trong nháy mắt liền cảm giác được rõ ràng thân thể bất động. Tuy ý ngồi ở trên thạch đài, Tống Nam thở phào một hơi, khỏe miệng không tự giác ngậm một tiếng cười, tập trung tinh lực cảm thụ thân thể biến hóa. Thân thể trải qua nước giếng tinh lọc, vai phải thương cơ hồ hảo thất thất bát bát, không đau không mà. Nếu là Tống Nam là biết rõ sinh mệnh thể chưa khỏi hệ một hệ dị năng giả nói, Nàng nhất định có thể phát giác thân thể của mình hiện tại cơ hồ đạt tới một cái hoàn mỹ tiêu chuẩn. Mà hiện giờ Tống Nam chỉ có thể cảm giác được thân thể vô cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng, no đủ thể năng tràn đầy, so ở kim hệ dị năng sau khi xuất hiện thân thể các bộ phận cơ năng muốn càng thêm thích hợp chiến đấu. Nếu là cùng kiếp trước tứ dai khi trạng thái so sánh với, nàng cũng có chút tự tin, hiện tại trạng thái muốn càng thêm ưu tú. Lại nói về phương diện khác, Nếu nói phía trước chỉ có thể bằng vào mơ hồ cảm ứng tới cảm giác toàn bộ không gian, như vậy hiện tại nàng cơ hồ có thể cảm giác được toàn bộ không gian một hô một hấp. Không cần dương mắt xem liền đều ở nắm giữ không gian, sở hữu năng lượng đều bên trái trong mắt hội tụ. Tống nam dôi tay, nhẹ nhàng nuốt ve một chút mắt trái, nàng đã biết nhẫn ngọc đã dung nhập mắt trái của nàng, mà giờ phút này càng là quần cuộn không ngừng cho nàng cung cấp một loại mạc danh năng lượng, du tẩu ở nàng trong cơ thể làm nàng có thể cảm giác được đến, lại không rõ ràng lắm luồng năng lượng này cụ thể sử dụng. Quan trọng nhất một chút là Tống Nam rõ ràng cảm giác được chính mình kim hệ dị năng tinh tiến cực đại, cơ hội trực tiếp tới nhất giai đỉnh trạng thái, thăng nhập nhị giai chỉ kém chỉ còn một bước. Tống Nam ở mặt thế sinh tồn 3 năm, mỗi thời mỗi khắc đều ở không ngừng mài dối chính mình dị năng, chăm chỉ nghiên cứu trình độ là ở toàn bộ căn cứ đều có tiếng. Đối kim hệ dị năng cảm giác có thể nói là không thể lại quen thuộc, Trong cơ thể kim hệ dị năng bất luận cái gì một kia thay đổi, nàng nháy mắt là có thể nhận thấy được. Nghĩ đến kim hệ dị năng, Tống Nam không thể không đáng tiếp chỉnh thể đại su thế, chính là kim hệ tinh hạch cực độ thưa thớt, bình quân xuất hiện tỷ lệ cơ bản duy trì ở 3% tả hưu, trực tiếp tạo thành kim hệ dị năng giả tập thể khó thăng cấp, toàn bộ Hà Bắc căn cứ nổi bật kim hệ dị năng giả, chỉ có nàng tử địch cao vinh cùng nàng mà thôi. Ở kiếp trước, Cao Vinh tuy rằng nhất định là chịu người sai xử, nhưng hắn hại chết chính mình cũng là vĩnh viễn không thể hủy diệt sự thật. Liên tính một đời về một đời, nàng liên tính không giết Cao Vinh, cũng ít nhất không thể làm hắn tiếp tục ở chính mình trước mặt phong cảnh. Chết thảm với Cao Vinh tay sự tình, cũng không phải là nói nàng trọng sinh một lần là có thể coi nếu mây khói thoảng qua. Từ địch chính là từ địch. Còn có tinh hoạch, tinh hoạch là tang thi cập biến dị động vật, thực vật nguồn năng lượng nơi. Là dị năng giả tiến dai quan trọng bảo đảm, này một đời, nếu là nàng có thể tìm kiếm đến đại lượng kim hệ tinh hoạch. Đứng lên, nhìn xa toàn bộ màu xanh lục không gian, nàng có như vậy một cái gian lận khí nơi tay, nếu là không trả đũa một chút đã từng đối chính mình hạ độc thủ người, nếu là không lang bạt một cái kiếp trước không đạt được nổi danh, nàng trọng sinh ý nghĩa ở đâu. Tống Nam thân ảnh nháy mắt biến mất ở không gian bên trong. Có không gian, Tống Nam bỗng nhiên liền có tự tin. Mặt thế nhất yêu cầu cái gì? Tự nhiên là vật tư. Nhưng là vật tư vận chuyển cùng dự chữ lại là nhất chuyện khó khăn. Thật vất vả từ tăng thi đàn trung sát xuất huyết lộ tìm được vật tư, bởi vì vô pháp vận chuyển mà tức chết đi được sự tình, nô đồng tiểu đội không thiếu tiếc nuôi quá. Mà liên tính sau lại mượn tới rồi không gian dị năng giả, đem vật tư vận hồi căn cứ, lại bởi vì vật tư hạn sử dụng sớm đã qua đi, lần thứ hai biến thành phế vật một đống. Thiếu chút nữa không sầu chết bọn họ này đàn sung phong liều chết liều mạng thiết huyết lính đánh thuê. Chính là hiện tại đâu, Tống Nam mắt trái lưu quang trận lóe đầy đủ nắm giữ không gian nàng, tự nhiên là đã biết kho hàng một cái khác vĩ đại tác dụng, thời gian yên lạc. Nói cách khác, vô luận thứ gì thu vào kho hàng, chỉ cần không lấy ra tới, nó liền sẽ vinh viễn dừng lại ở thu vào kho hàng kia một cái thời gian điểm trạng thái. Tống Nam nhìn quanh trung quanh. Phát hiện cũng không thể làm nàng thí nghiệm đồ vật, đành phải thôi. Nếu hiện tại bên người có một ly nước ấm, hoặc là mặt khác cái gì nhiệt lanh đồ vật, liền có thể bỏ vào kho hàng thí nghiệm một chút. Còn có chính là, có một cái tiền đề, kho hàng vô pháp chứa đựng vật còn sống. Nhưng là trong không gian có thể trang vật còn sống nha. Nàng không gian thần kỳ địa phương quá nhiều. Nghĩ đến nước ấm, Tống Nam trợt như mày, chính mình có phải hay không từ tỉnh lại liền không tắm sóng A? Mang theo tràn đầy đối chính mình ghét bỏ cảm, Tống Nam hơi chút cảm giác một chút, phát hiện chính mình trên người cư nhiên phi thường sạch sẽ. Sắc thực nói, cũng không có thể dùng sạch sẽ tới hình dung. Quần áo khiết tịnh như tân, làn da mảy may vô cấu, cả người cơ hồ là vô khuẩn trạng thái đi. Tống Nam có chút líu lưới, nàng khi nào tiến hành rồi tiêu độc công tác. Phải biết rằng, ngày hôm qua nàng ra ngoài trở về thời điểm, trên người lại là hắn lại là tang thi huyết cùng. Nếu không phải nàng ở mặt thế sống quá 3 năm, có cũng đủ cường đại tiếp thu năng lực, vẫn là có thể tự nhiên đi vào giấc ngủ, nếu không mới vào mặt thế người, cơ hồ đều sẽ có ít nhất một tuần thích hướng quá trình. Đến nỗi vì cái gì là một tuần tả hữu, đại đa số người cảm tưởng đều là, này một tuần đột nhiên đối mặt tăng thi như vậy ghê tẩm sinh vật, bị các loại thanh tuổi quái dị khó nghe khí vị lúc nào cũng kích thích, vẫn luôn ở vào tinh thần căng chặt đại náo dị thường sinh động trạng thái. Cho nên trên cơ bản đều là ngủ không được. Nhưng là qua một tuần về sau đâu, thể lực cùng tinh thần lực không chiếm được đầy đủ khôi phục, liền sẽ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Trên cơ bản mỗi người đều có thể tự nhiên ngủ rồi, không ai sẽ cho chính mình tìm không thoải mái, khó chịu liền khó chịu, kia cũng không có biện pháp, điều kiện cứ như vậy, nên ngủ vẫn là muốn ngủ. Tỷ như nàng này một thân sứ vị, kỳ thật khiến cho có thói ở sạch lâm chiêm căn bản ngủ không được. Tống nam đại nao đang không ngừng nhảy lên tự hỏi, cuối cùng đến ra kết luận, hẳn là chính là nước giếng tinh lọc tác dụng, chẳng những tinh hoa thân thể của nàng, ngay cả trên quần áo vết bẩn đều cùng nhau tinh lọc rớt, còn cho nàng một thân khiết tịnh như quần áo mới. Này nếu là mạt thế trước, nàng tuy tiện vừa đứng, so cái gì bột giặt nước giặt quần áo quảng cáo đều hảo sự a. Phi phi, con tưởng đem tinh lọc nước giếng đương bột giặt sử dụng đâu. Tống nam có chút mồ hôi lạnh. Đối chính mình không đáng tin cậy ý tưởng mánh lắc đầu, chạy nhanh trở lại chính đề. Mặt thế lúc ban đầu, thức ăn nước uống, nhật dụng vật tư, dược phẩm, vũ khí, phương tiện giao thông, này đó là sinh tồn cơ bản nhu cầu phẩm. Nhưng là tham dự đến căn cứ cao tầng lúc sau, Tống Nam mới hiểu biết, căn cứ xây dựng quan trọng nhất chính là các loại sinh sản tuyến cập sinh sản nguyên liệu, nhất khan hiếm chính là không thể tái sinh nguyên liệu. Như dầu mỏ loại này khan hiếm phẩm. Bởi vì toàn cầu mỏ dầu đều ở mạng thế bắt đầu khi tê liệt cũng đã chịu cực đại trình độ phá hư, thế cho nên khôi phục khai thác khai phá trở thành khó chung khó khăn. Bất quá mạng thế một năm sau liền dù ra giá cũng không có người bán, thẳng đến nàng trước khi chết, Tống Nam cũng không nghe nói qua cái nào căn cứ khôi phục mỏ dầu sử dụng. Đương nhiên, liền tính là mỏ dầu khôi phục khai thác, kế tiếp một loạt gia công nghiệp cũng đến mạnh mẽ khôi phục mới được, mà này đó đều là phi thường khó khăn. Về mỏ dầu loại này vô pháp khống chế đồ vật, Tống Nam cũng không nghĩ tới đi làm cái gì, rốt cuộc nàng còn không có tính toán chính mình kiến tạo một phương căn cứ. Nhưng là nếu có khả năng, nàng cũng không bài xích, lợi dụng chính mình hiện tại lớn nhất dựa vào, làm chính mình nhiều vài phần tự tin, tỉ như ở khả năng dưới tình huống, chữ hàng một ít mà thế đáng giá nhất dầu mỏ, sang, nhiên liệu gì đó. Tống Nam hồi ức một chút kiếp trước lộ tuyến, quyết định không dọc theo kiếp trước lộ tuyến xuất phát. Nếu duyên đường cũ xuất phát, nhất định sẽ gặp được tưởng đồng, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi đối mặt tưởng đồng, vẫn là đường vòng đi thỉnh kinh đi. Nàng nhất định sẽ ở thỉnh kinh gặp được tưởng đồng phía trước, nghĩ ra một cái nhất đáng tin cậy phương pháp. Mà tốt nhất lộ tuyến, lại là hiện tại thẳng tắp hướng Tây Khánh Thị, bởi vì nơi đó, có hoa quốc xuất sắc nhất mỏ dầu. Mà nàng từ Khánh Thị, cũng là có thể chạy tới Thịnh kinh. Tống Nam hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời. Ở trong trí nhớ phô khai chỉnh trương Ha Thị bản đồ, Ha Đại ở vào Ha Thị chính phương Đông, mà Khánh Thị, còn lại là ở Ha Thị phương Tây. Nhưng là nếu thẳng tắp xuyên qua toàn bộ Ha Thị, Tống Nam chính mình dùng mình một cái, Ha Thị chính là kiếp trước chứ danh không người khu chi nhất, làm Đông Bắc một đường tỉnh lỵ thành thị, giao thông đầu mối then chốt, nó luôn hãm tốc độ cơ hồ đạt tới vùng duyên hải thành thị cao tốc, muốn kéo dài qua như vậy nguy hiểm không người khu. Tống Nam cảm thấy chính mình vẫn là không cần nói dỡn Đường vòng ngoại ô thành phố hoặc là ở xuyên qua trung tâm thành phố mảnh đất giáp danh mới là tốt nhất lựa chọn. Từ từ Tống Nam bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất là rời đi Ha Đại. Mặt thế sau, mọi người công nhận nguy hiểm nhất địa phương chính là trung tâm thương mại, cảnh khu, bệnh viện cùng trường học, mà trong đó bệnh viện cùng trường học nguy hiểm độ là tối cao. Ha Thành tiểu lớn Ha Thị lớn nhất đại học. Toàn bộ đại học thành nhân số đạt tới 10 vạn là không có khoa trương. Thời gian càng lâu, ở trên đường nguy hiểm liền càng nhiều. Tống Nam nhanh chóng quyết định, trực tiếp đem dư lại bánh quy cùng dược phẩm chung, lấy ra mấy túi ném vào cặp sách, sau đó đem còn thừa đem bánh nén khô cùng dược phẩm, đều toàn bộ thu vào không gian, hơn nữa ở trong phòng bay nhanh chạy một vòng, đem phòng nghỉ dường, ngăn tủ, cái bàn từ từ sở hữu có thể thu đồ vật tất cả đều thu được không gian kho hàng đi. Bất quá vài phút sau, toàn bộ mười mấy bình không gian liền hoàn toàn trống vắng xuống dưới. Thu hồi trong phòng đồng hồ khi, Tống Nam còn có điểm tiểu cảm khái, mặt thế sau, đại bộ phận đồng hồ bởi vì thiếu điện thực mau liền phải chết, mà máy móc đồng hồ để bản kia loại lại đại bộ phận tổn hại, cho nên mặt thế có rất nhiều người kỳ thật quá không có thời gian khái niệm nhật tử. Hy vọng nàng có thể có cơ hội nhiều thu một ít tin cùng máy móc chung, là một cái có thời gian quan niệm người. Ở mặt thế cũng là thân phận tượng trưng A. Tống Nam có chút chạy thiền, thuận tiện phát hiện chính mình đồng hồ cư nhiên chạy nhanh, cũng không biết là đồng hồ mau vẫn là đồng hồ chậm, Tống Nam cũng vô pháp xác định, dứt khoát ấn đồng hồ thời gian điều chuẩn. Cảm thụ được kho hàng đột nhiên nhiều ra giường, ngăn tủ còn có khi chung, Tống Nam đôi mắt sáng lấp lánh, hết thể đều sẽ hữu dụng Trải qua mặt thế người đều có một tính chất đặc biệt, chính là nhạn quá rút mau, bất luận là thứ gì có thể mang đi tuyệt không lưu lại, có thể sử dụng tuyệt không vứt bỏ, màn trời chiếu đất thiếu y thiếu thực nhật tử nàng chính là quá đủ rồi. Mà hiện tại, nàng muốn xuất phát. Tống Nam thân bối hắc cặp sách, cầm trong tay rượu chưa cháy, mở cửa rời đi. Chương 9 không gian phát bảo. Lấy ra phòng nghỉ, Tống Nam buông lỏng một chút bả vai, trong tay nắm chặt rượu chưa cháy, trực tiếp hướng về phòng nghỉ phía sau chạy tới. Phòng nghỉ ở vào vườn trường góc. Khoảng cách không xa chính là đại học thành bên ngoài tường, mà Tống Nam mục tiêu đương nhiên chính là đi bỏ tường. Xuyên qua rậm rạp cây cối, Tống Nam lần đầu cảm tại trường học giáo phục phì phì xấu xấu thật cấp lực, không có giáo phục bảo hộ mặt cùng tay, đều bị quát tới rồi mấy cái miệng nhỏ, lộ ra tơ máu, trên người lại an toàn thực. Hiện tại thực vật còn không có biến dị, bọn họ tập thể biến dị thời gian ước chừng là ở đầu xuân lúc sau. Nhưng là cũng không chậm chế bọn họ bắt đầu hướng biến dị phương hướng phát triển. Lá cây sẽ càng ngày càng sắp bén, một thứ đều sẽ trở nên bén nhọn thậm chí bắt đầu mang độc dây đằng. Tống Nam đánh cái dùng mình, nói thật, nàng hiện tại đối dây đằng có loại bóng ma, kiếp trước chết thời điểm cái loại này gây tẩm cảm giác nàng nhất thời còn khắc phục không được. Tường vây ước chừng có 2 mét cao, Tống Nam đánh giá một chút, chỉ phải tìm một viên ly tưởng gần nhất thụ, leo cây, thượng tường lại nhảy đến ngoài tường. Động tác sạch sẽ lưu loát, không có chút nào kéo dài. Tống Nam quan sát một chút đại lộ, an toàn. Tống Nam cưới một chiếc chạy bằng điện cừu con, ở đồi bại hoang vắng trên đường phố cao tốc hướng quá, thực may mắn, cư nhiên chỉ ở rất xa phía sau đi theo mấy chỉ tăng thi, bởi vì theo không kịp cừu con, cho nên càng thêm có vẻ chậm gì gì buồn cười. Kỳ thật đã không có rất chậm, tối hôm qua lúc sau, tăng thi chẳng những mang theo độc. Thậm chí tốc độ đều có nhất định tăng lên, tiếp cận với nhân loại hành tẩu tốc độ. Chẳng qua ở Tống Nam trong mắt, cùng ba năm sau những cái đó cơ hồ đều mang theo dị năng tăng thi một so, này đó tăng thi hảo giải quyết thực. Đương nhiên, tiên đề là đừng một chút vây đi lên quá nhiều. Cứu con ở quải quá tiếp theo cái đầu hẻm thời điểm bỗng nhiên đánh một cái đột nhiên thay đổi, hướng nội thành phương hướng đuổi theo đi vào, mà từ nàng nẽ tránh cái kia ngõ nhỏ cư nhiên lập tức trảo ra 10 địa vị tăng thi, đều gào giống truy hướng về phía tống nam phương hướng. Này đó tăng thi trên người đều còn treo tương đối đỏ tươi máu, hiện nhiên là vừa rồi trải qua một đốn bữa ăn ngon, nhưng là bọn họ đều là không biết thỏa mãn quái vật, vẫn cứ bám giết không tha truy hướng chạy bay nhanh tân mục tiêu đổ ăn tống nam. Tống nam đã không rõ lắm, hôm nay là lần thứ mới bị bắt quải hướng nội thành phương hướng. Giữa hồ này đó tang thi đều có một loại hướng về nội thành mà đến cảm giác, nàng không ngừng tìm cơ hội rời đi nội thành, lại tại hạ một lần gặp được tang thi đàn thời điểm, lại lần nữa lặp lại. Bất quá nhập nội thành cũng có nhập nội thành chỗ tốt, tựa như nàng hiện tại cưới chạy bằng điện cửu con, chính là ở trên đường cái nhặt được, chính mình tùy tiện ngưng ra một phen chìa khóa, phát hiện còn có điện, liền trực tiếp trưng dụng Kỳ thật nàng càng thích những cái đó ô tô cùng mô tỏ nhưng là nàng tìm mười tới chiếc, cơ hồ đều không có du, hẳn là nào đó người sống sót đi ngang qua thời điểm trực tiếp đem bình xăng du rút ra, cho nên tống nam chỉ có thể đem một ít xe chống thu vào không gian, lưu bị sử dụng sau này. đương nhiên nàng cũng có lưu lại một bộ phận, miễn cho qua đi có người chạy trốn khi có ru vô xe. nhìn chính mình kho hàng dần dần nhiều ra tới vài thứ kia, tống nam tâm không thể nói không hưng phấn, nhưng là lại cũng vẫn luôn ở cảnh cáo chính mình. Không gian tuy rằng dùng tốt, nhưng là nàng cũng muốn tiểu tâm lại cẩn thận, đừng bị người có tâm nhớ thương thượng. Cái này xe điện lượng điện sắp khô kiệt, Tống Nam ánh mắt đảo qua mặt đồng hồ, đã lập loè có một đoạn thời gian lượng điện thấp, phòng trừng nàng không có khả năng cưới nó rời đi nội thành đi. Tống Nam nhắm chuẩn phương hướng, trực tiếp lựa chọn một trôi chủ phố bên cạnh phương hướng, khai qua đi. Cựu con bạo phát cuối cùng một phút, ở khó khăn lắm quải thượng một bên đường nhỏ lúc sau, liền hoàn toàn mất đi động lực. Tống Nam trước sau quan sát liếc mắt một cái, cũng không có người ở phụ cận, tay một sờ kiểu con liền thu vào kho hàng, ở trong lòng lưu luyến không rời cùng ngắn hạn chiến hưu phất tay cáo biệt, nhấc chân hướng về đường nhỏ bên kia chạy tới. Nay cả ngày, Tống Nam chỉ đi ngang qua mấy nhà loại nhỏ cửa hàng, thu số lượng không nhiều lắm đồ ăn, cũng may nàng cũng không kén ăn. Đại hình siêu thị nàng đều xa xa đường vòng rời đi, tiểu cửa hàng đồ vật, có thể đỡ đói cơ bản cũng bị lấy thất thất bắt bác. Ngược lại là người khác hiện tại xem đều không xem một cái vệ tắm đồ dùng cùng sinh hoạt hàng ngày phẩm, Tống Nam cơ hồ tất cả đều thu quát sạch sẽ. Nàng trong không gian có thủy, buổi tối ngủ đi tới đi tắm rửa một cái cái gì quá dễ dàng, mấy thứ này đều là dùng được với. Một đường vượt qua nội thành, không ngừng đẩy mạnh ngoại ô thành phố bên cạnh, mã bất đình để cả ngày mới ước chừng đến năm giao, Tống Nam lúc này vô cùng hoài niệm ô tô tồn tại. Có thể hôm nay cũng không biết là chính mình vận khí quá kém vẫn là như thế nào, liền không có thể gặp được một chiếc có thể sử dụng. Tống Nam ý thức đảo qua trong không gian kia một trình bài các kiểu ô tô, không tự giác thở dài một hơi. Ngõ nhỏ cối, một cái pha lê kiến trúc bóng dáng đang ở như ẩn như hiện, Tống Nam còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, mai cho đến chạy ra đường nhỏ, mới rốt cuộc dám tin tưởng hai mắt của mình, kia xác thật là một cái 4S cửa hàng A. Bất quá tin tưởng cũng không có gì dùng, Tống Nam khỏe miệng bẹp đi xuống, còn không phải giống nhau không có du, Tưởng tuy rằng là như vậy tưởng, Tống Nam vẫn là dọc theo ven đường nghiệm hộ, đem chung quanh hoàn cảnh quan sát cái tỉ mỉ. Đường phố một mảnh yên tĩnh tiêu điều, đại đoàn đại đoàn màu đen đổ vật chỉnh phun ra trạng dính vào trên đường phố, trên xe, trên tường, còn có một đoạn một đoạn vụn vật khối trạng vật thể rơi dụng ở trên đường phố, Tống Nam ánh mắt cũng chưa nhiều cấp một phần. Sở hữu lực chú ý đều lưu tại 4S cửa hàng, cùng với cách đó không xa một nhà xe điện cửa hàng thượng. Bất quá là vết máu cùng vụn vặt tứ chi, đời trước thấy được nhiều, nàng lực hấp dẫn thật đúng là nhất không nổi tới. Ngược lại nhìn đến xe điện cơ hồ tương đương nhìn đến thân nhân giống nhau tống nam, trong lòng là thập phần vui mừng, rốt cuộc vừa mới cứu vứt nàng cả ngày cựu con sát thật đủ cấp lực. Nhưng là nàng nhất ái mộ 4S cửa hàng, hiện tại có chút không ổn, nói thật. Nàng có chút lo lắng. Nếu là bình thường tình huống, cửa hàng môn hẳn là đại sưởng. Hiện tại xe điện cửa hàng chính là mở rộng ra môn, từ tống 5 góc độ nhìn lại, đã không dư lại giải rác mấy chiếc xe. Nhưng là 4S cửa hàng đại môn lại gắt gao đóng lại, tuy rằng xuyên thấu qua trong suốt pha lê nhìn lại, xe vẫn là không ít. Nhưng là môn đóng lại, liền ý nghĩa bên trong có người sống sót. Có người sống sót, liền ý nghĩa người với người tri gian sẽ tranh đoạt tài nguyên. Tống Nam tuyển định một nhà vừa lúc ở vào hai nhà cửa hàng đối diện tiểu khách sạn, từ phía sau vòng qua đi. Vạ năng mở khóa thợ Tống Nam nhẹ nhàng dễ dàng từ cửa sau sở tiến khách sạn, kinh ngạc phát hiện cái này vốn nên thực náo nhiệt trong tiệm cư nhiên im ắng. Đại đường một cái người sống hoặc là thi thể đều không có, sạch sẽ thử. Bất quá nàng xác định không nguy hiểm lúc sau, liền chuyển hướng nàng mục tiêu, vừa lúc đối phố. Quan sát xe điện cửa hàng cùng 4S cửa hàng góc độ càng thêm tiện lợi, Tống Nam có thể nhìn đến cũng liền càng nhiều. Lúc này xe điện trong tiệm sát thật chỉ còn lại có 3 năm chiếc xe, xem ra mấy ngày nay đánh này hai nhà cửa hàng chủ ý người cũng không thiếu. Đến nỗi 4S cửa hàng, cơ hội là hoàn toàn phong bế trạng thái, Tống Nam trong lòng yên lặng thở dài, xem ra nàng là không có biện pháp trộm sờ đi những cái đó xe. Chỉ có thể một hồi thừa dịp trời tối. Thu đi kêu mấy chiếc xe điện. Nếu khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, vừa lúc cái này khách sạn nghiệp không ai, tống nam dứt khoát bắt đầu cản quét hành động. Kiếp trước liền thuần thuộc tiền nhiệm tống thợ khóa, giờ phút này cũng xác thật là nhập chỗ không người, có thể mở ra tất cả đều dựa dị năng ngưng tụ chìa khóa, mở không ra trực tiếp đá văng. Thẳng đến dị năng dùng hết, đá môn cũng đá mệt mỏi, tống nam dứt khoát sách theo dịu chưa cháy, nộ môn trực tiếp bổ ra. Đem bên trong sở hữu đệm giường bàn quậy đều càng quét sạch sẽ. Tống Nam đem chính mình coi như chân chân trinh chính, chính châu chấu một con, ngay cả buồng vệ sinh cây lau nhà cũng chưa quên mang đi. Càng miễn bản hành lang cuối nhà kho, cái gì tivi, ấm nước, đệm chăn, bàn ghế, tất cả đều thu vào chính mình không gian. Lại ở đại đường siêu tầm một lần, trừ bỏ bảo tồn hoàn hảo mấy dương đồ uống nước khoáng cùng mì gói ngoại, tủ lạnh cũng đã sớm cắt điện. Bên trong đồ uống đều biến thành nhiệt độ bình thường, trừ cái này ra, toàn bộ khách sạn cư nhiên một chút mặt khác ăn đều không có. Tống Nam vừa lòng nhìn trống vắng xuống dưới khách sạn đại đường, quyết đoán xoay người lên lầu đi, cướp đoạt cần thiết muốn tới vị, đây mới là nhạn quá rút mau mạt thế người. Tiểu khách sạn rất nhỏ, tổng cộng cũng liền 2 tầng, trên lầu cũng chỉ có đáng thương 10 gian phòng. Tống Nam một bên mặc nghiệm không cần có người sống, một bên từng cái mở khóa, lại đi vào cướp đoạt một phen. Cuối cùng xuống lầu khi, nàng chỉ ở một gian trong phòng tìm được rồi hai đầu tăng thi, một đầu thưởng một cái kim loại phi nhận liền giải quyết rớt. Lấy nàng nhất giai đỉnh thân thủ, đi khi dễ vừa mới sẽ đi tiểu các tăng thi, thật đúng là có điểm thắng chi không võ đâu. Tống Nam Mỹ tư tư ngồi ở lữ quán cổng lớn một bên, nhìn nhìn trên tường treo đồng hồ, hiện tại đã là 3 giờ rưỡi, thừa dịp còn có 1 giờ tả hữu trời tối, Tống Nam chợt loé thân, vào không gian. Rất tốt thời gian không thể lãng phí, một phút một giây đều là đấu tranh nơi, không bằng tới cải tạo một chút không gian. Trong không gian vẫn cứ là trời nắng lãng ngày, gió nhẹ ấm áp, nồng đậm cỏ xanh hương khí, nháy mắt làm tống nam cảm giác được sai biệt. Mới vừa rồi chém tang thi thời điểm cũng không có cảm thấy tang thi có bao nhiêu thanh tửi, hiện tại vào không gian, cùng này sạch sẽ tươi mát hương vị một đối lập, cơ bản chính là hai cái cực đoan sao. Tuy rằng hiện tại Tống Nam muốn vụ hẳn là tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là cũng không chậm trễ nàng triển vọng một chút, ngày sau dựa vào không gian tốt đẹp sinh hoạt. Hạ bờ bên kia kia phiến bình thản thổ địa, Tống Nam quyết định thượng du cùng chung du tất cả đều phiên khẩn thành đồng ruộng, chờ nàng gặp được hạt giống cửa hàng hoặc là miêu điền liền trực tiếp chỉnh hồi không gian, cho chính mình sáng tạo điểm cây lương thực. Hạ du bên kia có thể dưỡng một ít động vật, giống cái gì gà vịt ngỗng dê bò heo đơn giản phát triển một chút chăn nuôi nghiệp hẳn là cũng không khó, cùng lắm thì nàng coi như cấp không gian thêm điểm sinh mệnh lực. Đến nỗi hà này ngạ, Tống Nam Phi thường muốn tại đây phiến đất chống thượng kiến một tòa phong ở, đến nỗi kia tảng lớn núi rừng, nàng cũng không nghĩ đem nơi này hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, cũng không tính toán hiện tại liền bốn phía cải tạo, chỉ xem về sau có hay không yêu cầu lại làm tính toán. Nghĩ đến đây, Tống Nam dứt khoát tập trung lực chú ý, Ở trong đầu thiết kế đem không gian thổ địa phân cách cải tạo phương án, mà liền ở nàng tưởng tượng đồng thời, không gian cũng giống như bị một đôi nhìn không thấy bàn tay to vướt ve giống nhau, bên này bắt đầu phiên khẩn, bên kia bắt đầu đứng lên rào chắn, bên kia lại phồng lên nền, nước sông cũng phân lưu. Hết thể đều như nàng tưởng tượng giống nhau ở thay đổi. Nửa giờ sau, Tống Nam rốt cuộc thoát lực, lập tức ngồi ở giếng nước trên thạch đài, trong cơ thể kia một cổ mạc danh năng lượng ở nàng vừa mới cải tạo không gian thời điểm bị tiêu hao không còn hiện giờ trong cơ thể chỉ có kia một kia vẫn cứ rất nhỏ kim hệ năng lượng du tẩu ly nước tùy tâm mà động xuất hiện ở tống nam có chút phát run trong tay không nghĩ tới loại này năng lượng tiêu hao quá mức sử dụng sẽ cho thân thể mang đến thật lớn phụ tải còn hảo nàng cũng không có trực tiếp mưu toan tưởng tượng một tòa phòng ở tống nam có chút tự tiêu khiển nghĩ. từ giếng nước múc ra một chén nước tống nam ngửa đầu uống cạn. Cơ hội là trong nháy mắt, tiêu hao không còn kia cổ năng lượng liền bổ trở về hơn phân nửa, có chút thoát lực thân thể cư nhiên một chút đã bị tẩy tấn mệt mỏi giống nhau, lại lần nữa tinh thần phấn chấn. Khôi phục lực khí tống nam, mới rốt cuộc có cơ hội cảm khái một chút chính mình không gian thần kỳ chỗ. Chỉ dựa vào nàng ở trong đầu tư tưởng, không gian cư nhiên liền hoàn chỉnh bảy biện ra nàng muốn bộ dáng, bất lo lại dùng ít sức, mà ở này nguy cơ tứ phía mặt thế bên trong. Dị năng dùng hết đối một dị năng giả đả kích là không cần nhiều lời, mà nàng tinh lọc nước giếng cư nhiên còn có bổ sung dị năng đặc hiệu, tuyệt đối là ở nhà lữ hành chuẩn bị pháp bảo A. Trưng mời ra tốc thời gian. Tống Nam nhìn nhìn đồng hồ, này một đi một về, kỳ thật cũng tiêu phí gần nửa giờ, dứt khoát lấy ra bánh mì cùng chân giò hun khói, tính làm hôm nay bữa tối. Nàng có một cái thói quen, điều kiện cho phép dưới tình huống nàng đều sẽ vạn phần thành kính đi thả chậm tốc độ hưởng dụng đồ ăn. Kỳ thật này cũng coi như là bình thường người sống sót một loại tính chất đặc biệt, mỗi một phần đồ ăn đều được đến không dễ, ở tầng dưới chót cùng trung tầng, cơ hồ không có người sẽ lãng phí đồ ăn, vô cùng quý trọng. Mà Tống Nam thích từ từ ăn nguyên nhân, trừ bỏ thân thể của nàng tố chất cơ hồ là ngày càng xa xút, yêu cầu thông thả ăn cơm nguyên nhân, còn sẽ cho chính mình một loại ăn thật sự nhiều thực no ảo giác, mà này lại là ở Mạt Thế lúc đầu chạy trốn khi, bữa đói bữa no dưỡng thành thói quen. An luôn tam phiến diện bao cùng một cây chân giò hun khói, tiêu phí suốt nửa giờ. Tống Nam xem chuẩn đồng hồ, đã là 4 giờ rưỡi, 9 tháng Ha thị thiên vốn là hắc cực sớm, hơn nữa Mạt Thế ngày đoàn đêm trường, hiện tại đi ra ngoài hẳn là đã toàn đen. Tống Nam cong lên cặp sách, dịu chữa cháy cột vào cặp sách một bên, lắc mình rời đi không gian. Đáng tiếc không gian ngoại sắc trời chẳng qua là vừa có chút sắc hắc. Cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy toán hắc, nàng cảm thấy thích hợp lấy ra đi thời gian, ước chừng còn phải có ít nhất nửa giờ trở lên. Tống Nam có chút nhục trí, không nghĩ tới mới vừa sống lại một lần, nàng cư nhiên liền ít nhất thời gian đánh giá đều làm không hảo. Tống Nam mắt trợn trắng, chán đến chết nhìn lướt qua đại đường, ở cửa ven tường ngồi xuống. gì Tống Nam có chút kinh ngạc nhìn đồng hồ, kim phút vững vàng bãi ở chín vị trí. Kim đồng hồ lại còn ở bốn mặt trên không chịu xuống dưới, 3 giờ 40 năm. Lại lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ, 4 giờ rưỡi Tống Nam khó có thể tin. Tay nàng biểu nhanh, vẫn là đồng hồ lại chậm. Phía trước ở trường học phòng nghỉ chính là như vậy, tay nàng biểu tổng hội tự động biến mau Không biết là cái gì đạo lý, chẳng lẽ là đồng hồ muốn báo hỏng. Tống Nam có chút đáng tiếc nhìn đồng hồ, nay vẫn là nàng lần đầu tiên làm công kiếm được tiền. Cho chính mình mua vật kỷ niệm đâu Tuy rằng không quý Tháng để ý nghĩa khắc sâu Lần sau gặp được đồng hồ cửa hàng Cho chính mình chân mấy chỉ đồng hồ đi Tống Nam âm thầm cân nhắc Có chút phát ngốc ngồi dưới đất Lẳng lặng chờ đợi trời tối đã đến Một môn ở ngoài Là đã đổi bại hoang vắng đường phố Không có ngày xưa ngựa xe như nước vui mừng Cũng không có người đến người đi Hì nhường an tính đáng sợ thế giới Lệnh Tống Nam trong lòng mạc Danh thả lòng lại Tống Nam chợt một giật mình, không đúng không đúng. Vung tay lên, phía trước thu được kho hàng đi, phòng nghỉ thu đến đồng hồ bị lấy ra tới, ba cái đồng hồ một đôi thời gian, cư nhiên xuất hiện ba cái bất đồng thời gian. Trường học phòng nghỉ thu hồi tới đồng hồ, rời đi không gian trong ngáy mắt, vẫn là dừng lại rời đi trường học khi 7 giờ rưỡi. Tống Nam trong lòng có chút buồn chồn, nàng có một cái rất lớn gan suy đoán, nhưng là nàng không quá dám xác định. Đem trong tay chung cùng đồng hồ điều thành trên tường chung thời gian, Tống Nam hít sâu một hơi, đem đồng hồ thu vào không gian kho hàng, ý thức tra xét, quả nhiên như nàng suy nghĩ, đồng hồ vừa tiến vào không gian, liền hoàn toàn chết. Tống Nam lại vung tay lên, đồng hồ lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, kim dây lại tí tách đi lên. Kho hàng hoàn toàn yên lặng, tác dụng với mỗi một kiện gửi đi vào đồ vật, cái này xem ra là tuyệt đối a. Tống Nam phất tay thu hồi đồng hồ. Xem chuẩn đồng hồ thời gian, lắc mình vào không gian, ở trong không gian gắt gao chừng mắt kim dây chạy một vòng, Tống Nam lập tức rời đi không gian, ngẩn đầu một đôi thời gian, Tống Nam mặt vô biểu tình vài giây, trong miệng lẩm bầm nói. Trong không gian qua đi 60 giây, bên ngoài đi qua không đến 20 giây, ơn. Gần một so 4A Tống Nam đống nhiên bắt đầu cười ngây ngô, ha ha, một so 4A. Một so 4 thời gian tỷ lệ, là cái gì khái niệm? Tỷ như phương bắc lúa nước, thành thục kỳ khả năng muốn 5 tháng, nàng trong không gian, lúa nước thành thục cũng liền không cần 2 tháng. Người bình thường nghỉ ngơi 6 giờ tả hữu, nàng ở trong không gian ngủ đủ rồi 6 giờ, bên ngoài chỉ qua 1 tiếng dưới, nhiều ra tới thời gian nàng muốn làm gì đều có thể. ân Còn có gì đâu, nàng nhất thời cũng không thể tưởng được a Tóm lại cảm giác thực sản bộ dáng. Thống nam ngây ngốc niết miệng cười. Hơn nửa giờ chờ nàng lấy lại tinh thần, thiên đều hoàn toàn đen. Tống nam có chút hoàn hồn, nàng cảnh giác tính đều chạy đi đâu. nếu vừa rồi có địch nhân hoặc là tăng thi, nàng có phải hay không liền nguy hiểm? có không gian không đại biểu chính mình sẽ không có nguy hiểm, tương phản, nhất không giống người thường không gian mới có thể là nguy hiểm ngọn nguồn. sống quá một đời, xem qua như vậy nhiều nhân tính đáng ghê tởm, không gian đặc thù chỗ nàng không thể bại lộ ra tới, mà nếu là tăng thi. Nàng có thể kịp thời chạy thoát nguy hiểm sao? Tống Nam trong lòng có chút lạnh cả người, chính mình cư nhiên phạm vào như thế cấp thấp sai lầm. Cũng không biết phía trước thu đồ vật thời điểm có hay không bị người nhìn đến, Tống Nam cảm xúc đống nhiên thấp xuống. Mặt thế lúc sau, bởi vì toàn cầu từ trường ở nhật thực bùng nổ nháy mắt đã xảy ra cường độ hỗn loạn, điện lực hệ thống cùng thông tin hệ thống là đầu tiên phá hư hầu như không còn. Nhưng là làm mặt thế sau nhất đắc ý nguồn năng lượng. Điện lực hệ thống là khôi phục nhanh nhất một hệ thống Thế cho nên ở một đoạn thời kỳ nội, xe điện trở thành chủ yếu phương tiện giao thông Nhưng là bởi vì loại này xe con siêu không kiên nhẫn đánh Tăng thi cứng rắn xương cốt cùng móng tay tùy thời có thể chọc thủng chạy bằng điện ô tô ngọc ra Loại này xe con ở thịnh hành bất quá một thời gian liền lần nữa mất đi không tiếng động Chủ lưu phương tiện giao thông vẫn như cũ là các loại siêu xe, lại đánh mại đâm Mặt thế trước giá cao vị xác thật không làm thất vọng chúng nó chất lượng, chỉ là bởi vì dầu mỏ cực đoan thiếu thốn, làm cho nghiên cứu khoa học phương hướng hướng tinh hoạch lấy có thể chuyển biến. Ở Tống Nam trước khi chết kinh thành căn cứ tựa hồ đã có tinh hoạch có thể xe xuất hiện. Mặc kệ chất lượng như thế nào, nàng đều có thể nhiều hơn thu mấy chiếc xe lưu tại không gian trùng, ngày sau được đến máy phát điện vẫn là xăng, giao thông cũng liền không thành vấn đề. Tống Nam ánh mắt sáng quắc, xe lại nhiều cũng không sợ. Mặt thế luôn có dùng đến thời điểm. Đã không có ánh đèn chiếu sáng, đêm đen thập phần thuần túy, tâm tình đã khôi phục tống nam có chút ý xấu nghĩ, bốn ép trong tiệm những người sống sót có phải hay không phi thường không thích đứng đâu. Nàng đã làm tốt tính toán, lúc sau nàng sẽ tiểu tâm lại cẩn thận, nhất định đem chính mình đặc thủ che giấu nhỏ nhất. Bên ngoài sắc trời đã toàn hắc, không có ánh trăng, cũng không có ánh đèn chiếu sáng, như vậy bóng đêm là tốt nhất tiềm hộ. Tống nam bối hảo ba lô cầm rượu chữa cháy, đẩy cửa rời đi lữ quán. Trên đường phố trống không, không có tang thi gào giống thanh, cũng không có chạy nạn người sống sót, toàn bộ phố tĩnh kỳ cục. Tống Nam giống như một đoàn bóng dáng, bay nhanh hiện lên đường cái, chui vào xe điện cửa hàng. Bang vào cảm giác sơ soạn, Tống Nam cơ hồ là sờ đến một chiếc xe liền thu một chiếc, chính là trong tiệm tổng cộng liền dư lại 6 chiếc tiểu ô tô cùng hai đài chạy bằng điện tiểu mô to. Tống Nam lại lần nữa phát huy phu quét đường thực lực. Sinh sôi đem mặt tiền cửa hàng trước sau Tất cả đồ vật tất cả đều thu vào kho hàng bên trong Đáng giá nhắc tới chính là Xe điện cửa hàng mặt sau nhà kho trùng Cư nhiên có hai đài máy phát điện Tống Nam sờ qua đi thời điểm không biết là cái gì Thu vào kho hàng lập tức liền rõ ràng Tống Nam tức khắc nhạc mặt mày hớn hở Trực tiếp ý thức thao tác không gian Đem máy phát điện cùng xe điện đều đặt ở trong không gian Bắt đầu phát điện nạp điện Hiện tại sông lên điện có yêu cầu thời điểm liền phương tiện lạc. Đáng tiếc thiên quá hát, cho dù có người cũng nhìn không tới nàng nhạc nở hoa mặt. Bởi vì Tống Nam muốn bảo đảm không tạo thành đại tiếng vang, khiến cho 4S trong tiệm người sống sót chú ý, cho nên nàng động tác kỳ thật là rất chậm. Rốt cuộc thiên quá hát, nàng cũng không có căn đảm lượng khai đèn tin chiếu sáng, chỉ có thể một chút sờ soạn thu thập vật tư. Ra xe điện cửa hàng, cơ hội chính là một giờ về sau sự tình. Tống Nam do dự một chút, Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, dán một loạt nhà lầu liền hướng về 4S cửa hàng chạy qua đi. Tuy rằng nàng có thể khẳng định nơi đó có người sống sót, nhưng là, nếu quả nàng đều không tự mình xác nhận một chút nói, phòng trừng sắp tới nội nàng đều sẽ vẫn luôn nhớ thương cửa hàng này xe. 200 mét, 150 m, 100 mét. Tống Nam dần dần tiếp cận 4S cửa hàng, nhưng là liền ở trên ngựa muốn vượt qua 50 mét khoảng cách khi, Tống Nam bỗng nhiên trong lòng dùng mình khác thường tín hiệu cơ hồ là dũng mãnh vào đại nao giống nhau sinh sôi ngăn cản nàng bước chân chưa từng có quá cảm giác chiếm cứ chủ đạo kia của mạc danh năng lượng đang ở trong cơ thể kích động lệnh tống nam kinh ngạc không thôi cái này năng lượng không phải không gian năng lượng sao như thế nào hiện tại kích động như vậy nếu nói phía trước có cùng không gian tương tự đồ vật khiến cho không gian năng lượng kích động như vậy lý do xác thật hợp lý nhưng là tống nam biết cũng không phải như vậy Loại cảm giác này, càng như là nguy hiểm báo động trước giống nhau, kích thích nàng thần kinh, cảnh cáo nàng không thể lại về phía trước cất bước. Tống Nam chân chờ. Ở ma thế sinh tồn, có đôi khi trực giác muốn soi nhìn đến hết thể đều đáng giá tin tưởng. Tống Nam không ngừng một lần bởi vì trực giác mà chạy quá một kiếp. Nhất oanh động một lần, nhớ rõ đó là vừa đến Hà Bắc căn cứ thời điểm, nô đồng lính đánh thuê đội vừa mới tiến vào chiếm giữ. Đăng ký thành lập sau nhu cầu cấp bách làm một cái xinh đẹp nhiệm vụ khai hỏa tên tuổi, tưởng đồng cùng nàng suy nghĩ cặn kẽ thật lâu, mới tuyển định một cái khó khăn không nhỏ đi săn biến dị thú rác heo đàn nhiệm vụ, là cùng mặt khác mấy chi đội ngũ cùng đi làm. Chính là, liền ở xuất phát cái kia sáng sớm, Tống Nam liền các loại không thể an tâm, mỹ mắt nhảy có thể bồn chồn chỉnh trái tim đau nhức Cuối cùng dứt khoát không màng toàn đội người phản đối, trực tiếp xin hủy bỏ nhiệm vụ. Tiểu đội những người khác lúc ấy liền mặt đen, bởi vì lâm thời hủy bỏ nhiệm vụ là muốn chi trả 30% thù lao làm bồi thường phí dụ. Không kiếm tiền không nói, còn muốn đảo đắp một tuyệt bút. Phóng ai trên người đều không tiếp thu được a. Nhiệm vụ quản lý trung tâm đại sảnh một mảnh châm trọng tiếng cười nhạo, đương trường liền có hai chỉ cường giả tiểu đội báo danh tham gia nhiệm vụ này, nô đồng tiểu đội mặt mũi quá rác. Chính là liền ở năm cái giờ qua đi, tình huống chuyển biến bất ngờ. Hai gã trọng thương dị năng giả trở về cầu cứu, bọn họ đi đi săn rác heo đàn trung xuất hiện thú vương, là một cái ít nhất ngũ giai kim cương rác heo. Bọn họ tiểu đội tứ giai cường giả đương trường mất mạng. Nô đồng tiểu đội lập tức liền nổi danh, bất quá là nổi danh nguyên nhân, lại là bởi vì Tống Nam nguy hiểm trực giác. Tống Nam luôn luôn đều tin tưởng chính mình trực giác, nếu vận mệnh chú định nói cho nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, như vậy nàng vẫn là... Tống Nam cũng không quay đầu lại xoay người liền chạy. Mà hiện tại phòng B4S trong tiệm, lầu 3 chính bí ẩn cất dấu 4 gã cầm súng 5 nhân, một người chú đóng ở một mặt, vừa lúc đem toàn bộ 4S cửa hàng đều nạp vào tầm bắn phạm vi. Lầu 2 giờ phút này lại có 6 cá nhân, cùng trên lầu người giống nhau, tất cả đều là đầy mặt mê hổ, thấy không rõ diện mạo. Trong đó một người còn tại hôn mê, mặt khác 5 người còn lại là lặng im ngồi ở một bên. Phó đội, Làm sao bây giờ, bên ngoài quái vật hôm nay đã không có mấy cái, chúng ta còn tại đây thủ. Trong đó một người bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, hỏi. Bị gọi là phó đội người, lại đúng là lâm chiêm, hắn nhìn chầm chằm còn tại hôn mê chung đường thuật, đầu cũng chưa hồi, tức giận nói, đừng nói có hay không quái vật, liền các ngươi như bây giờ mềm chân bò, có thể hướng nào chạy. Vấn đề người gái gái đầu, ngây ngô cười nói, hắc hắc, đã quên việc này. Này tay chân một chút sức lực đều không có hắn hôm nay vừa mới thức tỉnh, cũng là một cái tiềm lực thật lớn biến dị giả Mặt khác mấy người cũng đều muộn thanh cười rộ lên, Tống Nam ngày hôm qua vừa mới nhận thức người cao to trực tiếp tắt vấn đề người nọ một quyền, xú tiểu hổ, không lâu chạy trốn nhanh sao, còn khoe khoang thượng, ca ca liền tính không biến thành đại lực sĩ cũng làm theo thu thập ngươi, ngươi tin không? Bị gọi là tiểu hổ vẫn cứ ở hắc hắc vui sướng, tin. Núi lớn ca ngươi nói gì ta đều tin. cục lốc ngữ khí, làm có chút nặng nghề tức giận tức khắc nhẹ nhàng lên. Hơi hơi tiếng cười truyền tới trên lầu, bốn vị cầm súng người cũng đều không hẹn mà cùng trong bóng đêm kéo kéo khỏe miệng. chương 11 kỳ tư diệu tưởng. Tống Nam liều mạng chạy qua hai con phố, mặt sau theo một chuôi đen nghìn nghịt cái đuôi, thẳng đến chính mình cái loại này sờn tóc gãy cảnh giác không còn có, mới yên tâm ném rất tăng thi, sờ lên một cái tiểu nhị tầng. Cảm thấy còn tính an toàn, đem đồng hồ tháo xuống đặt ở ven tường, tống nam trực tiếp trốn vào không gian, nghe cỏ xanh hương thơm mới rốt của kiến tâm. Trong không gian vẫn là như vậy, trừ bỏ chung quanh cỏ xanh lại trường cao một ít, thật đúng là không có gì biến hóa. Không gian tùy tâm mà động, chậm rãi từ bình thản trên mặt đất phồng lên một khối thật lớn núi đá, tống nam vung tay lên, tam đem kim loại tiểu đao vèo vèo vèo phá không mà ra, chỉ nghe len ken vài tiếng. Kim loại cùng núi đá va chạm thanh thúy tiếng vang, tăng cái kim loại tiểu đao đã chặt chẽ đinh ở núi đá bên trong. Tống Nam rút ra tiểu đao, ở trong tay thưởng thức, trong lòng vừa động, núi đá lại lần nữa hòa hợp mặt đất bên trong, nhìn không ra một tia dấu vết. Trong không gian núi đá đều là bình thường nhất núi đá, xa xa không thể cùng Tang thi cứng rắn không thể tồi cốt cách đánh đồng. Nàng kim loại tiểu đao nhìn như sắc bén, phòng trừng thật sự lên sân khấu, còn không bằng dịu chữa cháy dùng tốt đi. Nhất giai đỉnh nhìn như đã cường đại, nàng cấp bậc vẫn là quá thấp. Tống Nam trong lòng nghĩ, trong tay lại lần nữa ngưng ra tam đem tiểu đao, sau đó đem sáu bính tiểu đao lại dung hợp thành một phen trường truy thủ, lại ra cố, sắc bén, lại ngưng ra tiểu đao sau đó biến thành trường truy thủ. Bất quá một lát, Tống Nam liền dị năng hao hết, trên tay chỉ có tam trường truy thủ, đều lập lòe kim sắc kim loại ánh sáng, lười dao sắc bén bước người. Kiếp trước Tống Nam tới tứ cấp thời điểm, Vì ngưng ra một phen hào đao, không màng thể diện ở chợ đen lưu lại hơn nửa tháng, đủ loại kiểu dáng vũ khí lạnh làm nàng nhìn cai biến, cuối cùng nhìn chúng một phen nghe nói rất có lịch sử kiếm, Tống Nam vừa đe dọa vừa dụ dỗ dùng hết biện pháp, mới rốt cuộc làm chủ tiệm miễn cưỡng mượn nàng cầm lấy tới quan sát, một phút. Về nhà Tống Nam liền không sai chút nào đem thanh kiếm này phục chế một phen, trừ bỏ tài chất bất đồng, chiều dài rộng hẹp độ dày trọng lượng, nhận khai vài phần kiếm dài vài thước mấy tấc, tống nam hoàn nguyên một phân không kém, lấy về đi cấp chủ tiệm khoe khoang, làm chủ tiệm cũng tấm tắc bảo lạ, thiếu chút nữa muốn cùng tống nam hợp tác khai cái vũ khí hành. Hiện tại tống nam dị năng trình độ quá thấp, đừng nói làm ra kia thanh kiếm, liền tính chỉ làm nàng hóa ra như vậy lớn nhỏ kim loại nàng cũng là làm không được. Tống nam đem hai thanh trùy thủ truyền một chút, phân biệt cột vào cảng chân thượng. Mặt khác một chi tắc ném vào cặp sách. Tống nam ý tưởng vừa động, Một chương giường lớn trống rông xuất hiện, Tống Nam lại uống một ly nước giếng, trực tiếp nhào vào trên giường, không đến ba giây liền chìm vào giấc ngủ. Mặt thế sau thần kinh căng chặt, bị tang thi đàn làm vẩn thắn đều là không ngừng một lần sự, ba ngày hai túc không hợp mắt quá nhẹ nhàng dễ dàng, thừa dịp thay ca ăn cơm công phu chạy nhanh mị vừa cảm giác, ai ngủ mau ai mới chiếm tiện nghi a. Cao chất lượng giấc ngủ chính là một đêm mô ngộng, Tống Nam tỉnh lại. Ở con sông Hạ Du đánh răng rửa mặt thu thập một chút cá nhân vệ sinh, xoay người liền ra không gian, trừ bỏ không gian, nhìn một chút trong phòng đồng hồ, điều chỉnh một chút chính mình đồng hồ, vừa mới mới vừa sáng sớm 4 giờ rưỡi, sắc trời còn không có đại lượng, chỉ sấn mênh mông ánh sáng, Tống Nam dứt khoát ở cái này tiểu biệt thự tham quan lên. Hào ngăn tủ, thu. Hào cái bàn, thu. Hào giường, thu. Hào thùng rác, ach, thu đi dạo một vòng, phát hiện ra nhân này thoát đi thời điểm cư nhiên còn biết nhặt quan trọng đồ vật mang, một chút ăn cùng quý trọng vật phẩm đều không có, Tống Nam tự không gian mở ra, cư nhiên vẫn luôn ở thu gia cụ. Thật là nghẹn khuất rốt cuộc, hoàn toàn không có kiếp trước gặp được những cái đó không gian hệ giống nhau, bó lớn bó lớn thu vật tư, nên có bao nhiêu sướng lên mây a. Nghĩ nghĩ, Tống Nam bỗng nhiên có một cái tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, này căn biệt thự điện lực sức nước cấu tạo đều là có sẵn. Nếu là nàng có thể đem toàn bộ biệt thự cùng nhau thu vào không gian. Tống Nam ánh mắt sáng lên, dứt khoát chạy tới trong viện. Ân, ngày hôm qua nàng là trèo tường tiến vào, đại môn cũng chưa khai, liền tính bên ngoài có người trải qua, cũng sẽ không nhìn đến nàng. Tống Nam an tâm đứng ở phòng ở ngoài, một tay dán biệt thự vách tường, trong lòng mặc niệm thu. Kia cổ cải tạo không gian năng lượng kích động lên, Tống Nam cơ hồ có thể xem đến một nửa. Tiêu cổ năng lượng từ tay nàng chung xuất hiện, tản ra thành vô số điều dây nhỏ, theo biệt thự vách tường hướng về phía trước hướng tả hữu leo lên mà đi, hình thành một trường cực đại võng ý đồ bao phủ toàn bộ biệt thự. Năng lượng dây nhỏ tế mà nhu nhược, nếu không phải cùng phong không thuộc về một hệ thống, Tống Nam còn muốn lo lắng một chút này đó năng lượng dây nhỏ có thể hay không bị gió thổi qua liền thổi chặt đứt đâu. Tống Nam cơ hồ có thể xác định, Này trương năng lượng vong nếu có thể khép lại đến cùng nhau nói, nhận lấy cái này biệt thự hẳn là liền không có vấn đề. Nhưng là kém cũng liền kém ở chỗ này, năng lượng dây nhỏ khó khăn lắm bò quá giống nhau lộ trình, liền nối nghiệp vô lực, ở trên vách tường phiêu động vài giây lúc sau, nhanh chóng liền duyên đường, cũng phản hồi, thu nạp trở về. Tống nam tim đập ra tốc, loại cảm giác này quá kỳ lạ, nàng cũng không rõ ràng mặt khác không gian dị năng giả có phải hay không cũng là như thế này thu đồ vật. Nhưng là này hiển nhiên cho nàng không giống nhau giận rát. Loại này mặc danh năng lượng đều có thể tự do leo núi, như vậy nàng kim hệ dị năng đâu Tuy rằng nàng hiện tại trong lúc nhất thời còn không thể tưởng được thực tốt biện pháp, muốn như thế nào đem loại cảm giác này ứng dụng đến chính mình quen thuộc kim hệ dị năng thượng, bất quá nàng tin tưởng, nàng nhất định có thể có điều thu hoạch. Bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn một cái kỳ diệu điểm tử. Tống Nam một chút đều không thèm để ý không có thu biệt thự thành công chuyện này, ngược lại là nhạc ha ha một lần nữa chui vào biệt thự, lên liền tập thể dục buổi sáng một phen, nàng còn không có ăn bữa sáng đâu. Liên ở Tống Nam an tâm hưởng dụng bánh mì sữa bò chân giò hun khói cháo bát bảo mỹ vị bữa sáng thời điểm, mặt đất bỗng nhiên ầm ẩm, ẩm ẩm chấn động lên. Nếu nói là đột nhiên cũng không tính, chẳng qua vừa mới bắt đầu thời điểm là tương đối mỏng manh chấn cảm, dần dần trở nên mánh liệt lên. Tống Nam ăn luôn bữa sáng lúc sau, loại này trấn cảm đã phi thường mãnh liệt. Nương biệt thử trong viện đại thụ, hướng về chấn động nơi phát ra địa phương nhìn lại, Tống Nam cơ hồ đảo hốt một hơi. Này một đoàn động vật là từ đâu tới? Đen nhìn nghịt một đoàn mây đen, rất xa từ bắc hướng Nam thổi quét mà đến, nhãn lực tốt một chút người có thể miễn cưỡng phân biệt ra tới. Này đoàn mây đen kỳ thật là một mảnh động vật đàn, sở hữu động vật tập hợp ở bên nhau cơ hồ tất cả đều liều mạng lao tới, nghiền áp gặp được một ít thấp bé yếu ớt chứng ngại. Thì như cây nhỏ, thì như chiếc xe. Tống Nam nhanh chóng cân nhắc một chút thú đàn phạm vi cùng lực phá hoại, quyết đoán vung tay lên chính là nàng sung túc điện cửu con, cưới lên tựa như nghiêng phía dưới lao ra đi. Thú đàn đã ở tiếp cận, cửu con mã lực hiển nhiên so ra kém nổi điên thú đàn, nàng nếu là nằm ngang thiết qua đi, khẳng định sẽ bị thú đàn giống thành bánh nhân thịt. Mà Tống Nam suy tính cũng sắc thật không kém, nàng cơ hồ là cùng điên cuồng thú đàn gặp thoáng qua. Thậm chí nàng cũng không có ngăn trở này đó nổi điên động vật, còn có hai ba thất đại mã cư nhiên cũng muốn dơ lên chân đột kích đánh nàng, Tống Nam trong lòng tức khắc liền không cân bằng. Hảo tâm cho các ngươi nhường đường, cư nhiên còn dám uy hiếp ta. Tiểu xảo xe điện điều chỉnh một chút phương hướng cùng tốc độ, trực tiếp dán lên thú đàn bên cạnh, Tống Nam một cái tắt trụ thượng một con trâu nông Con trâu kia tức khắc biến mất không thấy. Trong không gian, một con trâu trống rông xuất hiện, bốn con chân tựa hồ còn vẫn duy trì chạy vội phương hướng, nhưng là bởi vì không gian đột nhiên biến hóa, nó toàn bộ trọng tâm sai rồi vị, trực tiếp ngã ở trên cỏ, đau nó mu mu thẳng tê. Đầu sỏ gây tội đương nhiên là Tống Nam, nàng ý thức ở trong không gian nhìn đến con trâu kia trạng thái, liền kém nhạc cười ha ha. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ, Muốn như thế nào ở 15 thiên trong vòng tìm được một ít sống súc đâu, không nghĩ tới hôm nay liền đưa tới cửa. Nàng nếu là không hảo hảo thu một đám tương lai ăn thịt chủ lực hồi không gian, nàng thật đúng là thực xin lỗi hôm nay liều chết mang nàng chạy xe điện mini mổ to đâu. Trong lúc nhất thời, này chiếc chạy bằng điện cựu con, cư nhiên giống một con không sợ chết hãn lang giống nhau, đột nhập điên cuồng thú đàn, nó tới gần nơi nào, nơi nào liền sẽ biến mất rất mấy chỉ thú đàn thành viên. Sau đó Tống Nam trong không gian liền sẽ chống rông ngã xuống kia một con vừa mới còn ở đoạt mệnh chạy như điên động vật. Thằng đến đuổi theo hai cái giờ sau, xe điện rốt cuộc đuổi không kịp bất luận cái gì một con chạy như điên động vật. Tống Nam rốt cuộc ngừng lại, nói thật, nàng liên tục huy hai giờ tay, cũng là man mệnh. Đương nhiên thu hoạch cũng là xa xỉ, vốn di dự tính nơi chăn nuôi căn bản không đủ xem, ước chừng lại mở rộng gấp hai còn muốn nhiều, dê bỏ mã đều có mười mấy đầu. Gà vịt ngỗng đều từng người thu ước chừng mươi chỉ, này đàn thuộc về loài chim bay loại vật nhỏ cư nhiên đi theo đại thú đàn sau chút nào không kém tốc độ, lúc ấy cũng là chấn kinh rồi Tống Nam, rứt khoát trực tiếp tung ra một đoàn dây thừng, ngăn lại nhiều ít thu nhiều ít. An tĩnh bình thản trong không gian một mảnh náo nhiệt, các loại động vật tiếng kêu hôn tạp một mảnh, Tống Nam ý thức đắm chìm một lát liền có điểm chịu không nổi, chạy nhanh trở lại hiện thực. Không nghĩ tới đột nhiên biến thành chân chính nông trường chủ, còn có điểm không thích hứng một đêm phất nhanh cảm giác đâu. Tống Nam Mỹ tư tư hướng về chỉ có thể thấy mông cùng bụi mù thú đàn vây vây tay, tai kiến. Tìm được vừa ra tương đối bí ẩn địa phương, Tống Nam lắc mình vào không gian, các con vật đều bị nàng phân cách khai từng người lãnh địa. Tống Nam có chút bất đắc dĩ phát hiện, chính mình trong không gian dự lưu đồng ruộng, hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Nàng nguyên bản là tính toán nhiều loại lương thực đương cái mà thế thổ hào A. Không nghĩ tới tính toán hảo hảo cờ cờ nông trường cư nhiên biến thành cờ cờ mục trường. Chẳng lẽ nàng muốn qua bên kia rừng rậm khai phá thổ địa không thành? Tống Nam ý thức tham hướng rừng rậm, chỉ chốc lắt liền lại thu trở về. Rừng rậm diện tích cùng bên này đồng ruộng nơi chăn nuôi tổng hòa không sai biệt lắm đại, nhưng là rừng rậm sinh thái hoàn cảnh, nàng thật sự không nghĩ đi phá hư. Mặt thế sau, có một loại cách nói cơ hồ bị phong làm tín điều, đó chính là địa cầu ở trừng phạt nhân loại. Làm địa cầu tinh cầu bá chủ, nhân loại ở gần trăm năm thời gian, đối địa cầu phá hư là kịch liệt. Tuy rằng bao nhiêu năm rồi, trong lịch sử đều có vô số người ở kêu gọi, khởi xướng màu xanh lục sinh thái, bảo hộ địa cầu, các quốc gia chính phủ cũng ở mạnh mẽ thi hành sinh thái bảo hộ chính sách. Nhưng là, phá hư cường độ muốn xa xa vượt qua bảo hộ lực độ, hủy diệt tốc độ càng là làm sinh thái khôi phục tốc độ vô pháp đổi theo. Cho nên ở mặt thế sau. Nhân loại sinh tồn số lượng có thể nói là sở hữu vật loại trung thấp nhất. Đây là địa cầu ở trừng phạt nhân loại. Hơn nữa, bởi vì nhật thực mang đến virus lan tràn, sở hữu thổ nhưỡng vô dinh dưỡng hóa, kết khối hóa, sang hóa, ở lúc ban đầu 2 năm, nhân loại căn bản tìm không thấy có thể gieo trồng truyền thống thu hoạch thổ địa. Mà thực vật là ở dần dần biến dị sau, mới thích ứng địa cầu thổ nhưỡng kết cấu, trở thành thực vật biến dị có thể tồn tại. Cũng trở thành nhân loại một khác đại địch người. Tống Nam tâm tư có chút trầm trọng, chân chính bắt đầu liền ở kia tràng mưa to lúc sau, nước mưa đem vi rút hoàn toàn thấm vào thổ địa, thổ địa mất đi sinh mệnh lực, mới có thể làm cho vô pháp gieo trồng. Nàng có thể làm chút cái gì? Tống Nam cười khổ, nàng cái gì đều làm không được. Không nói đến trận này mưa to nàng vô pháp ngăn trở, thổ địa thay đổi nàng càng là vô pháp ngăn trở nàng vẫn là không cần suy nghĩ này đó không có kết quả sự tình. chương 12 đều là người quen. Rời đi không gian, Tống Nam lại lần nữa cưới lên cửu con, chuẩn bị tiếp tục hướng về khánh thị phương hướng đi tới. Xe điện siêu tình âm, làm Tống Nam tại đây trên đường phố An Toàn Thực. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến nhân loại khóc hảo cùng tang thi gào giống, Tống Nam không có bất luận cái gì muốn đi hỗ trợ ý tưởng, trong lòng nghi vấn lại càng lúc càng lớn. Ha thị! Thật sự là quá mức can tĩnh. Đời trước thời điểm, Tống Nam ở sau khi tỉnh dậy liền vẫn luôn đi theo đại gia đang chạy trốn, cơ hồ là ngày đêm kiêm trình thẳng tắp hướng Nam, mặt thế ngày thứ năm nàng đã trốn ra ha thị nội thành, cho nên đối nội thành tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng là ngô đồng lính đánh thuê đội mặt khác thành viên đều đã nói với nàng, bọn họ trăm cây ngàn đắng từ nội thành tang thi quần chúng đột sát ra tới, là cỡ nào cỡ nào gian nan nguy hiểm. Tăng thi gạo giống thanh suốt ngày không dứt, chiến đấu, khóc kêu thanh âm vĩnh viên ở dưới bầu trời quanh quẩn. Ha thị tình huống, quá mức kỳ quái. Tống Nam bỗng nhiên từ kính chiếu hậu trông được liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng lại vòng tới rồi bốn ép cửa hàng phụ cận, xem ra nàng vẫn là cùng cửa hàng này rất có duyên a. Này đó xe lập tức liền muốn trở thành không người khu phế phẩm, mà nàng lại vô pháp mang đi, ngẫm lại thật đúng là đáng tiếc đâu. Cha! Tống Nam đông nhiên manh kéo xe áp, xe điện nguyên bản tốc độ không chậm, sau luân cơ hồ treo không một chút, xe mới ngừng lại được. Mà Tống Nam ngồi trên xe, đầy mặt khó có thể tin, nàng nghĩ tới. Ha Thị, tiên tĩnh nội thành, tăng thi hướng trung tâm thành phố mà đến, không người khu, thi chiều. Nàng nhớ ra rồi, kiếp trước nàng là mà thế một tháng sau tới thịnh kinh căn cứ, phía trước nàng đều là cùng tưởng đồng cùng với mặt khác người sống sót quá trốn đông trốn tây mang chạy trốn nhật tử bởi vì khuyết thiếu phương tiện giao thông bọn họ cơ hồ là đi rồi một nửa lộ trình ở quá ngắn thời gian mới có xe nhưng ngồi hơn nữa bởi vì không có hướng dẫn không có bản đồ cho dù có bản đồ cũng không biết đường đi tình huống như vậy hạ bọn họ cơ hồ là vòng một cái nửa vòng tròn cũng không có thẳng tắp đến thịnh kinh lại vừa lúc là mù quáng vòng xa bọn họ nhặt về một cái mệnh ở thịnh kinh trong căn cứ Bọn họ gặp đồng dạng là từ ha thị đảo vong mà đến người, cơ hội là mỗi người mang thương, tiểu tụy sợ hãi, bởi vì bọn họ là bị thi triều trực tiếp đuổi tới liêu tỉnh, thẳng đến ở tiến vào liêu tỉnh lúc sau, bởi vì gặp được vùng núi trở ngại, thi triều trở nên phân tán rách nát, những người này mới có thể còn sống, trốn vào thịnh kinh căn cứ. Thi triều đi tới phương hướng, cơ hội chính là ha thị đến thịnh kinh thẳng tắp phương hướng, mà hiện tại nàng mà trô nam giao. Liền vừa lúc tại đây điều thẳng tắp thượng. Mặt thế ngày thứ năm, Tống Nam phía sau lưng mồ hôi lạnh đã mờ mịt, nàng không dám xác định, hiện tại nàng có phải hay không đã sắp đối mặt thi chiều. Tống Nam cắn răng một cái, cần thiết trốn. Ánh mắt rồi lại quét tới rồi 4S cửa hàng lẻ sáng pha lê đỉnh. Trong lòng kia cổng nghe rụt dịch lại lôi thời ngoài đầu. Tính, nghe theo trực giấc đi. Tống Nam quẹo vào, hướng về 4S cửa hàng phương hướng bay nhanh mà đi. Thẳng đến tiếp cận 4S cửa hàng khi, ở đường nhỏ góc phất tay đem cửu con thu hồi kho hàng. Lần này là ban ngày ban mặt do đường, Tống Nam lại ngoài ý muốn không có phát hiện chính mình trực giác cảnh kỳ xuất hiện. Có lẽ bên trong người sống sót đã rời đi, có lẽ bọn họ tạo thành uy hiếp đã biến mất, Tống Nam tự mình ngăn ủi dị năng ngưng ra chìa khóa vừa chuyển, cửa kính liền mở ra phùng. Như nàng phía trước suy nghĩ, 4S trong tiệm triển xe cơ bản bảo trì hoàn hảo, phóng nhãn nhìn lại, Lầu một liền có mười mấy đài xe, im ắng triển liệt, dường như hết thể đều là mặt thế trước giống nhau. Tống Nam lại không dám đại ý, cũng không có trực tiếp thu chiếc xe liền chạy, mà là cẩn thận quan sát đến chung quanh tình huống. Nàng cuối cùng khuyên phục chính mình quyết định tiến vào lý do chính là, tìm một chiếc mang dù xe. Ô tô chạy muốn so xe điện cấp lực nhiều, còn đủ cưng rắn, nàng tính toán trộm một chiếc liền chạy, tiền đề là không cần kinh động có khả năng còn ở nơi này người sống sót. Chính là thế sự giống nhau chính là như vậy, càng muốn muốn tránh cho, liền càng sẽ đột nhiên phát sinh, làm người trở tay không kịp. Tống Nam xúc ở một chiếc xe sau, không đợi ngôi đầu, veo một tiếng, một viên đạn liền đánh xuyên qua nàng tạ phía trước xe pha lê, Tống Nam kinh hồn tăng đảm, lại là thương. Hoa quốc khi nào xuống ống chăn lan. Cơ hội là không chút do dự xoay người một lần, đem chính mình thân hình hoàn mỹ giấu ở chiếc xe hiểm hộ hạ, Tống Nam nương đối diện xe pha lê. Theo mới vừa rồi viên đạn phương hướng, bắt đầu tìm kiếm nổ xuống người. Nhưng là không như mong muốn, Tống Nam căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có khả năng trở thành đối phương ẩn thân chỗ. Tống Nam đại náo bay nhanh xoay tròn, tự hỏi chính mình có hay không phá vây phương pháp. Nhưng là đối phương căn bản không có cho nàng cơ hội, lại là liên tục tăng thương, phân biệt đánh xuyên qua Tống Nam đỉnh đầu, đối diện cửa sổ xe pha lê, Tống Nam chỉ có thể chật vật hướng một bên bỏ chạy đi. Chờ đợi Tống Nam lại là một kích trọng quyền. Không có thương liền hảo. Tống Nam thân thể phản ứng tốc độ siêu cấp nghệ bén, cơ hồ là ở không có khả năng trong nháy mắt nội, nàng đã xoay chuyển chính mình thân thể phương hướng, vừa lúc né tránh trọng quyền công kích. Quang bị đánh cũng không phải là Tống Nam xử thế chi đạo, một chân mới vừa đứng vững, một khác chân đã bay lên, hung hăng hướng về đối phương vòng eo đá vào. Nam nhân sao, eo quan trọng thực. Tống Nam này một chân cũng không có tập kích thành công, đối phương hiển nhiên là cái lực lượng hình, lại là hung hăng một cái đá chân, cùng Tống Nam thật đánh thật đối tiếp một chân, Tống Nam muộn thanh làm đau, lại trên tay không ngừng, nhanh chóng gần người công kích, ngắn ngủn vài giây, hai người liền từng người ăn vải quyền cước. Kỳ thật hai người đều âm thầm kinh hãi, bất luận là Tống Nam, vẫn là đánh bất ngờ cao lớn nam nhân, dùng cư nhiên đều là quân đội bát, hơn nữa thực hiển nhiên chính là cùng hệ thống. Đối phương hẳn là quân nhân, hoặc là trước kia là quân nhân. Tống Nam này đó chiêu lại là lúc trước đường thuật giáo, đường thuật vẫn luôn nói, nàng quá hiếu thắng, dĩ năng thăng giai quá chậm liền không ngừng từ thể thuật thượng bù, đem chính mình lăn lộn quá lợi hại, cho nên dạy nàng quân đội bắt thuật, làm nàng lưu người bảo đảm mệnh khi năng lực. Mà đối phương hiển nhiên muốn so Tống Nam cao cấp nhiều, bất luận là kỹ thuật vẫn là thế lực, đều làm Tống Nam có chút khó có thể chống đỡ. Càng miễn bàn hắn vẫn là cái lực lượng hình dị năng giả, Tống Nam gần bằng vào chính mình xảo kính cùng đối phương chu toàn, bả vai bụng đùi đã sớm ai thượng vài hạ. Tống Nam trong lòng lạnh lùng, bằng vào cảng chân thượng còn cột lấy truy thủ, mạnh mẽ chống đỡ đối phương quét ngang, trong tay đã là hóa ra kim loại tiểu đao, thẳng đánh đối phương duy nhất khe hở, bụng. Nam nhân vốn dĩ đã vì Tống Nam thực lực sở chấn kinh rồi, hắn cắt đại sơn chính là trong đội thuật đấu vật mạnh nhất, Cái này tiểu cô nương chẳng những sẽ quân đội bắt thuật, còn có thể tại hắn thủ hạ căng quá 5 phút, nếu không phải hiện tại là đối địch lập trường, các đại sơn cơ hồ muốn vì Tống Nam vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Chính là chính là như vậy chợt lóe thần công phu, nay tiểu nha đầu đao liền hướng về chính mình lỗ hổng mà đến, các đại sơn tán thưởng khiếp sợ rất nhiều, trên tay lại hung hăng một quyền đánh vào Tống Nam trên vai, lúc này cơ hồ là mang theo hắn thập phần sức lực. Tống Nam chỉ tới kịp ở nửa người trước ngưng ra một nửa kim loại tâm chán, lại không có thể hóa giải hai ba phân sức lực, cả người đều bị cắt đại sơn đánh bay đi ra ngoài, hung hăng va chạm tại hậu phương xe thượng, cửa xe đều đâm ra. Ao hãm, dao nhỏ vô lực ném bay ra đi, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tranh tranh tiếng vang. Bất luận như thế nào thưởng thức đối thủ, địch nhân chính là địch nhân, đối đãi địch nhân nhất định phải không lưu tình chút nào, đây là quân nhân thiết luận. Tống Nam nôn ra một búng máu, hô hấp dồn dập mà không quy luật, thật là mỏng manh, cả người đều xúc ở bên cạnh xe, gây yếu thân ảnh càng hiện yếu ớt. Các đại sơn trong lòng tuy rằng có chút cảm thấy đáng tiếc, vẫn là sắc mặt không hiện, lấy ra một cây dây thun, tính toán đem Tống Nam bó lên, lại đưa tới trên lầu đi. Làm quân nhân tự nhiên có phi thường cao cảnh giác, các đại sơn tuy rằng nhận định Tống Nam cũng không phản kích chi lực, nhưng là vẫn cứ vạn phần cẩn thận, đem Tống Nam quay người qua đi chuẩn bị trở tay buộc chặt, mà hắn cũng ở vào hoàn toàn cảnh giác công kích trạng thái, chỉ cần Tống Nam hơi có dị động, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trấn áp. Nếu là người bình thường, tự nhiên đã sớm ở các đại sơn đòn nghiêm trọng dưới hôn mê bất tỉnh. Nhưng là Tống Nam không giống nhau, nàng chịu đựng xuyên tim chi đau mà chết, các đại sơn công kích tuy rằng đau nhức, lại càng thêm kích phát rồi Tống Nam mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Nàng là trở về báo thủ. Tống Nam ở bị lật qua thân trong nháy mắt liền mở ngụy trang nhắm chặt hai mắt, hai chân bỗng nhiên đá hướng bên người xe, cả người là lưng quay về phía Cát Đại Sơn phương hướng, cuộn tròn, dùng sức một đá, cả người bối vọt vào Cát Đại Sơn trong lòng ngực. Bởi vì Cát Đại Sơn là tính toán buộc chặt Tống Nam đôi tay, cho nên Tống Nam đôi tay là bị phản chế ở sau người, liền ở nàng hướng về Cát Đại Sơn phóng đi thời điểm, trong tay ở trong nháy mắt liền hóa ra truy thủ, nương ba lô chế lớp Lại lần nữa hung hăng thứ hướng các đại sơn. Các đại sơn phản ứng nhanh nhẹn, ở trước tiên liền phát hiện Tống Nam động tác, hắn muốn tưởng rằng Tống Nam là muốn tránh thoát hắn kiềm chế, vì thế càng thêm dùng sức hai tay bắt chéo sau lưng Tống Nam đôi tay, lại không nghĩ rằng sau lại tình huống chuyển biến bất ngờ, Tống Nam thế nhưng hướng về hắn chăng tới. Tuy rằng không rõ ràng lắm Tống Nam có gì ý đồ, nhưng là thân thể hắn đã dẫn đầu làm ra phản ứng, cả người về phía sau ngưỡng đi. Rời đi Tống Nam không biết ý đồ phản kích, nhưng là hắn đã chậm, hắn như vậy lúc trước lại sau động tác thời gian, cũng đủ Tống Nam tiếp cận hắn, vì thế, liền ở các đại sơn vạn phần kinh ngạc bên trong, Tống Nam thành công đem chủy thủ đâm vào các đại sơn bụng. Phía sau nặng nghề hừ thanh cùng nhau, Tống Nam theo sát một cái cá chép lộn mình, toàn thân làm lực lượng chống đỡ, đem chủy thủ càng thêm thâm nhập cắm vào các đại sơn thân thể. Các đại sơn lại vẫn cứ khẩn bắt lấy tống nam đôi tay không chịu buông ra, tống nam nháy mắt minh bạch, bốn ép trong tiệm khẳng định còn có các đại sơn đồng lõa. Nếu khởi không tới, vậy lật qua đi. Tống nam về phía sau một cái quay cuồng, cả người từ các đại sơn trên người nghiền qua đi, trùy thủ lại lần nữa thâm nhập, các đại sơn rốt cuộc đau đến phản xạ thần kinh tác dụng, hơi hơi buông lỏng ra một tiêu kiềm chế. Mà tống nam chờ chính là này trong nháy mắt cơ hội. Trợ thủ đắc lực ở sau lưng đối hướng một cắt, trong ngoài vừa lật, liền bẻ ra cắt đại sơn đôi tay, gian nan chạy ra. Nhưng là chạy trốn cũng không phải Tống Nam bản sắc, cơ hồ là trọng hoạch tự do dây tiếp theo. Tống Nam lập tức đoạt qua cắt đại sơn trong tay dây thun, thân phận đảo ngược, đem cắt đại sơn đôi tay gắt gao cuốn quanh bó thượng, làm hắn dây rủa không được. Cắt đại sơn chịu đựng bụng trùy thủ chỗ đổ máu đau nhức, cơ hồ không cần xem là có thể cảm giác được đến. Tống Nam thất phương thức cùng đều bọn họ giống nhau như lúc, hắn dây rũa cũng là hưởng phí sức lực. Loại này rắn chắc chuyên môn ở bắt được địch nhân khi sử dụng, mục đích chính là làm người tránh thoát không khai. Vừa mới cắt đại sơn cũng là muốn đánh cái này kết, không nghĩ tới Tống Nam động tác là như thế thành thạo hơn nữa quyết đoán, hiện tại bị bỏ thượng lại là các đại sơn chính mình. Cơ hội là nửa phút trong vòng, toàn bộ tình huống hoàn toàn điên đảo, ở vào thượng phong ưu thế các đại sơn lúc này là bị bắt hơn nữa trọng thương vị kia ngược lại là phía trước trọng thương giờ phút này lại là nắm giữ toàn bộ quyền chủ động vị kia cơ hồ là các đại sơn bị bỏ thượng ngáy mắt tống nam liền cảm giác được nguy hiểm kéo các đại sơn thân thể về phía sau trốn đi ẩn thân với một khắc chiếc xe dao một đạo lưỡi dao gió hung hăng đánh vào tống nam mới vừa rồi chạm vị trí một đạo thanh âm đệ thấp vang lên núi lớn người ở khô khô cái gì tống nam hừ lạnh một tiếng Ta liếc mắt một cái các đại sơn, xem chuẩn tả phương chiếc xe điểm hộ, không chút do dự hướng bên kia quay cuồng mà đi, ở xuyên qua hai phân xưởng khích đồng thời, trên tay hóa ra một đạo viên hình cung, vèo vèo ba đạo kim quang liền hướng về một khác chỗ địch nhân vị trí bắn nhanh mà đi. vững vàng lăn xuống ở xe sau, Tống Nam không chút nào ngoại ý muốn nghe được kim quang tranh minh thanh âm, tay hướng về túi quần sờ soạn, trên thực tế lại là từ trong không gian móc ra phía trước Lâm Chiêm để lại cho nàng kia đem súng lục, cơ hội là một khắc không ngừng, đứng dậy đoan thương nhắm chuẩn, bang bang tiếng súng liền liên tục vang lên, đối diện địch nhân trong lúc nhất thời cư nhiên chỉ có thể chạy trốn. Các đại sơn ở bên này đau nhức khó nhịn lại vô cùng nóng lòng, giữ tận biểu tình ngửa đầu kêu lên, lão cố, đừng động ta, nha đầu này ta môn đâu, sẽ quân đội kỹ năng, có thể biến ra dao nhỏ, còn có thương, ngươi cẩn thận Đừng quan ta. Chính là sau hai chữ lại chỉ có thể biến mất ở hắn cắn chặt nòng súng bên trong, các đại sơn chỉ có thể đủ chứng mắt, hung tận hướng về tống nam biểu đạt hắn trong lòng ngập trời lửa giận. Tống nam ở nghe được các đại sơn tiếng la câu đầu tiên bắt đầu, liền vọt trở về, cầm súng nhắm ngay hắn cái chán cảnh cáo hắn câm miệng không có hiệu quả sau, rứt khoát trực tiếp đem còn nhiệt nóng lên nòng súng trực tiếp nhét vào các đại sơn trong miệng, không nghị câm miệng, vậy chịu khổ đi. Đối diện phong hệ dị năng giả lão Cố nghe được các Đại Sơn kêu gọi cắn rứt một nửa, sốt ruột, núi lớn ngươi thế nào?" Đối diện người ngươi nghe, "Không chuẩn thương tổn ta huynh đệ. Ngươi nếu là dám, ngươi có cái gì yêu cầu? Trước nói ra." Một thanh âm khác lại ngăn chặn lão Cố, quyết đoán khai ra điều kiện. Một cái nhíu mày mặt đen biểu tình nghiêm túc nam nhân, ngăn cản lão Cố có chút kích động động tác, trầm thấp mở miệng. "Đối bọn họ tới nói, chiến hữu sinh mệnh là càng quan trọng." Tống Nam nếu là không có ác ý, bọn họ cũng hoàn toàn không tưởng một hai phải sát cái ngươi chết ta sống. Hiện tại các đại sơn sinh mệnh trình chịu uy hiếp, bọn họ không thể chọc giận kẻ phạm tội, đây là cơ bản thưởng thức. Ta muốn một chiếc xe, mang dù ra cửa người này ta liền bông ra. Tống Nam thanh thanh giọng nói, hơi hơi đẻ thấp có chút non nớt tiếng nói, rõ ràng chuyển vào đối diện mấy nam nhân trong hai Tự nhiên cũng bao gồm ở thang lầu thượng quan sát tình huống lâm chiêm. Chờ đợi Lâm Chiêm làm ra quyết đoán lao cô cùng mặt đen nam nhân, cư nhiên ở cáo giả Lâm Chiêm trên mặt thấy được một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ, hai người đều có chút không thể hiểu được, liếc nhau, chẳng lẽ là người quen? Ha đại tống nam tiểu cô nương, là ngươi sao? Sau một lát, Lâm Chiêm thanh âm rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Mà Tống Nam, nghe được thanh âm này cũng là ngây ngẩn cả người. Chương 13: Chữa khỏi dị năng. Ngươi là Ha đại quân nhân thúc thúc?" Ngươi là thực gầy vị kia, đúng không? Tống Nam có chút nhíu mày nhìn về phía vẫn cứ đẩy mặt phẫn nộ các đại sơn. Nàng đương nhiên nhận được lâm chiêm thanh âm, nhưng là nàng thực kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này, cư nhiên có thể lại lần nữa gặp được hắn. Không nghĩ tới thật là ngươi, tiểu nha đầu, chúng ta cũng coi như là quen biết, không bằng đều thối lui một bước, chúng ta cho ngươi xe, ngươi thả chúng ta đồng đội. Lâm chiêm cũng không thể nắm chính xác, Tống Nam cái này tiểu cô nương có phải hay không ở tách ra hai ngày này, vẫn cứ vẫn duy trì thân là học sinh đơn thuần, mà không phải giống những cái đó bị mạt thế đã đến choáng váng đầu óc người giống nhau, tham lam không cố kỵ hơn nữa đối sinh tử không có tôn trọng, chỉ là một mặt làm bọn họ muốn làm điên cùng sự tình. thử nhân tâm, kỳ thật là hắn phi thường thích một việc. Tống Nam cũng đã làm ra quyết đoán, lâm chiêm tại đây, đường thuật liền nhất định tại đây, liền tính là vì đường thuật nàng cũng không có khả năng trực tiếp giết các đại sơn. Đem nòng súng từ các đại sơn trong miệng rút ra, Tống Nam lập tức cúi đầu cởi bỏ bó các đại sơn đôi tay dây thun, lại ngẩn đầu khi, đã là vẻ mặt xin lỗi tiểu tâm bộ dáng, thực xin lỗi, quân nhân thúc thúc, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là tưởng lấy một chiếc xe. Đương các đại sơn cùng Tống Nam đều từ xe sau so đứng dậy thời điểm, Lâm Chiêm cũng không thể nói là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vẫn là càng thêm tò mò muốn đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ là trong miệng lại nói, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Tống nam vẻ mặt xin lỗi, đỡ các đại sơn, đem hắn an ổn đưa đến đối diện lao cô cùng mặt đen nam nhân trong tay, chính mình về phía sau lui hai bước, tỏ vẻ thành ý hơn nữa không hề địch ý xin lỗi quân nhân thúc thúc nhóm, các ngươi không có mặt quân trang cũng đã không có. ân mê mờ mặt, ta thật sự nhận không ra, xin lỗi, xin lỗi. Tất cả mọi người đang nhìn Lâm Chiêm, quyết định của hắn mới là bọn họ phán đoán Tống Nam hay không địch nhân duy nhất tiêu chuẩn. Lâm Chiêm hơi hơi híp mắt nhìn nhìn các đại sơn thương thế, các đại sơn là toàn đội thực chiến năng lực mạnh nhất một cái, cư nhiên trọng thương như thế, hắn phải đối Tống Nam một lần nữa cân nhắc. Nay cũng không trách ngươi, rốt cuộc thời sự như thế, thỉnh ngươi đến trên lầu đi, Tống Nam, dưới lầu vẫn là không quá an toàn. Lâm Chiêm một mở miệng. Tống Nam cơ hồ cảm giác đối diện ba người đều nháy mắt thay đổi khí thế. Cái loại này càng chặt chiến đấu cảm ở nháy mắt biến mất, trở nên tự nhiên hơn nữa bình thản. Lâm Chiêm cùng Cát đại sơn giao lưu một chút ánh mắt, nháy mắt tách ra. Cảm ơn ngươi, quân nhân thúc thúc. Tống Nam cảm kích nói, làm bộ không thấy được bọn họ ánh mắt trao đổi. Vừa lòng thấy Lâm Chiêm nhỏ đến không thể phát hiện như như mày. Ta kêu Lâm Chiêm, ngươi có thể kêu tên của ta, không cần lại kêu. Ơn. Không cần lại kêu quân nhân thúc thúc. Thúc thúc hai chữ, cơ hồ là hàm chứa nói ra hai cái âm tiết, có thể thấy được Lâm Chiêm có bao nhiêu chống cự bị người gọi là thúc thúc. Tống Nam biết nghe lời phải, tốt, ra đây đã kêu người Lâm. Lâm ca đi. Tống Nam đi theo Lâm Chiêm phía sau, các đại sơn ba người ở Tống Nam lúc sau, một chuỗi người đi lên lầu hai. Phó đội, dưới lầu thế nào, ai này tiểu nha đầu nơi nào tới. Một cái có chút gầy yếu lại thập phần sốc vác vóc dáng nhỏ nam nhân, ở lâm chiêm bước lên lầu 2 trong nháy mắt liền nhào tới. Bọn họ bị lệnh cưỡng chế ở trên lầu bảo hộ đội trưởng, nghe dưới lầu khai chiến, tựa hồ cắt đại sơn còn bị thương, lại xuất hiện người nào dường như, cấp đến không được, cho nên là trước tiên liền vọt lại đây. Tống nam ở lâm chiêm phía sau, lại là nhận thức cái này vóc dáng nhỏ nam nhân, kiếp trước đường thuật bên người một cái khác cận tồn một người khác, giả tiểu hổ. Tốc độ hình dị năng giả tiểu hổ là cái này nguyên đội rách nát, còn sót lại ba người chung, nhất hoặc bắt rộng rãi cho rằng cũng là cùng Tống Nam tiếp xúc nhiều nhất, giao tình tốt nhất một vị. Cũng là ở hắn trong miệng, Tống Nam mới biết được đường thuật tiểu đội tình huống, cùng với đường thuật, lâm chiêm một ít tiểu bí mật. Lúc này giả tiểu hổ vẫn là có chút phòng bị nhìn Tống Nam, tuy rằng Tống Nam lớn lên nhỏ gầy, nhưng là người sáng suốt đều biết nàng chính là vừa mới chế tạo dưới lầu đánh nhau một người khác giả tiểu hổ tự nhiên có điều phòng bị hắn ánh mắt lại chuyển hướng về phía tống nam phía sau đuổi kịp các đại sơn ba người tức khắc hắn lại hô hô chát chát gào lên núi lớn ca người sao bị thương các đại sơn cũng không có rút ra da bụng dao nhỏ rốt cuộc ba lần đâm vào miệng vết thương khẳng định có xé rách hành động thiếu suy nghĩ chỉ huy làm miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng thân thể hắn cũng không dám lộn xộn lên lầu hoàn toàn là dựa vào lão cố hai người giá đi lên Giả tiểu hổ như vậy một gào to, hai tầng người tức khắc vây đi lên một nửa, thượng thủ thượng thủ, hỗ trợ hỗ trợ, tuy rằng có vẻ có chút thô lột nhưng cũng không mất nhanh chóng, liền đem cắt đại sơn an chi ở một bên trên đất bằng. Lâm Chiêm Ý bảo, Tống Nam, người trước nghỉ ngơi một chút, ta phải trước cấp núi lớn xử lý một chút miệng vết thương, hảo đi. Tuy rằng là khách khí nghi vấn ngữ khí, Tống Nam lại trong lòng biết rõ ràng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình có thể chính mình ngốc một hồi. Mà lâm chiêm chính mình đề ra hồng thuốc, chuẩn bị cấp cắt đại sơn rút dao lại nói. Hán quỷ gối cắt đại sơn bên người, đột nhiên phát hiện, chính mình hồng thuốc tựa hồ không có gây tê dược. Hán cùng tần đại dũng từ ha đại rời đi sau, bị tăng thi đuổi theo cả ngày, đồ vật cơ hồ mất đi hơn phân nửa, tính thượng đường thuật ba người, thật vất vả nguyên vẹn tới cái này tập hợp địa điểm, vật ngoài thân cũng chưa dư lại nhiều ít. Lâm Chiêm ngẩng đầu nhìn nhìn Tống Nam, nhẹ nhàng khụ một tiếng, Tống Nam, ngượng ngủng, ngươi nơi đó còn có gây tê dược sao. Tống Nam lúc này lại nhìn một bên tiểu trên giường, vẫn cứ ở hôn mê đường thuận, sững sở. Tân Đại Dũng, cũng chính là cùng đi Lâm Chiêm cùng đi ha đại người cao to con nhân, lúc này lao đầy mặt mê màu, ngăn nắp trên mặt đều là mềm mại thần sắc. tiểu nha đầu, Lâm đội gọi người đó. Hắn vẫn là man thích Tống Nam, tiểu cô nương lại thông minh. Nào nhìn ra tới, lại có thực lực, liền mạnh nhất núi lớn ca đều không phải đối thủ, bị thương, ngày đó tải chính mình trong tay. Hắc hắc, có thể hảo hảo cấp núi lớn ca nói một chút, làm hắn về sau đều thấp chính mình một đầu, ha ha ha. À, có. Lâm ca ngươi chờ hạ. Tống Nam lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến các đại sơn cùng lâm chiêm bên người, túng hạ phía sau lưng ba lô, ở kéo ra phía trước trong ngáy mắt. Đã từ kho hàng lấy ra không sai biệt lắm số lượng bánh nén khô cùng dược phẩm, ba lô kéo ra sau trực tiếp liền đẩy đến lâm chiêm trước mặt, còn chứa đầy nửa cái cặp sách thức ăn cùng dược phẩm, không hề giữ lại lượng ở lâm chiêm trước mắt. Lâm chiêm ánh mắt hơi hơi vừa động, đã đại khái tính toán qua tống nam vốn có bánh quy số lượng, cùng hẳn là tiêu hao số lượng, cùng với lại nhiều ra tới mấy túi bánh mì chân giò hun khói, trên cơ bản là không có vấn đề. Trên tay lại tinh chuẩn móc ra tống nam trong bao gây tê dược. Cảm ơn, nếu còn có thuốc hạ sốt cùng thuốc giảm đau, có thể phiền toái tống nam ngươi cũng cùng nhau cho ta hảo sao. Nếu có yêu cầu, ngươi có thể hướng chúng ta để bất luận cái gì chờ giá trị yêu cầu. Yêu cầu liền không cần, các ngươi cần dùng gấp, ta không có việc gì. Dù sao cũng là ta tạo thành vị này đại ca bị thương, ta lấy ra dược cũng là hẳn là. Tống nam đệ thượng hai hộp thuốc hạ sốt cùng thuốc giảm đau. Thu hồi chính mình ba lô, yên lặng lùi về góc, ở khoảng cách đường thuật không xa địa phương, ngồi xuống, nhìn lâm chiêm đám người bắt đầu cấp cắt đại sơn đánh gây tê, dư quang lại ở nhìn chầm chầm đường thuật. Đường thuật bên người, có hai cái nghiêm túc mà trầm mặc nam nhân, một trước một sau thủ, liền tính vừa mới giả tiểu hổ gào to cắt đại sơn bị thương thời điểm, hai người bọn họ đều cơ hồ không có chuyển đi một ánh mắt. Bảo hộ đường thuật là bọn họ hiện tại duy nhất nhiệm vụ, Đống nam làm một ngoại nhân, lại hoàn toàn không có cùng thanh tỉnh đường thuật tiếp xúc quá, liền tính hiện tại đánh quan tâm cờ hiệu hơn một ngàn, cũng sẽ bị cho rằng là dụng tâm kín đáo đi. Húng hồ, nàng hiện tại trên người còn có một cái địch nhân nhãn, cũng không có hoàn toàn bỏ đi. Đời trước, nàng cùng đường thuật giao tình chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm, nhưng là giao lưu mặt thế mấy ngày thức tỉnh, loại này tương đối riêng tư thả cá nhân vấn đề vẫn là không có khả năng phát sinh. Cho nên Tống Nam cũng không rõ ràng, hiện tại đường thuật có phải hay không bình thường thức tỉnh hôn mê. Nàng kỳ thật là lo lắng, có thể hay không là bởi vì nàng trọng sinh, mang đến đường thuật xuất hiện địa điểm thay đổi. Tiếp trước nàng cũng không nghe đường thuật nói lên quá ha đại sự tình, chỉ biết đường thuật là tới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nghe nói sau lại nhiệm vụ cũng không giải quyết được gì, cũng không có thành công, cũng tạo thành hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh. Bên người bỗng nhiên ngồi xuống một người. Tống Nam quay đầu đi xem, là Tần Đại Dũng, Tống Nam biểu tình còn có chút ngốc lăng, người này hẳn là ha đại người cao to đi. Tiểu cô nương, người còn rất lợi hại, Nga, đúng rồi, ta là phía trước ở ha đại cái kia người cao to, Hắc hắc, ta kêu Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng hàm hậu sờ sờ đầu, hắn đem Tống Nam ngây người Lý Giải Thành không quen biết hắn, kiên nhẫn kết hôn chết nói, chúng ta vì không làm cho người khác chú ý, cho nên đều đổi đi quân trang tẩy rất mê màu, miễn cho có đôi khi không hảo động thủ. Tống Nam có chút bật cười, này đó tham gia quân ngũ, nói đơn thuần cũng không nốc, đơn thuần là đối chính mình một ngoại nhân đều có thể cực kỳ tín nhiệm nói bọn họ đổi trang mục đích, không nốc lại là thiệt tình tưởng khen bọn họ, mặt thế sau, chỉ cần là tham gia quân ngũ xuất hiện ở chỗ nào đó, thế tất đều sẽ bị một đoàn người sống suốt vây quanh khẩn cầu, bị yêu cầu trở thành hộ vệ đội còn tính tiếp theo, nhất chịu không nổi chính là các lộ cực phẩm muốn này đó quân nhân nhóm làm châu làm ngựa nuôi sống có lâm chiêm mang đội tống nam vẫn là tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không thiệt thòi lớn tân đại dũng nhìn tống nam vẫn luôn ở nhìn giải phẫu bên kia cho rằng tống nam là lo lắng các đại sơn an ủi nói ngươi yên tâm núi lớn ca da dày thịt béo sẽ không sợ điểm này tiểu thương ngươi một cái tiểu cô nương hoa cái khẩu tử có thể thương đến nào đừng sợ đừng sợ Bên kia lâm chiêm vừa mới thí nghiệm quá thuốc tê nổi lên tác dụng không thành vấn đề, chuẩn bị rút dao liền nghe thấy tần đại dũng này khinh phiêu phiêu một câu, rốt cuộc là có chút không chịu nổi thở dài một hơi, có chút vô lực nói, vân phi, ngươi tới thử xem, ta rút dao Vây quanh ở một bên một người lên tiếng, liền quỳ gối lâm chiêm đối diện, đôi tay ở các đại sơn miệng vết thương dao nhỏ hai bên, dán làn ra quán ngang tay trưởng, thúc dục khởi chính mình dị năng tới. Vánh màu xanh lục quang mang nháy mắt nhấp đoáng, lâm chiêm cẩn thận nhìn trầm chầm, chầm miệng vết thương biến hóa, mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ nhìn một cái không sót gì. Vân phi cái chán cơ hồ cực nhanh liền bài trừ mồ hôi như hạt đậu lăn xuống, đôi tay cũng có chút run rẩy lên, cơ hồ là bài trừ kẽ răng một cái hảo tự mới vừa phát ra âm tiết, lâm chiêm liền bỗng nhiên rút dao vánh màu xanh lục quang mang vẫn luôn bao phủ ở miệng vết thương, lệnh vây xem tất cả mọi người vạn phần ngạc nhiên nhìn nơi đó. Một tia huyết đều không có phun tung tué ra tới. Vân Phi cũng không có lập tức buông tay, mà là lại kiên trì ước chừng một phút, mới đầy mặt tái nhợt mềm mại ngã xuống ở một bên, hoàn hai ba phút mới có sức lực nói chuyện, không được, chỉ có thể trị liệu một cái thiền tầng, ta yêu cầu lại tiến hành ít nhất năm lần đi, hiện tại chỉ có thể tận lực bảo đảm hắn không kịch liệt vận động dưới tình huống, sẽ không suất huyết nhiều. Lâm chiêm lắc đầu, thu hồi trong tay chuẩn bị tốt khí giới, không... Ngươi như vậy liền phi thường hảo, nếu quả muốn ta cắt ra miệng vết thương đi khâu lại ruột, có lẽ núi lớn hiện tại phải mất máu quá nhiều cút. Ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cảm giác có thể lại tiếp tục. Tân đại dũng nhìn tống nam kinh ngạc nhìn về phía bên kia biểu tình, có chút tự hào hơn nữa hưng phấn nói, ngươi xem, vân phi lợi hại đi, hắn này cũng kêu dị năng, dù sao là so bác sĩ lợi hại nhiều, tiểu miệng vết thương nháy mắt thì tốt rồi, sao đều nhìn không ra tới. Tống Nam cũng thật là phi thường kinh ngạc, kiếp trước toàn bộ căn cứ khó cầu nhị ba cái chữa khỏi hệ, cư nhiên ở đường thuật tiểu đội sớm liền cút một cái. chương 14 đi là không đi. Chứa khỏi hệ ở các loại dị năng chung, hẳn là nhất chịu sùng kính một loại. Dị năng vừa động, miệng vết thương liền có thể khép lại. Cấp bậc càng cao chứa khỏi hệ dị năng giả, có thể trị liệu thương bị bệnh đau cũng liền càng nhiều. Tốt nhất cười một cái ví dụ thực tế chính là... Có một người mặt thế trước được thắt lưng gian bản xung ra, mặt thế đảo vòng khi nhận hết trà tấn, lăng là làm một cái chữa khỏi hệ cấp trị hết, từ đây tung tăng ngày nhót, mỗi ngày nhạc ha ha nơi nơi làm nhiệm vụ. Càng có chữa khỏi hệ như nhân thậm chí có thể đường trưởng khép lại gãy chi. Rất nhiều người đều ở suy đoán, nàng nếu cấp bậc càng cao, có phải hay không có thể làm được hoạt tử nhân cực hạn nông nỗi. Cái này nàng, Tống Nam đương nhiên biết. Chính là kiếp trước Hà Bắc căn cứ nhất phong cách chưa khỏi hệ dị năng giả, Cao Vinh nơi Vinh Quang lính đánh thuê trong đội duy nhất chưa khỏi hệ, Phí Tú Nghiên. Lúc ấy Tống Nam Tạp ở Tứ Giai Vô Pháp lại tiến thêm một bước, mà Phí Tú Nghiên đã thăng nhập lục giai, chính thức trở thành có thể diệu thủ hồi xuân cứu mạng lật ma. Bởi vì Phí Tú Nghiên xuất sắc dị năng, hơn nữa kinh thành người tới cũng chưa có thể thọc gậy bánh xe thành công, Cao Vinh ở Hà Bắc căn cứ địa vị có thể nói thượng là thanh vân thẳng thượng. Nguyên bản còn chỉ là cùng ngô đồng lính đánh thuê đội không phân cao thấp, cuối cùng cư nhiên ngồi ổn đệ nhất lính đánh thuê đội địa vị. Kẻ hèn một cái đệ tam cao thủ, hắn cũng ngồi trụ đệ nhất lính đánh thuê đội vị trí. Tống Nam nghĩ đến cao vinh, lòng tràn đầy đều là cựu hận. Toi mạng chi hận, nàng tuyệt đối quên không được. Có lẽ là Tống Nam ánh mắt quá mức cứng đờ, Tân Đại Dung ở một lần có chút lo lắng vô vô nàng bả vai, tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy? Tống Nam nháy mắt hoàn hồn, đối thượng tần đại dũng quan tâm ánh mắt, đông nhiên cảm thấy đặc biệt tâm áp. Chết quá một chuyến, lại trở về mặt thế, Tống Nam tâm đã sớm đông lạnh thành khối băng. Vô luận là đối mặt này đàn quân nhân khi, nàng ngụy Trang có bao nhiêu đơn thuần vô tội, nàng chính mình đều phi thường rõ ràng, nàng đều là ở cân nhắc quá sở hữu tình huống được mất hạ, mới cố ý biểu hiện thành những người này nhìn đến bộ dáng, rơi chầm lại bọn họ phòng bị. Vì chính mình mưu hoa quan trọng nhất tính toán. Chính là, Tân Đại Dũng đối mặt vẫn là người xa lạ nàng, lại có thể chân thành tha thiết quan tâm, không chút nào giả bộ. Tống Nam là thật sự cảm giác được, này đó quân nhân xác thật là đáng yêu nhất. Trừ ra đường thuật cùng Lâm Chiêm, hai người đều là lãnh đạo cấp bậc người, kiếp trước nàng quen thuộc nhất chính là giả tiểu hổ, cũng là một cái lòng nhiệt tình đại binh. Tống Nam kiếp trước dị năng thấp kém. Bất quá là dựa vào không thể hiểu được gân cứu mạng mới đáp thượng đường thuật đội ngũ, nhưng là giả tiểu hổ lại phi thường nhớ nàng, chỉ cần là quân đội phát xuân cái gì thứ tốt, đều sẽ chạy tới đưa cho Tống Nam một nửa. Dung hắn nói nói, hắn bôn chính là cô nhi, tích cóc hạ mấy thứ này cũng không có người nhà đi dùng, hắn liền đem Tống Nam coi như người nhà. Hắn nói những lời này thời điểm, mang theo vẻ mặt ngu đần cười, mà Tống Nam lại cơ hồ là chạy chối chết. Trở lại chính mình trong phòng khóc lớn cả ngày Một cái không có bất luận cái gì Quan hệ người Đem nàng coi như người nhà Mọi cách chiếu cố Mà nàng chân chính người nhà Lại đem nàng coi làm trói buộc Không chuẩn nàng về nhà nửa bước Thống Nam hờ hứng nghĩ Ánh mắt có chút mơ hồ Vừa lúc đón nhận đi tới Lâm Chiêm Lại tới nữa Thống Nam bỗng nhiên đánh lên tinh thần Ứng đối Lâm Chiêm Nàng không thể có chút để sót Nhưng là Tần Đại Dũng còn ở nàng bên cạnh lòng tràn đầy quan tâm. Tống Nam đầu góc vừa chuyển đối với Tần Đại Dung nói, cái kia Vân Phi đại ca dị năng thực đặc biệt. Tần Đại Dung có chút không rõ nguyên do, ngơ ngác gật đầu. đương nhiên đặc biệt à, dị năng đều rất đặc biệt à. A, Vân Phi càng đặc biệt một chút. Tống Nam đảo mắt, nhìn đã muốn chạy tới phụ cận Lâm Chiêm, lại thêm một câu, có một số người ở tìm có dị năng người, là người nào, có tình huống như thế nào. Lâm Chiêm hiển nhiên thực mau liền hiểu được, Tống Nam tuyệt đối sẽ không chỉ là một câu đơn giản trần thuận, chỉ có Tần Đại Dũng còn ở không thể hiểu được, nhưng là cũng sáng suốt lựa chọn cấm miệng, nếu phó đội đều bắt đầu hỏi chuyện, hắn liền không có gì sen mồm tất yếu. Ta chỉ là ở một nhà cửa hàng trốn tránh thời điểm, nhìn đến, mấy cái tương đối cao lớn nam nhân, đem một tiểu bác người sống sót chung hai cái dị năng giả mang đi. Tống Nam châm trước dùng từ, nỗ lực nhìn lại đời trước nhìn đến trường hợp, Sau đó, đem mặt khác không có gì năng người, đều nổ súng đánh chết. Nổ súng đánh chết, mấy chữ vừa ra, Tống Nam Cơ Hồ lập tức nhận thấy được không khí đột nhiên trở nên linh túc, cũng không chỉ là Lâm Chiêm cùng Tần Đại Dũng, ngay cả cách đó không xa những người khác cũng đều trở nên nghiêm túc lên. kia dị năng giả đâu? Bọn họ mang đi đâu? ngươi có hay không nhìn đến bọn họ cứ điểm ở đâu? Lâm Chiêm muốn nắm giữ cụ thể tình huống, suy xét lại là... Những người này có thể hay không ảnh hưởng bọn họ nhiệm vụ. Bọn họ còn có nhiệm vụ cho người. Tống Nam lộ ra có chút xấu hổ cùng nghĩ mà sợ thần sắc. Bọn họ chảo dị năng giả, đánh hôn mê ném vào trong xe. Ta làm sao dám theo sau. Hơn nữa bọn họ là ngồi xe đi. Ta loáng thoáng nghe thấy được bọn họ lên xe trước nói gì đó đặc thù dị năng còn có thực nghiệm chữ. Ta liền không biết chuyện khác. Lâm Chiêm gắt gao như mày. Những người này đối dị năng giả tuyệt đối không phải mượn sức đánh vượng mang đi, còn có khả năng là làm thương nghiệm, càng thêm theo đuổi đặc thù dị năng. Nếu Tống Nam nói chính là thật sự, như vậy những người này tuyệt đối là tiềm tàng nguy hiểm. Mà Tống Nam cần gì phải muốn gạt bọn họ nói, người khác ở chảo dị năng giả đâu, này đối Tống Nam lại có chỗ tốt gì đâu. Bọn họ cũng rõ ràng, Tống Nam có dị năng, nếu đối thượng đám kia người, bọn họ cùng Tống Nam đều là sẽ bị theo dõi thì đi. Tống Nam nói đương nhiên là thật sự. Giới hạn trong có người chảo dị năng giả sự tình. Chuyện này xác có phát sinh, hơn nữa cơ hồ là cả nước các nơi đều có, bất đồng quy mô, bắt giữ dị năng giả làm thực nghiệm sự tình. Tống Nam bất quá là hơi chút tăng thêm vài nét bút, mục đích cũng chỉ là tưởng nhắc nhở Lâm Chiêm. Bên ngoài có người ở chảo dị năng giả, đặc biệt là đặc thù hình dị năng giả, tỉ như Lâm Chiêm không gian hệ, tỉ như Vân Phi chưa khỏi hệ. Một câu nhắc nhở, liên tính là cảm tạ tần đại dung quan tâm đi. Ma nàng chủ yếu tưởng nói, kỳ thật là càng vì nghiêm túc một sự kiện. Lâm ca, kỳ thật ta tới nơi này, là tưởng trộm một chiếc xe được đến Lâm Chiêm nghi vấn ánh mắt. Tống Nam tiếp tục nói, hôm nay sáng sớm, có thú đàn bạo động tình huống. Nói vậy các ngươi đều biết, ta hướng bắt nhập nội thành một đoạn, gặp chút người sống sót, bọn họ nói tình huống càng thêm nghiêm trọng. Lâm Chiêm nhíu mày, nội thành tình huống như thế nào? Cái này tiểu nha đầu không phải lại muốn nói gì tin tức xấu đi. Bọn họ nói, thi chiều hướng về phía Nam tới. Tống Nam bình tĩnh mở miệng. Toàn bộ không gian nội, nháy mắt tính đáng sợ. Tống Nam nhìn đến Lâm Chiêm nháy mắt cũng đã tưởng hảo, nhất định phải nói cho bọn họ về thi chiều sự tình, chỉ là cái này nói ra lý do, lại thật sự tưởng không phải thực thuận lợi, chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận. Thi chiều là cái gì? Đối mặt một đầu tăng thi, bình thường cường tráng Nam tính có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Nếu là 10 đầu tăng thi, nhất dai bình thường dị năng, giả, hoặc cùng loại quân nhân như vậy thể năng hơn người người, cũng chỉ có chạy trốn phân. Nếu là 100 đầu tăng thi đâu? Thi chiều nói, vậy không biết là nhiều ít cái 100 đầu tăng thi. Mọi người trong lòng đều gương sáng thực, bọn họ liền điển không đủ nhét kẽ răng đi. Ta tính toán hôm nay liền lái xe rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Nhìn đến mọi người đều có chút khiếp sợ, Tống Nam lại bổ thượng một câu. Nàng không có tự mình đa tình hòa giải bọn họ cùng nhau rời đi nói, chỉ là thực minh bạch trình bày ý nghĩ của chính mình. Lâm Chiêm xoay người đi rồi vài bước, lại đột nhiên chết trở về, đầy mặt đều là nghiêm túc, người xác định thi chiều là hướng về Nam giao tới. Tống Nam lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe nói, bất quá là vì mạng sống mới muốn chạy trốn chạy, nơi nào sẽ có tinh lực đi xác định thi chiều phương hướng. Lâm Chiêm tự hỏi một chút, đồng nhiên vẫy tay hồ, tiểu hồ cao phong. Các người hai cái lái xe tiến một chuyến nội thành, điều tra một chút cụ thể tình huống. Chính mình đều cho ta đánh lên tinh thần tới, cơ linh điểm, tình huống không đối liền chạy nhanh chạy biết không. Là. Phó đội. Mặt đen nam nhân cao phong không chút do dự, theo tiếng lúc sau lập tức liền đi sửa sang lại chính mình vũ khí trang bị. Báo cáo phó đội, ta cảm thấy hẳn là làm ta chính mình đi. Giả tiểu hổ lại hô lên như vậy một giọng nói. Lâm chiêm cóc mày. Cơ hồ lập tức liền phải bạo thô mắng chửi người, giả tiểu hổ ngạnh cổ cường đánh dũng khí lại đi theo hôm một giọng nói, ta hiện tại chạy nhanh, không xe cũng có thể tồn tại trở về, lao hắc đi lại chạy không mau. Đầu một hồi chống đối phó đội, tiểu hổ trong lòng đã sớm khua chiêng gõ mò gõ đi lên, đều là sợ tới mức A. Tiểu lão hổ ngươi ra ngứa có phải hay không? Cùng ngươi hắc ca khoe khoang A. Gây tê vừa qua khỏi các đại sơn nằm trên mặt đất đột nhiên lên tiếng. Âm điệu còn có điểm không xong, nói hai câu lời nói liền thở hồn hển, dành trước mở miệng hiển nhiên là sợ lâm chiêm vừa giận, trước thu thập giả tiểu hổ. Tiểu Lão hổ, đừng trái lệnh, ta còn có thể kéo ngươi chân sau không thành. Mặt đen cao phong, ngoại hiệu đúng là lao hắc, trầm khuôn mặt nói một câu. Kỳ thật mọi người đều hiểu, giả tiểu hổ là sợ cùng nhau đi ra ngoài đều gặp nạn, rốt cuộc thi chiều loại này khả đại khả tiểu còn chưa biết đồ vật, không phải ai có thể nói thanh. Nhưng là đại gia cũng đồng dạng không yên tâm, trong đội nhỏ nhất chính là giả tiểu hổ, bình thường mọi người đều nhường hắn chiều hắn, đương bản thân thân đệ đệ giống nhau, làm giả tiểu hổ một người đi mạo hiểm, bọn họ ai đều sẽ không đồng ý. Lâm Chiêm vung tay lên, sinh xôi làm giả tiểu hổ tiếp theo câu nói nuốt vào trong bụng, Cao Phong cũng chưa đến nói chuyện. Tiểu hổ cùng Cao Phong, các ngươi hai cái đi, hiện tại tuy rằng là mà thế, nhưng là dị năng tuyệt đối không phải và năng. Cho các ngươi đi có cho các người đi suy tính, đừng cho ta vô nghĩa, đều thấu lưu chạy nhanh đi. Là, giả tiểu hổ không tình nguyện nhưng là không có biện pháp, lớn tiếng hô một câu, cũng chạy nhanh chạy một bên đi thu thập chính mình vũ khí đi. Kỳ thật, ta có thể cùng tiểu hổ cùng đi, ta ở chỗ này đi học, tương đối quen thuộc tình huống. Tống Nam ở trong nháy mắt bị bọn họ loại này cho nhau trân trọng cảm tình khóa đả động, ma xui quỷ khiến liền nói như vậy một câu. Chờ đến phát hiện mọi người đều ở kỳ quái nhìn nàng khi Tống Nam mới phản ứng lại đây chính mình rốt cuộc nói gì đó Nhưng là nàng đảo không cảm thấy hối hận Chỉ là mọi người xem nàng biểu tình đều có chút kỳ quái Lâm chiêm vây vẫy tay Ý bảo giả tiểu hổ cùng Cao Phong chạy nhanh đi Hai người nhanh như chấp chạy xuống lâu Động cơ thanh âm dần dần rời khỏi sau Hắn lúc này mới đối thượng Tống Nam Ngươi vừa rồi bị núi lớn đã thương đi Làm vân phi cho ngươi xem xem Trước sau hai lần đều là chúng ta người bị thương ngươi, xin lỗi đều không kịp, như thế nào có thể làm ngươi một tiểu nha đầu đi mạo hiểm đâu. Vân Phi lập tức liền đã đi tới, Tống Nam có chút ngượng ngùng không có gì, tiểu thương, bất quá là đánh tới vai phải, hiện tại không cái. T. Vân Phi bất quá nhẹ nhàng chạm vào nàng vai phải một chút, Tống Nam liền đau cả khuôn mặt đều run rẩy lên, sắc mặt cũng càng ngày càng bạch, Vân Phi lắc đầu, nói một tiếng xin lỗi đôi tay nhẹ nhàng ấn ở tống nam vai phải thượng, thúc dục khởi dị năng tới. Tống nam chỉ cảm thấy bả vai bị một đoàn ấm áp sở bảo vây quanh, lại từ giữa trào ra một dòng nước trong, đó là một hệ năng lượng, cuốn quanh tiến chính mình gân mạnh cốt cách, thư hoán nàng kiên trì như cũ, thậm chí chính mình đều xem nhẹ đau đớn. Các đại sơn nằm ở một bên, bên cạnh lúc này chỉ có đại gia kêu hắn lão cố cố vân ở chiêu cố. Đông nhiên các đại sơn thật mạnh thở dài một hơi. Cố vân chạy nhanh hỏi hắn làm sao vậy? Các đại sơn vẻ mặt hề hoài, ngươi làm cái tiểu cô nương ném đi ngươi thử xem. Nhân ra còn có thể êm đẹp nửa ngày không cảm thấy đau, ta khen ngược, bỏ không đứng dậy. Ai? Ngươi không được liền thương hảo ma lưu đi luyện tập, tại đây toàn cái màu ha. Cố vân mắt trợn trắng, nguyên lai là so đo cái này, không nhìn thấy người tiểu cô nương đau mặt mũi trắng bạch sao, còn toàn xuống tay không biết nặng nhẹ xứng đáng ngươi bỏ không đứng dậy, bởi vì Tống Nam lại là nhắc nhở, lại là chủ động đưa ra muốn đi điều tra. thần Đại dũng cùng Lâm Chiêm lại đều nhận thức nàng, bọn họ đối cái này tiểu cô nương ấn tượng một chút liền trở nên thực không tồi. Nhưng là Tống Nam một bên đau, lại một bên nghĩ đến Lâm Chiêm rốt cuộc đánh không tính toán đi. chương mười lăm thi chiều đột kích, Vân Phi chữa khỏi hệ dị năng thực mau liền hết sạch, Tống Nam bả vai đã hảo hơn phân nửa. Ta hiện tại dị năng không đủ. Chỉ có thể làm được tình trạng này, ngày mai ta lại trị liệu một lần, hẳn là liền không thành vấn đề. Vân phi ngữ khí mềm nhẹ, Tống Nam cơ hồ không thể tin được, người này cư nhiên cũng là một bộ đội đặc trụng. Thật cảm ơn ngươi, ta phục hồi như cũ tốc độ cũng không tệ lắm, ngày mai hẳn là thì tốt rồi. Tống Nam đều không tự giác đem ngữ khí trở nên mềm nhẹ, tựa hồ sợ dọa tới rồi cái này ôn nhu đại nam sinh. Tân Đại Dung ở một bên vẫn luôn không tránh ra. Lúc này lại là cười ha ha lên, tống nam không thể hiểu được gạch xem hắn, tần đại dung hết sức vui mừng nói, tiểu nha đầu, ngươi nhưng đừng bị hắn lửa, Vân Phi nói chuyện là héo nhỏ rộng, tính tình lại là nhất bạo, chúng ta liền cùng khác liền kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, hắn tiểu tử vĩnh viễn đều là đầu một cái hướng, hơn nữa đánh đến tàn nhẫn nhất. Vân Phi mí mắt cũng chưa ngâng một chút, lần sau ngươi tốt nhất chạy trốn chậm một chút, làm tăng thi bắt ngươi vài cái. Xem ta có thể hay không quả ngươi. Tống Nam sắc mặt đông nhiên trở nên nghiêm túc, âm điệu cũng thay đổi, các ngươi đều bị tang thi trào qua. Tần Đại Dung cùng Vân Phi sướng suốt, gật gật đầu. Tần Đại Dung nói, đúng vậy, vừa mới bắt đầu không biết tình huống, chúng ta không sai biệt lắm trên người đều đến có vài đạo đi. Nhất vãn chính là ngày nào đó. Tống Nam tiếp tục truy vấn. Chúng ta tiếp quay đầu lại nhi ngày đó Tần Đại Dung ý bảo đường thuận. Lúc sau chúng ta đều không có chịu quá bị thương. Ngày đó có hay không bị thương? Tống Nam trừng mắt tròn tròn đôi mắt, rất có một loại không hỏi rốt cuộc thể không bỏ qua tư thế. Kia! Ngày đó không có A. Tân Đại Dũng không lắm khẳng định, sao, ngươi một hai phải hỏi cái này này. Lâm Chiêm đều bị kinh động lại đây, làm sao vậy? Nay tiểu nha đầu lại muốn ném cái gì bom, Lâm Chiêm có chút chết lặng nghĩ. Chẳng lẽ thật là chính mình hoa ở cái này cứ điểm không có đi ra ngoài, không rõ ràng lắm bên ngoài thay đổi bộ dáng gì sao? Từ các người rời đi ngày đó bắt đầu, ta nhìn đến có bị tang thi bị thương người, bất luận là cắn thương vẫn là hoa thương, thực mau liền biến thành tân tăng thi. Tống Nam có chút lo lắng đứng lên, giả tiểu hổ nhưng đừng xúc động tùy tiện bị thương. Hiện nhiên Lâm Chiêm bọn họ cũng ý thức được vấn đề này, trong lúc nhất thời không khí lại nghiêm túc lên. lâm Chim hô Vân Phi cố viễn, hai người cho ta xuống lầu tìm xe, hai chiếc liền tốt là được, mặt khác đem xăng đều đảo ra tới, chúng ta lưu trữ trên đường dùng. Không đợi mấy người này có động tác, cũng không chờ Tống Nam kêu gọi nói chính mình cũng muốn đi tìm một chiếc xe thời điểm. Lâu ngoại đông nhiên một trận phanh lại cấp vang, ngay sau đó chính là pha lê đâm toái thanh âm quanh quần lên, năng động người cơ hồ là tất cả đều chạy tới thang lầu vị trí, lại là giả tiểu hổ cùng cao phong xe đụng phải một cái đầy đất hỗn độn, xe thảm thiết vô cùng, bảo hiểm rằng cơ hồ là kéo toàn bộ xe ném ở triển trong sảnh hương. Giả tiểu hổ nôn nóng hoảng sợ tiếng la đã truyền lên đây, chúng ta đến nhanh lên đi, thi chiều tới, khoảng cách nơi này nhiều nhất hơn 10 phút thời gian. Lao Hắc làm Vương bắt con bê người sống sót hố, bị Tang Thi cắn một ngụm cánh tay, hắn hiện tại có chút không đúng. Ta cảm giác như thế nào có điểm muốn biến Tang Thi. Giả tiểu hổ là người điều khiển vị Mà bên kia ghế phụ vị trí lại là một mảnh yên tĩnh không tiếng động, mọi người trong lòng đều nghĩ đến, hư đồ ăn, thật làm Tống Nam nói chúng rồi. Lâm Chiêm nhanh chóng quyết định, đại dũng lao dương, các người hai cái mang lên đầu một cái xe, Lão cố điền hướng mang lên núi lớn một cái xe, vân phi cùng ta đi tiểu hồ xe. Tống Lâm Chiêm đông nhiên ý thức được Tống Nam đều không phải là bọn họ đồng đội, còn ở đội ngũ bên trong, vội vàng thêm một câu, Tống Nam ngươi đi đại dũng trong xe. Chúng ta cần thiết lập tức đi. Giọng nói cũng chưa lạ, hắn đã ở lầu 2 bắt đầu thu thập đồ vật, cơ hồ cũng là thấy giống nhau thu giống nhau. Giờ này khắp này, hắn cũng không thể lo lắng ở Tống Nam trước mặt che giấu không gian dị năng. Tống Nam chỉ có thể nhìn mọi người cơ hồ là ở một giây trong vòng liền thu phục chính mình bị phân phối nhiệm vụ, mai cho đến lập tức muốn ngồi trên xe, Tống Nam mới đông nhiên phản ứng lại đây, duỗi tay ở chính mình ba lô lấy ra nửa bình tiêu độc nước thuốc. Nương ba lô chế lớp, mở ra cái chai hướng bên trong dốc vào từ không gian dẫn ra tới tinh lọc nước giếng. Chạy tới giả tiểu hổ cùng Cao Phong xe bên, Tống Nam đối với Lâm Chiêm cùng Vân Phi nói, không biết có tác dụng hay không, dù sao ta cho hắn tiêu độc đi. Giả tiểu hổ vẫn cứ là ngồi ở điều khiển vị, Vân Phi mang theo Cao Phong ngồi ở xe hậu tòa, Lâm Chiêm còn lại là ngồi ở ghế phụ vị thượng. Vân Phi đã tự cấp Cao Phong là phóng chữa khỏi dị năng nhưng là hiệu quả hiển nhiên là không hiểu rõ lắm hiện. Cao Phong sắc mặt đã có chút xám trắng, đây là tang thi hóa bắt đầu điểm báo trước, Tống Nam tả hữu nhìn lướt qua, bị cắn chính là Cao Phong hữu cánh tay, hắn tay phải đã có chút trở nên than chỉ, móng tay cũng bắt đầu phát tiêm. Nói thật, Tống Nam cũng không có nắm chắc, nước giếng nhất định có thể cứu trở về Cao Phong, nhưng là nàng thật là đối đường thuận các đồng đội, sinh ra một loại mạc danh cảm tình. Tựa hồ là bị bọn họ cho nhau hưu ai quý trọng sở cảm động, cũng không muốn nhìn đến bọn họ thất vọng thống khổ sắc mặt. Tống Nam nhớ rất rõ ràng, kiếp trước vô tình hỏi đến giả tiểu hồ, hắn trước kia đồng đội đều ở đâu, luôn luôn tùy tiện giả tiểu hồ đều trầm mặc một hồi, đầy mặt chua xót trả lời nàng, bọn họ đều không cần đối mặt cái này tàn nhẫn mặt thế. Tống Nam tâm một hành, đem chỉnh bình hỗn hợp nước giếng nước sát trùng, toàn bộ ngã xuống cao phong cánh tay phải miệng vết thương. Vân Phi hoánh màu xanh lục dị năng quang mang tựa hồ đều lập lòe một chút. Vân Phi dị năng lại thứ dùng hết, hắn hôm nay liên tục tiêu hao quá mức dị năng, thân thể đã thoát lực, lâm chiêm vội vàng xuống xe cùng Vân Phi đổi vị trí. Nếu Cao Phong thật sự thay đổi tăng thi, Vân Phi hiện tại trạng thái là không có biến pháp áp chế Cao Phong. Tống Nam chống không cái chai, lắc lắc đầu, bằng nàng trong mắt, hiện tại cũng không thể phân biệt ra hay không nổi lên tác dụng, hết nhân sự